tỷ Tiểu Nguyệt Lượng mệt nhọc. Hứa lẳng lặng rất đau hai tiểu nhân, hơn nữa cũng mang ra một ít tiểu hài tử kinh nghiệm, cho nên biết Tiểu Nguyệt Lượng là mệt nhọc buồn ngủ duyên cớ, thấy nàng ra tam tỉ một bộ thương tâm chịu đã kích bộ dáng mới ra tiếng nhắc nhở. Ta đã biết. Hứa tú tú tâm tắc tắc gật đầu, sau đó ôm Tiểu Nguyệt Lượng chuẩn bị lên lầu, bọn họ nên ngủ, xa hoàng ngươi ôm Tiểu Bảo Bối về phòng, trong chốc lát nên ăn cơm chiều. Kỳ thật đồ ăn đã làm được không sai biệt lắm Chỉ là Tống Viễn Hoàn cái này trước mắt Tống Gia một nhà chi chủ còn không coi trở về, đại gia cũng hơi xấu hổ liền ngồi lên bàn bắt đầu phạm ăn, Tống Gia tuy rằng là thuần phát nông dân nhà, nhưng là đại nhân không thượng bàn thúc đẩy, những người khác cũng là không thể thượng bàn ăn cơm, ở Tống Mâu Tống Phụ không ở Z Thị, Tống Viễn Hoàn đã tân chức vì một nhà lớn nhất chi trường. Ấn. Tống Viễn Hoàn thập phần rõ ràng bảo bối khuê nữ nhi sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi, biết trước mắt tiểu gia hỏa muốn ngủ 2 giờ, cho nên liền ôm nữ nhi đi theo phía sau. long phượng thai ngủ tốc độ thực mau có thể là đã dưỡng thành sinh vật đồng hồ không đến 10 phút hai vợ chồng liền tương hiệp xuống lầu ăn cơm chiều trên bàn cơm luôn luôn ít nói tống viễn hoàn lên tiếng khách sáo dò hỏi tống sa giao cùng tống sa minh vài câu quê quán sự tình cứ việc đại đa số đều ở trong điện thoại đã biết được nhưng ở trên bàn cơm vẫn là dò hỏi một chút tống ra nhị lao tình huống thân thể biết được nhị lão đều thân thể khỏe mạnh sau trên bàn cơm không khí cũng càng thêm hài hòa lên rét thị chơi đến địa phương không ít ta và ngươi nhị tẩu gần nhất đều vội các ngươi tỷ đệ hai nếu nghĩ ra đi nơi nơi đi một chút ta cho các ngươi an bài cá nhân tống viễn hoàn thân là ca ca đệ đệ muội muội tới khẳng định đến dẫn bọn hắn nơi nơi đi một chút chỉ là gần nhất hắn cùng hứa tú tú đều không có thời gian thôi nhưng cũng không thể bởi vậy mà xem nhẹ đệ đệ muội muội an bài cá nhân nhất thích hợp cảm ơn nhị ca tống sa minh lập tức lộ ra lấy lòng tới cười đã 16 tuổi hắn đối thành phố lớn rất là hướng tới mà hiện giờ có thể tới rét thị quá nghỉ hè hắn chính là tính toán hảo hảo vượt qua tống sa giao cùng tống sa minh chờ mong du ngoạn tính chất bất đồng nàng ở nghe được tống viễn hoàn quyết định muốn như thế an bài khi trên mặt lộ ra một tia do dự tầm mắt ở hứa lẳng lặng trên người dừng lại một lát tống sa giao lúc này mới lấy hết can đảm mở miệng nói lời nói nhị ca ngài không cần an bài ta ta ở rét thị muốn đi ta nhị tẩu tiệm cơm đương nghỉ hè công tống sa giao tự tin không đủ nói ra tiếng lòng nhưng vừa nói xong liền lập tức rũ xuống tầm mắt. Ân, tống viễn hoàn đối tống sa giao lời nói có chút ngoài ý muốn. tống sa giao tức khắc trong lòng cả kinh, vốn dĩ tống ra người giữa nàng sợ nhất kính trọng nhất chính là tống viễn hoàn cái này nhị ca, cả người tản ra người sống chớ tiến lanh khóc hơi thở, mà nàng tuy rằng là muội muội, tống viễn hoàn lại là cái lãnh ngạnh tính tình, cũng không biết đối đãi muội muội yêu cầu thái độ nhu hòa, cho nên dẫn tới tống sa giao đối mặt tống viễn hoàn khi luôn là có chút kinh hồn tăng đảm mà giờ phút này nàng cũng không biết là cổ đủ nhiều ít dũng khí mới nói ra. Tới, Tống Viễn Hoàn một cái mang theo nghi ngờ đáp lại liền tức khắc làm Tống Sa Giao nôn nóng không thôi. Thì phu là cái dạng này. Hứa lặng lặng thấy Tống Sa Giao một bộ không biết làm sao bộ dáng, cho nên mở miệng giải thích, chỉ là kia nói chuyện biểu tình cùng tư thế cùng hứa tú tú càng ngày càng giống. Vừa mới cơm chiều trước ta cùng Sa Giao hàn huyên một lát tiền, ta phát hiện nàng kỳ thật còn rất có ý nghĩ của chính mình. Hứa lặng lặng nói, cho Tống Sa giao một cái cổ vũ ánh mắt, chưa xong con tiếp. Chương 253, nói đến phải làm đến. Thấy Tống Sa giao có chút thả lỏng sau, hứa lẳng lặng lúc này mới bắt đầu tự nhiên hào phong nói nguyên nhân, "Ta tam tỷ xuyên hương các không phải hậu thiên chi nhánh lại khai trương sao?" Trước mắt cũng vừa lúc là thiếu nhân thủ thời điểm, ta thấy Sa giao tựa hồ còn rất cảm thấy hứng thú, liền hỏi nàng nói muốn không nghĩ đương nghỉ hè công, tuy rằng người phục vụ tiền lương thấp, làm sự tình còn vất vả. Nhưng xuyên hương các đại ngộ vẫn luôn là ăn uống ngành sản xuất đứng đầu. Hơn nữa, ta cảm thấy làm tầng dưới chốt ngành sản xuất là bước vào xã hội bước đầu tiên. xa giao tuy rằng đọc chính là sư phạm trung chuyên, về sau muốn đối mặt là một đám hải tử hoặc là trai trai hải tử. Nhưng là nói đến cùng đều là yêu cầu câu thông, đổi thang mà không đổi thuốc, cho nên ta cảm thấy nàng kỳ thật có thể nếm thử nhìn xem. Rốt cuộc làm nghỉ hệ công cũng là một loại thực tốt rèn luyện cơ hội. Hứa tú tú ngồi ở một bên ngẫu nhiên cấp tống thần quang thêm đồ ăn. Xem hứa lẳng lặng thản nhiên hào phong chính là Tống Viễn Hoàn giải thích, vui mừng không thôi, lại dùng ánh mắt nhìn nhìn Tống Sa Giao cái này cô em chồng biểu tình, thấy Tống Sa Giao có chút kinh ngạc cùng hâm mộ, liền biết, Tống Sa Giao chính mình nội tâm cũng là muốn tới rét thị có chút biến hóa. Tống Sa Giao tính tình tương đối đạm nhiên, nhìn qua không thế nào so đo, nhưng là loại người này một khi xảy ra chuyện liền không thế nào đâu được, liền lấy ăn tết khi cùng Vương Thanh Hoa sẽ rách ra mặt sự tình tới nói, nghĩ. Hứa tú tú nhưng thật ra cũng rất tán đồng tống xa giao đi xuyên hương các học tập học tập, rốt cuộc 360 nghề, người phục vụ có thể nói là nhất vất vả một cái nghề, muốn một cái năng lực chắc tuyệt phục vụ nhân viên kỳ thật cũng không dễ dàng, các ngành các. Nghệ muôn hình muôn vẻ người đều yêu cầu tiếp xúc đến, hơn nữa, không phải đều nói một người tố chất cao thấp, thường thường quyết định bởi với hắn đối người phục vụ thái độ, hứa tú tú cảm thấy những lời này là thập phần có đạo lý có thể tìm ra, ngành dịch vụ xác thật là cái thực có thể rèn luyện người ngành sản xuất hứa lẳng lặng trưởng thành chính là một ví dụ người muốn đi tống viễn Hoàng nghe hứa lẳng lặng nói lời nói chầm mặc nửa ngày sau thâm thúy đôi mắt rời về phía tống sa giao ân ta muốn thử xem tống sa giao cho tống viễn hoàn một cái khẳng định trả lời vậy đi thử thử đi tống viễn hoàn nhẹ nhàng mở miệng hắn tự hỏi là một cái khai sáng huynh trưởng này mội mội muốn đi tức phụ nhi trong tiệm tay làm hàm ngai, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản cảm ơn nhị ca tống sa giao tức khắc cảm thấy mừng rỡ như điên nhưng tống sa minh lại không làm tỷ ngươi đi nhị tẩu trong tiệm làm nghỉ hè công ta đây làm sao bây giờ a ta chẳng lẽ một người đi chơi a tống sa khắc sâu trong lòng tắc nhảy ra hoán giận hắn tỷ cũng qua không hiểu đến hưởng thụ sa minh a ngươi tỷ đều đi làm nghỉ hè công không bằng nhị tẩu cũng cho ngươi cung cấp ba cái lựa chọn để như thế nào tống sa giao co an bài như vậy dứt khoát cũng đem tống sa minh tiểu tử này trộm tới đương cu ly, hứa tú tú nghĩ vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn tống sa minh một Ngươi cùng ngươi tỷ cùng đi xuyên hương các làm kỳ nghỉ hè công, đưa cơm hộp A. Phòng bếp sắt rau tiểu công A. Đều phi thường thiếu người đâu. Phúc lợi đãi ngộ cùng tiền lương đều không tồi nga. Nhị, cùng ta đi nước canh chi đô kiến trúc công trường, kia địa phương đều là nam nhân, bất quá đến mỗi ngày đỉnh mặt trời trói trang, thực vất vả. Trừ cái này ra, ngươi nhưng thật ra có thể chính mắt thấy ép tỉnh nhất khổng lồ xa hoa nhất làng du lịch trưởng thành. Ta cảm thấy này xem như mãn có thành tiểu cả một sự kiện, ngươi ngẫm lại. này ép tỉnh lớn nhất xa hoa nhất làng du lịch có người góp một viên lại quá cảm giác có phải hay không man không tồi hứa tú tú kỳ thật rất tưởng đem đứa nhỏ này quải đi công trường cải tạo cải tạo đệ tam chính là ngươi ở nhà giúp la thím cùng nhau xem hài tử nghĩ ra môn chính mình đi ra ngoài hiếm thuận tiện ngẫu nhiên ở chúng ta đại gia lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm hỗ trợ đón đưa lúc đi học tan học không biết ta nói này tam dương lựa chọn đề, ngươi đối như vậy tương đối cảm thấy hứng thú đâu hứa tú tú cười tủm nhìn tống sa minh Nhị Tẩu, ta chính là nam nhân, ngươi làm ta ở nhà giúp ngươi mang hải tử a. Tống Sa Minh nghe được cái thứ ba khi, một bộ chính mình bị đại tài tiểu dụng sau vũ nhục cảm giác. Ai u, ta cũng cảm thấy không được, Sa Minh hắn là nam hải tử, nơi nào có thể làm hắn giống ta cái này lao bà tử dường như ở nhà mang hải tử, như vậy sao được, Sa Minh a, Ngươi nhưng ngàn vạn không thể như vậy. La thím cùng mọi người là cùng nhau ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm. Nghe được hứa tú tú nói muốn cho Tống Sa Minh ở nhà cùng nàng hỗ trợ mang hài tử, không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, cuối cùng sợ Tống Sa Minh đáp ứng, còn cùng Tống Sa Minh công đạo một câu. Lớn tuổi la thím, bản năng cảm thấy này con trai con đứa ở nhà mang ngại hoa hoa, hoàn toàn kỳ cục Tống Sa Minh ở trong đầu sàng chọn hai lần nhà hắn nhị tẩu cấp lựa chọn đề, thực hiển nhiên, la tẩu tự trực tiếp giúp hắn bài trừ đích xác thật là không cần suy xét, tuy rằng hắn là thích long phượng thai không sai, nhưng là về sau 24 giờ làm bạn. này không phải muốn hắn nửa cái mạng sao tống viễn hoàn trầm mặc nửa ngày sau nhị tẩu có tiền lương lấy sao công trường tiền lương cao vẫn là người phục vụ tiền lương cao tống sa minh vốn là nghĩ đến rét thị hảo hảo chơi đùa chơi đùa nhưng là nếu muốn công tác như vậy hắn đương nhiên chọn tiền lương cao như vậy vừa lúc hắn nghỉ hè kết thúc thượng cao trung khi liền có chính mình tiền tiêu vạt khẳng định công trường tiền lương cao ha. chúng ta kia công trường có tính theo sản phẩm tính tiền lương bình thường khuân vắc công dọn một túi nước bùn liền một bao dọn gạch một khối một phân, ngươi ngẫm lại à? Ngươi nếu là một ngày dọn cái 200 túi nước bùn, chính là 20 khối, dọn 2000 khối gạch cũng là 20 khối, này nhưng mau trên đỉnh xuyên hương các người phục vụ một tháng tiền lương. Hứa Tú Tú cười tủm tỉm cấp Tống xa Minh tính toán. Tống viễn hoàn liếc xéo liếc mắt một cái nhà mình Tức phụ nhi, lại xem một cái ở Hứa Tú Tú dụ hưng dưới, đôi mắt đều lượng thành bóng đèn ngốc đệ đệ, sau đó vô lương hoàn toàn không tính toán ngăn cản. Ta đây cùng Nhị Tẩu ngươi đi công trường. Tống Sa Minh đổi, hắn tuổi tác không tính đại, nhưng này dọn gạch cùng dọn xi si măng sống luôn là có khả năng, hắn cũng không cần nhiều, một ngày dọn 100 túi nước bùn, lại dọn 1.000 khối gạch, như vậy cũng không tính mệt, một ngày còn có thể kiếm được 20 đồng tiền, này một tháng chính là 600 khối A. Chờ hai tháng nghỉ hè kết thúc, hắn là có thể tồn tiếp theo ngàn 1.200 đồng tiền. Ngày mai liền đi, Tống Sa Minh cơ hồ đã tưởng tượng tới rồi chính mình một đêm phất nhanh, hai tháng sau trở thành một cái tiền tiết kiệm tiểu 2.000 thổ hào. cả người liền mị đến không được sau đó cơ hội là một khắc đều chờ không đi xuống đi có thể a nhưng là tống sa minh ngươi đi chính là muốn thiêm lao động hiệp ước thiêm xong hợp đồng ngươi phải thành thành thật thật làm được nghỉ hè kết thúc chẳng sợ kiên trì không được thật sự là mẹ ta cũng không cho phép ngươi bỏ dở nửa trường minh bạch sao hứa tú tú dẫn đầu ném ra thông điệp tuy rằng kiến trúc công trường đãi ngộ hảo kiếm tiền mau chính là nguy hiểm cũng cao mấu chốt này đây tống sa minh tên tiểu tử thúi này năng lực Hắn ngày đầu tiên phải mệt nằm sấp xuống không thể, nàng nhưng không cho phép hắn đi vội cái một ngày, sau đó liền lăn lộn rút lui có trật tự. Không thành vấn đề. Tống Sa Minh vô ngực bảo đảm. Tống Sa Minh, nói đến phải làm đến. Tống Viễn Hoàn cứ việc biết chính mình tức phụ nhi cấp đệ đệ đảo cái hô to, nhưng là lại vẫn là phối hợp hứa tú tú, sau đó còn thập phần nghiêm túc lại dặn dò một câu. Đúng vậy. Tống Sa Minh thập phần tự tin há mồm đồng ý, chưa xong còn tiếp. mươi 254 Cơm trưa sau khi kết thúc, Hứa Tú Tú ngày hôm sau liền mang theo Tống Sa Minh thẳng đến nước canh chi đô Kiến trúc công trường, sau đó đem Tống Sa Minh ném cho Kiến trúc thi công đội tiểu đội trưởng Diêu Bằng, tự mình tắc cùng Kiến trúc sư phí Hàn thương lượng chuyện quan trọng đi. Tống Sa Minh có thể nói là tin tưởng tràn đầy mà đến, hắn chuẩn bị dọn nó cái mấy ngàn khối gạch, một ngày kiếm nó cái mấy chục đồng tiền, sau đó thành công thăng cấp cao phú soái, nên thú bạch phú mỹ, bước lên đỉnh cao nhân sinh. Nhiên, tưởng tượng là tốt đẹp ma hiện thực cùng tưởng tượng giữa có cực đại khác biệt nó hung hăng đả kích tống sa minh ý chí chiến đấu cùng tin tưởng một cái buổi sáng bận rộn dọn gạch sinh hoạt làm tống sa minh từ một cái sạch sẽ tiểu xoáy ca lột sắc thành thế sự xoay vần hắn tử mang theo bao tay ngón tay cùng lòng bàn tay đã bị ma phá dính cho bụi ẩn ẩn làm đau mồ hôi như mưa sái lạc gián chắc công trường trang đều bị ướt nhẹp thậm chí liền giữa chưa ăn cơm hộp tống sa minh cầm chiếc búa khi đều nhịn không được run lên cùng động kinh người bệnh dường như sa minh Thế nào, còn thích đứng sao? Hứa tú tú cầm một cái cùng tống xa minh giống nhau hộp cơm ngồi vào công trường dâm mắt chỗ. Lúc này Z thị chính nóng bức hẹ nóng bức, ngày giữa trưa càng là có thể phơi chết cá nhân. Hứa tú tú không phải vô lương cố chủ lão bản. Ở Z thị vùng này, nàng cấp kiến trúc công trường công nhân đãi ngộ xem như cực hảo. Chỉ là, hứa tú tú điều kiện phúc lợi hảo, yêu cầu cũng cao, nhưng lại sẽ không cưỡng chế tính yêu cầu công nhân đến đỉnh mặt trời trói trang khởi công. Con hảo. Tống xa Đôi tay vô lực thật sự, nhưng nghe đến nhà mình nhị tẩu do hỏi, tống Sa minh lại vẫn là đánh lên tinh thần trở về một câu, chỉ là đã sớm đói đến không được hắn, giờ phút này nhìn này cơm hộp lại không biết vì cái gì như thế nào đều nuốt không đi xuống, hương vị thật sự thực bình thường. Hứa tú tú vừa mới bắt đầu trông coi khi, đối với công trường thức ăn cũng có chút nuốt không trôi, nàng cũng là sao lại mới thích đứng, thậm chí ở dò hỏi sau, biết nhà mình công trường cơm canh đã xem như đứng đầu sau, nàng cũng liền không hề bán giận. Cùng đại gia cùng nhau cùng ăn, giờ phút này Tống Sa Minh nhìn chằm chằm cơm canh thật lâu trầm mặc không nói gì, hứa tú tú kỳ thật đại khái có thể đoán được hắn tâm lý hoạt động. Dù sao cũng là cái tiểu thiếu niên, hắn đối sinh hoạt cùng xã hội có quá nhiều lý tưởng cùng trả thù, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, loại này tầng dưới chót sinh hoạt như thế gian khổ, Tống ra điều kiện giống nhau, nhưng là ở nông thôn tới nói, đã xem như giàu có nhà, Tống Sa Minh ở nhà tuy rằng yêu cầu làm cu ly, nhưng cu ly lại so với không bắt đầu làm việc mà dọn gạch tới gian khổ. Tưởng tượng cùng đối lập trên lệch quá lớn, là có chút khó có thể tiếp thu. Không đói bụng sao? Hứa tú tú tiếp tục hỏi. Đói. Tống sa minh đúng sự thật trả lời, mắt sáng như đuốc hắn nhìn chầm chầm đã cọ chảy ra đôi tay, đôi mắt có chút cực nóng. Nếu đói như thế nào còn không ăn, là cảm thấy khó ăn cho nên ăn không vô sao. Hứa tú tú lại ăn hai khẩu đồ ăn, thấy tống sa minh vẫn là không có động chiếc đũa lắc đầu bất đắc di thở dài, Sa minh, ngươi phải biết rằng, chúng ta quốc gia còn có rất nhiều địa phương có không ít người trước sau đều ăn không đến cơm no, đói đến thậm chí không ít tiểu hài tử liền dùng thủy bọc bụng, sau đó bụng cổ trướng đến cùng mang thai thai phụ giống nhau. Cũng có rất nhiều kiến trúc công trường công nhân mỗi ngày ăn cơm canh đều là siêu, chúng ta công trường như vậy đã xem như không tồi người, hai tố một hân, tuy rằng không có thật tốt ăn, nhưng là thức ăn đều tính sạch sẽ vệ sinh. Hứa tú tú kỳ thật tưởng cấp kiến trúc công nhân cung cấp càng tốt đãi ngộ. Nhưng, tài chính đã thập phần quẫn bách nàng trước mắt có thể làm chỉ là như vậy. Dù sao cũng là vùng ngoại thành kiến trúc công trường. Công nhân không ít, phủ cận kia ra tiểu xào cửa hàng mỗi ngày có thể đúng giờ đưa cơm. Giá cả cũng coi như lợi ích thực tế. Hơn nữa làm này một hàng hãng tử, đều là có thể chịu khổ nhọc. Đối với công trường mỗi ngày miễn phí cung cấp này đó cơm canh, bọn họ đều đã thực vừa lòng. Thật sự còn có người ăn không đủ no sao. Tống Sa minh tựa hồ cảm thụ thâm hậu, hắn từng nghe cha mẹ nói qua, thập niên 70, thập niên 80 ăn không đủ no mặc không đủ ấm nhân ra không ít, nhưng hắn sinh hoạt ở một cái may mắn thời đại, hắn không có thể hội quá ăn không đủ no mặc không đủ ấm cảm thụ, quần áo co đến xuyên, phía trên hai cái kaki y phục cũ nhỏ cho hắn sửa sửa là có thể xuyên, thức ăn, làm tống da nhỏ nhất em út, đói bụng sự tình giống như đều không tới phiên hắn. Cho nên hắn rất khó tưởng tượng được đến ăn không đủ no, mặc không đủ ấm là cái gì khái niệm. đặc biệt là nhị tổ nói tiểu hai tử thậm chí đều đói đến uống nước lấp đầy bụng này cái gì khái niệm quá đột phá hắn di vãng nhận chi có a thế giới này bẩn cùng người xa so ngươi nhận chi sách vợ đi học muốn nhiều đến nhiều hứa tú tú gật đầu tống sa minh trầm mặc bắt lấy cơm đua tay nửa ngày không có hạ đũa hôm nay cá hố chiên đến kỳ thật còn khá tốt an tiểu huynh đệ ngươi chạy nhanh nếm thử giữa trưa tiểu vương đến đi khuôn vác xi măng phụ trách một đống lầu một dọn gạch liền dư lại ngươi ta hai cái ngươi nhưng đến ăn nhiều một chút cố gắng một chút ta bằng không ta một người nhưng lo liệu không hết quá nhiều việc ngụy gia cường hàm hậu cười tiếp lời hắn hiện giờ bị diêu bằng an bài đến dọn gạch này một khối bởi vì hắn có thể chịu khổ làm việc cũng lưu loát tính theo sản phẩm dọn gạch hoặc là dọn xi măng với hắn mà nói tương đối sẽ có lời rất nhiều kiếm được tương đối cũng nhiều không ít mà hứa tú tú muốn trước cấp tống sa minh tới cái ra vai phủ đầu cho nên liền cùng diêu bằng lộ ra khẩu phong cho nên tống sa minh đã bị an bài ở dọn gạch tiểu đội ngũ giữa Từ ngụy ra cường phụ trách dẫn hắn bắt đầu làm việc, một cái buổi sáng xuống dưới, hai người cũng coi như là hôn quen thuộc. Ân, Tống Sa Minh tiêu hóa rất hứa tú tú nói, sau đó dùng rất lớn ý chí lực mới đáp ứng một tiếng, nửa ngày sau này nhéo cơm đua bắt đầu hướng trong miệng lay cơm canh, kia bộ dáng có chút thấy chết không sờn. Hứa tú tú xem Tống Sa Minh như vậy, biết hắn là tâm lý đã xảy ra biến hóa, nhưng là đảo cũng không lo lắng, giống Tống Sa Minh như vậy đem tâm tình đều triển lộ ở mặt ngoài người. Bọn họ khôi phục năng lực thường thường so với kia chút áp lực ở trong lòng người dễ dàng sơ giải nhiều, cho nên tâm tình thoải mái hứa tú tú liền từ từ ăn thuộc về chính mình cơm hội. Cơm trưa sau khi kết thúc, lại nghỉ tạm đại khái một cái giờ thời gian, Tống Sa Minh liền lại lần nữa đi theo ngụy gia cường đầu nhập dọn gạch sự nghiệp giữa, hứa tú tú tắc bị phí hàn lôi kéo đi tầng cao nhất trông coi, hai người đang ở bởi vì tầng cao nhất kiến trúc đỉnh cao hay không làm không chung gác mái mà do dự thảo luận. từ buổi sáng đến công trường bắt đầu dọn đệ nhất khối gạch tống sa minh liền hưng phấn ở trong lòng tự mình đếm đếm sau đó đến buổi chiều khi mồ hôi ướt đẫm tống sa minh đã không còn đếm hết giờ phút này hắn tựa hồ hoàn toàn là ở dựa vào bản năng sau đó tay chân cứng đờ một chuyến một chuyến dọn gạch chờ đến ngày đều rơi xuống khi tống sa minh tứ chi đã có chút chết lặng thậm chí xách theo khăn lông lau mồ hôi đều cảm thấy cố hết sức được rồi hôm nay liền đến làm này đi sa minh ngươi dọn dẹp một chút chúng ta đi trở về Hứa tú tú xử lý xong chính mình sự tình khi cũng sắp tan tầm, liền đi tới dọn gạch địa phương đem tống xa minh kêu đi, ngụy gia cường, ngươi hôm nay lượng công việc cũng không sai biệt lắm, tan tầm nghỉ ngơi một chút, này sống tóm lại là một ngày làm không xong, lưu chữ ngày mai tiếp tục đi. Chưa xong con tiếp. mươi 255, một thiên mệnh muốn chết rồi. Nhưng cứ việc như thế, hứa tú tú đối cái này hàm hậu hán tử vẫn là rất có hảo cảm, cho nên mới sẽ khuyên hắn nghỉ ngơi một chút. Tuất nữ lao bản. Ta đem này xe gạch dọn xong liền tan tầm. Ngụy Gia Cường cười trở về một câu, nhưng là thủ hạ dọn gạch động tác lại không có đỉnh. Hắn so Tống Sa Minh phải có kinh nghiệm đến nhiều, mang theo bao tay, nhéo mấy khối gạch có vẻ tương đối nhẹ nhàng, thậm chí cũng không có giống là Tống Sa Minh giống nhau. Bàn tay mù bàn tay cánh tay đều bởi vì dọn gạch mà chảy ra. Hôm nay một ngày mệt muốn chết rồi đi, chạy nhanh đi về trước nghỉ ngơi một chút đi. Ngụy Gia Cường thủ hạ không ngừng đồng thời, lại khách khí khuyên Tống Sa Minh một câu. Ngụy ca, ta đây đi trước. Tống Sa dân hữu khí vô lực hướng Ngụy ra cường từ biệt, sau đó liền thất hồn lạc phách đi theo hứa Tú Tú về nhà. Bởi vì trường kỳ lui tới vùng ngoại thành cùng thành phố Duyên cớ, hứa Tú Tú đã cùng khai xe ba bánh đón khách lao lý đầu rước định hảo, mỗi ngày sáng sớm cùng trạng vạng vài giờ tới đón người, cho nên, hồi thành phố đường xá đảo cũng không tính mệnh, lúc này tử Thái Dương đã rơi xuống, ngồi ở xe ba bánh trên xe gió nhẹ từ từ thổi hảo không thoải mái. hoàn toàn không giống như là mùa đông như vậy gào thét đến xương rất lạnh. Thật vất vả, xe ba bánh xe hô hô cấp xử đến thành phố, Tống Sa Minh từ nhỏ xe ba bánh trên dưới tới khi, đôi tay cùng hai chân liền bắt đầu cơ bắp đau nhức, vỏ thang lầu khi, Tống Sa Minh thậm chí có một loại chính mình hai chân đạp lên bông sơn không yên ổn cảm giác. Sa Minh, người sao lạc? Như thế nào cả người dơ hề hề? Tống Sa giao đối với xuyên hương các phục vụ nhân viên công tác còn rất thích ứng, Một ngày xuống dưới cả người trạng thái tựa hồ đều nâng cao một bước, chính là đã về đến nhà, cùng hứa lẳng lặng ở phòng khách treo đùa long phượng thai nàng, nhìn đến Tống Sa Minh rũ đầu vào nhà, sau đó buồn không hẹ răng tính toán chui vào chính mình phòng khi, Tống Sa Giao có chút lo lắng truy vấn một câu. Tống Sa Minh xem xét liếc mắt một cái Tống Sa Giao, sau đó tâm tắc tắc cự tuyệt trả lời, lãnh khốc về phòng đóng cửa. Hứa lẳng lặng nhưng thật ra đoán được Tống Sa Minh như thế nguyên nhân, Sa Giao, ngươi vẫn là đừng hỏi. Tia tiểu tử hiện tại phòng chừng một bụng khí, cảm thấy bị ta tam tỷ cấp lừa gạt, ngươi cũng đừng đi dò hỏi đả kích hắn chọc hắn miệng vết thương. Hứa lặng lặng đi qua công trường, tia địa phương vất vả trình độ hoàn toàn không phải tống Sa minh cái kia nhà ấm nam hải tử có thể thừa nhận được. Lừa gạt. Tống Sa giao buồn bực lặp lại một câu. Đúng vậy. Ngươi chẳng lẽ không biết sao. Kiến trúc công trường lại mệt lại dơ, tia tiểu tử ngày đầu tiên đi công tác, không khởi ra một tầng da mới là lạ. xem hắn vừa rồi vào cửa khi cùng xương đánh cả tím dường như thực hiển nhiên là mệt đến vô lực nói chuyện nhưng ngày hôm qua đâu hắn ở chúng ta đại gia trước mặt vô ngực bảo đảm tuyệt đối nói được thì làm được nay cái lĩnh giáo qua công trường khủng bố sau hắn hiện tại có lẽ chính thương tâm đâu hối hận đem nói đến quá vẹn toàn hứa lẳng lặng cười nói đem tầm mắt nhìn phía nhà nàng tam tỷ nhà nàng tam tỷ thật là càng ngày càng tạ ác tống sa giao nghe được hứa lẳng lặng lời nói sau cũng buồn bực nhìn về phía hứa tú tú bốn nha càng ngày càng thông tuệ hứa tú tú cười nói gật đầu đối hứa lẳng lặng lời nói hoàn toàn không phủ nhận tỷ ngươi về sau kêu ta lẳng lặng đừng gọi ta bốn nha bốn nha bốn nha nghe một chút đều không làm luyện hứa lẳng lặng nhíu nhíu mày phun tào một câu ta chính là lập chí đương tân thời đại nữ cường nhân khởi động thương trường nửa bầu trời người cho chính mình cọc tiêu hàng không côn mục tiêu sau đó vô ngực bảo đảm hành a hứa tổng hứa tú tú không cấm mỉm cười trở về một câu hứa tổng cái này sưng hô đủ giỏi giang đi nhướng mày cười hứa lẳng lặng bị hứa tú tú rêu cợt gương mặt đỏ lên tống sa giao thấy vậy đảo cũng yên tâm không ít tùng khẩu khí nàng phục lại nghĩ đến tống sa minh vừa rồi vào nhà tiền cả người đều là dơ hề hề sa minh ngươi muốn hay không ra tới đi trước tắm rửa một cái đi đi mệt mỏi a tống sa giao nhắc nhở lời nói vẫn là thực dễ dàng tiếp thu bất quá nàng sâu trong nội tâm chân chính tưởng nói chính là Sợ Tống Sa Minh kia tiểu tử không quan tâm trên người tràn đầy cho bụi quần áo trực tiếp lăn lên giường đi, kia không phải cấp la thím lăn lộn sự tình sao. Không cần. Trong phòng ngủ, Tống Sa Minh nằm ngã xuống đất bản thượng, tâm tác tắc hắn vô cùng tuyệt vọng rồi lại cực kỳ không cam lòng trừng mắt trần nhà rất lâu sau đó. Hôm nay một ngày sự tình phát triển, còn có chính mình thừa nhận năng lực, đều khiêu chiến Tống Sa Minh nhận chi cùng thừa nhận cực hạn, nhưng là hắn rồi lại không cam lòng như vậy nhận thua, công trường như vậy nhiều kiến trúc công nhân. bọn họ làm việc rõ ràng so với hắn làm sống muốn vất vả muốn nguy hiểm đến nhiều bọn họ đều có thể kiên trì xuống dưới vì cái gì hắn không được nghi ngờ tống sa khắc sâu trong lòng dâng lên một cổ không chịu thua kính nhi chờ tống viễn hoàn tan tầm ra tới khi tống sa minh còn tránh ở trong phòng ngủ nằm thi hứa tú tú có chút bất đắc dĩ cho nên cấp tống viễn hoàn đưa mắt ra hiệu người đi đem sa minh cấp kêu ra tới này lập tức ăn cơm chiều hắn nay cái cọ một thân thương còn không có thượng dược đâu hứa tú tú nói Đem trong tay tăng thêm không gian thủy một hộp đi lao thương thuốc mỡ cấp nhét vào Tống Viễn Hoàn trong tay. Ân. Tống Viễn Hoàn đáp ứng, trong tay ôm tiểu bảo bối lại chưa bông, sa minh, ra tới ăn cơm, sắt dược. Tống Viễn Hoàn đi đến phòng ngủ cửa, giơ tay gõ gõ môn, sau đó dứt khoát lưu loát nói ra gõ cửa ý đồ đến. Hứa tú tú nguyên tưởng rằng Tống Sa Minh nên tâm tắc ở trong phòng ở trốn thượng một lát mới ra tới, chưa từng tưởng, vừa chuyển đầu, kia phòng ngủ cửa phòng mở ra. Sau đó như cũ ăn mặc một thân công trường quần áo lao động Tống Sa Minh đi ra, nhị ca. Hưu khí vô lực kêu to Tống Viễn Hoàn một tiếng. Hứa Tú Tú dương mắt nghiêm túc quan sát hắn một lát, phát hiện hắn cũng không có trốn ở trong phòng khóc thút thít quá dấu vết, hơn nữa kia trên mặt rõ ràng cùng buổi sáng ra cửa trước vô dị, chỉ là trạng thái nhìn qua mỏi mệt một ít tội buông tâm tư sửa sang lại cơm đũa Chạy nhanh đi tẩy tẩy, con sau khi ăn xong được dược. Tống Viễn Hoàn biết Hứa Tú Tú có chút tiểu thói ở sạch. Mà ôm tiểu bảo bồi hắn thôi ở sạch tật xấu cũng rất trọng, cho nên bản năng ly tống xa minh xa một ít, sau đó mới đưa thuốc mơ ném cho hắn. Đã biết, tống xa minh cô đơn đã ứng, đối với nhà hắn nhị ca trói lọi biểu lộ ra ghét bỏ biểu tình cũng không có cảm thấy có gì, sau đó thống khoái chui vào lầu một phòng vệ sinh đi rửa mặt. Chỉ là ở rửa mặt khi hắn, trên người cọ chảy ra miệng vết thương dính thủy, sau đó đau đớn hắn biên hút khí lạnh biên rửa mặt, chờ tắm rửa xong thanh thanh sảng sảng ra phòng tắm khi. ở trong phòng tắm đảo hút khí lạnh thanh âm đã bị thu liễm tống sa minh nhìn trong phòng khách chờ hắn cùng nhau ăn cơm mọi người sau đó tinh thần phấn chân cười nhị ca ta hôm nay nhưng mệt thảm bất quá ta hôm nay dọn mau ba nghìn khối gạch đâu lợi hại đi tống sa minh kiêu ngạo nói một bộ cầu khen ngợi biểu tình ân không tồi tống viễn hoàn đảo cũng không có buồn xìn khích lệ khả năng nhìn ra tống sa minh giờ phút này là ở miễn cưỡng cười vui nhưng tống sa minh vừa nghe đến nhà hắn nhị ca khích lệ tức khắc liền tiêm máu gà hăng hái, sau đó lại là tự biên tự diễn một hồi lâu, đại gia thấy vậy lại cũng đều không có đi vạch trần hắn, không khí tương đương hài hòa. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện năm mươi 256, Đại Bạch Thỏ Kẹo Sữa Tống Sa Minh trừ bỏ ngày đầu tiên đi công trường trạng thái không rất hợp ở ngoài, ngày hôm sau cả người thật giống như thoát thai hoán cốt giống nhau, cũng không hề giống ngày đầu tiên dường như chảy ra khái phá, nghiêm túc nghiêm cần hắn động tác. hiệu suất cùng tinh thần trạng thái đều cái đại biến lĩnh dạng. Ngụy Gia Cường ngày hôm sau thấy hắn như vậy tinh thần phân chấn tới dọn gạch khởi điểm còn có chút ngạc nhiên, nhưng liên tục mấy ngày xuống dưới, Tống Sa Minh thích hứng đến càng thêm như cá gặp nước, Ngụy Gia Cường lúc này mới không thể không thừa nhận, Tống Sa Minh này tiểu huynh đệ xác thật là cái có thể ăn khổ hải tử, có văn hóa, nghỉ hè qua đi còn phải đi đọc cao trung, nghĩ đến về sau khẳng định có đại tiền đồ. Tống gia tiểu huynh đệ, ngươi nghỉ hè kết thúc hồi trường học đi học nhưng đến nỗ lực a. tranh thủ khảo đến thủ đô đại học đi, đến lúc đó liền có thể trở thành nhân thượng nhân, cũng không cần ở công trường vất vả dọn dẹp. Ngụy Gia Cường từ nhỏ không đọc quá cái gì thư, thậm chí chỉ biết viết viết tên của mình, nhưng liền tính là không đọc sách, hắn cũng biết thủ đô đại học là cả nước tốt nhất đại học, hắn sâu trong nội tâm cũng kỳ thật là hướng tới, cho nên đối tống Sa minh nói khi, liền không tự chủ được mang ra một tiêu cảm thán cùng hâm mộ. Đương nhiên, bởi vì từng có cái này nghỉ hè công kinh nghiệm, Tống Sa minh nguyên bản học tập mục tiêu đã có thay đổi, trước kia hắn là vì học tập mà học tập, nỗ lực học tập cũng chỉ là bởi vì thân là học sinh hắn, không nỗ lực học tập tựa hồ cũng không có mặt khác sự tình có thể làm. Mà hiện tại hắn nỗ lực học tập còn lại là vì về sau có thể trở thành một cái đối xã hội, đối nhân loại hữu dụng người, hắn tưởng dựa vào lực lượng của chính mình, làm thế giới này có một chút bất đồng, cho dù là giống hắn nhị tẩu như vậy, bởi vì nàng, cho nên kiến trúc công trường công nhân đều quá thật sự thỏa mãn. Có thể đúng giờ bắt được hẳn là được đến tiền lương, phúc lợi đãi ngộ đều cũng không tệ lắm. Ái đi tiểu nói vòng vê đút vê đút vê đút ai cu. Điểm này, hắn cũng là cùng ngụy gia cường hôn quen thuộc mới biết được, một ít tỉnh ngoài kiến trúc công trường đãi ngộ như thế nào, hắn không rõ ràng lắm, nhưng là hắn lại rất rõ ràng, trước mắt Z thị hoặc là toàn bộ ép tỉnh sở hữu kiến trúc công trường giữa, hắn nhị tẩu phụ trách kiến trúc công trường là đãi ngộ tốt nhất, nhẹ nhàng nhất một nhà kiến trúc công trường. Công trường không ít kiến trúc công nhân bởi vậy đều thập phần quý trọng, bọn họ cẩn trọng làm tốt chính mình sự tình, bởi vì bọn họ đều biết, nước canh chi đô hạng mục khá lớn, chỉ cần bọn họ chịu nỗ lực, đãi ngộ cũng sẽ tùy theo gia tăng. Hơn nữa, hắn nhị tẩu làm người hào phóng, bọn họ đối này đều thực thỏa mãn, có thể không cần ở như là trước kia như vậy, cực cực khổ khổ làm một năm hai năm công, sau đó đến cuối cùng khả năng còn cho người ta làm không công, khất nợ nông dân công tiền lương. Sự tình báo chí thượng tv đăng báo đạo đến chỗ nào cũng có hắn cũng tưởng tượng hắn nhị tẩu hứa tú tú giống nhau không thể thay đổi thế giới này nhưng lại có thể chỉ mình lực lượng làm thế giới này có điều thay đổi đúng rồi ngụy đại ca ngươi cũng hai mươi mấy tuổi mau ba mươi ngươi như vậy nỗ lực công tác là muốn cấp trong nhà tẩu tử cùng hài tử tranh thủ càng tốt sinh hoạt sao tống sa minh cùng ngụy gia cường hai người mỗi ngày cùng nhau dọn rạch lẫn nhau đã quen thuộc đến xưng huynh gọi đệ tống sa minh biết được ngụy gia cường cùng hắn là đồng hương Hai cái thôn khoảng cách cũng rất gần, liền không tự chủ được dò hỏi một câu, dựa theo đạo lý tới nói, lấy Ngụy Gia Cường tuổi tác tới xem, sắc thật hẳn là đã kết hôn đã sinh con. Không đâu. Ngụy Gia Cường nhanh nhẹn méo bốn khối gạch phóng tới tiểu xe đẩy thượng, trong nhà nghèo, cái nào cô nương sẽ coi trọng ta cái này không văn hóa đại quê mùa, ta hiện giờ người cô đơn cũng hảo, một người ăn no cả nhà không đói bụng, ta hiện tại nỗ lực công tác, tồn cái hai năm tiền, đến lúc đó về quê cũng hảo tương xem cái đối tượng. tìm cái thích hợp đương tức phụ nhi nữ nhân, sau đó sinh cái tiểu nhi. Ngụy Gia Cường nói ngữ khí rất là bình đạm, cũng không có tự xa ngã trào phúng cảm, phảng phất chỉ là đang nói hôm nay thời tiết giống nhau. Ý tưởng thực giản dị đơn giản, cũng là công trường đại đa số công nhân bình thường ý tưởng, nỗ lực công tác tổn tiền cưới vợ. Ngụy đại ca trong nhà không những người khác sao? Tống Sa Minh nghe được Ngụy Gia Cường nói một người ăn no cả nhà không nói bụng, tức khắc có chút ngoài ý muốn buột miệng tốt ra. sau khi nói xong tựa hồ mới cảm thấy được chính mình hỏi cái chọc người vết sẹo vấn đề trên mặt hiện lên một tia ấy náy hiện tại theo ta một người ngụy gia cường trầm mặc trong chốc lát nghĩ tới năm trước ra ngoài tìm công về nhà sau trong nhà lao mẫu gầy ốm mặt cùng chờ đợi ánh mắt đó là hắn nỗ lực phấn đấu động lực mà hiện giờ trong nhà duy nhất cho hắn ấm áp mẫu thân cũng đã ở năm trước năm trước ly thế hiện tại hắn lẻ loi một mình không có vướng bận đảo cũng không tính không tốt xin lỗi a ngụy đại ca ta không biết tống sa minh dừng lại dọn gạch động tác ngực có chút sắp sáp không gì ngụy gia cường thấy tống sa minh lộ ra một bộ ấy náy biểu tình toại lắc đầu chạy nhanh dọn gạch đi bằng không trong chốc lắc mặt trên đều không có gạch như dùng mang theo bao tay đại trưởng vô vô tống sa minh phía sau lưng ngụy gia cường lộ ra một màn khích lệ biểu tình tống sa minh lập tức gật đầu sau đó toàn tâm toàn ý đầu nhập đến dọn gạch giữa hứa tú tú bận rộn sự tình hạ màn hôm nay khó được trước tiên hạ sớm kết thúc Hứa Tú Tú liền cùng Tống Sa Minh nói một tiếng, sau đó tự mình tắc về trước thành phố, thuận tiện đi nhà giữ trẻ tiếp Tống Thần Quang tan học. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Tống Thần Quang đón đưa cơ hồ là người trong nhà luôn tới, đặc biệt là Tống Sa Giao cũng tới Z Thị Sau. Tiểu tử này trên dưới học đón đưa vấn đề liền hoàn toàn là Tống Sa Giao cùng Hứa Lẳng Lặng hai người phụ trách. Hứa Tú Tú cái này mụ mụ đã hoàn toàn đương phủi tay chuyện cũ, mà hôm nay Hứa Lẳng Lặng mang theo Tống Sa Giao đi bận rộn xuyên hương các chi nhánh sự tình. Mới vừa khai trường xuyên hương các chi nhánh sinh ý thịnh vượng, hai người vội thật sự, can, bản không thể phân thân. Hứa tú tú chẳng lẽ sớm kết thúc công tác hành trình, sáng sớm ra cửa khi, liền cùng hai người nói tốt, hôm nay vừa vặn từ nàng đi tiếp tống thần quang về nhà. Chạng vạng khoảng 5 giờ, nhà giữ trẻ bên ngoài đã có không ít gia trưởng đang chờ đợi, rốt cuộc ngốc tại nhà giữ trẻ hài tử tuổi đều còn nhỏ, khẳng định đều yêu cầu gia trưởng chiếu cô đón đưa, hứa tú tú hảo tâm tình chờ. nghĩ đến trong chốc lát bảo bối đại nhi tử nhìn đến nàng tới đón hắn sau hương phấn vội tới nàng trong lòng ngược bộ dáng nàng liền nhịn không được gợi lên khỏe miệng đình đình giang đình đình giang dình lệ bờ hẻo nhà giữ trẻ chuyên môn trung tan học tiếng vang lên không nhiều lắm trong chốc lát liền có chuyên môn nhà giữ trẻ lao sư mang theo một đám hài tử nối đuôi nhau đi ra đại môn phương hướng hứa tú tú lập tức tập trung tinh thần xem xét đám kia hài tử đương nàng liếc mắt một cái liền nhìn đến nhà nàng tiểu lúc khi lại bị tiểu lúc bên cạnh cái kia nhiệt tình Cầm kẹo ngạnh phải cho hắn tiểu cô nương hấp dẫn. Mà Tống Thần Quang tắc bản cái khuôn mặt nhỏ, hoàn toàn không để ý tới tiểu cô nương ân cần, nhưng là kia nhấp chặt môi nhỏ lại bại lộ ra hắn ngạo kiều. "Lúc này kẹo là đại bạch thỏ kẹo sữa, ăn rất ngon, ngươi nếm thử xem được không?" Tiểu cô nương bắt lấy một viên đại bạch thỏ kẹo sữa, ân cần nàng thậm chí tính toán lột ra đại bạch thỏ giấy gói kẹo, muốn đem kẹo nhét vào Tống Thần Quang trong miệng. Chưa xong con tiếp. Chương 257: Nàng sẽ thương tâm. Tránh ra Tống thần quang cao mày, sau đó đi mau hai bước, nho nhỏ tuổi tác, mang theo tuổi này độc hữu não kiểu cùng tiên chân, manh đến không muốn không muốn, ở mặt khác tiểu nữ hài trong mắt xem ra, khả năng cũng xoáy đến không muốn không muốn. Lúc bị tàn nhẫn cự tuyệt tiểu nữ hài lập tức dừng lại tại chỗ, sau đó lớn lên phấn nộn phấn nộn nàng lập tức hai mắt hiện lên nước mắt, kia khổ sở kêu to thành, hứa tú tú cho dù không như thế nào nghe rõ, nhưng là lại vẫn là có thể cảm nhận được tiểu cô nương mất mát. xem ra nhà nàng nhi tử đã trưởng thành tiểu yêu nghiệt đâu. Mới thí điểm đại cũng đã bắt đầu thương tổn tiểu nữ hài tâm, làm mụ mụ nàng, thế nhưng mạc danh cảm thấy hảo hưng phấn ngô ra có nhi sơ trưởng thành, hơn nữa sẽ tán gái, này trong lòng lộ trình, hứa tú tú ngấm lại liền cảm thấy trước mắt đều sáng. Chơi biết, đời trước thừa nữ lại quan con nàng, mỗi lần tưởng tượng đến chính mình tương lai có cái soái ca nhi tử, nàng đệ nhất ý tưởng chính là đem nhi tử bồi dưỡng thành hoa hoa công tử, làm hắn trở thành tán gái cao thủ. tuy rằng hiện tại nàng ý tưởng đã thay đổi nhưng là nhìn đến tống thần quang cùng manh nữ hài hô động nàng nội tâm thế nhưng vô cùng kích động Nha nàng bảo bối nhi tử thực chịu nữ sinh hoan nghênh thật là khắp trốn mừng vui a Ô ô manh manh tiểu nữ hài bị tống thần quang cự tuyệt thương tâm bắt đầu rớt nước mắt kia thấp thấp tiếng khóc phá lệ chọc người chịu mến tống thần quang cứng đờ lãnh khóc đi ra ngoài có thể là nghe được tiểu nữ hài tiếng khóc sau có chút không đành lòng con tiểu cặp sách hắn dừng lại nệ bước xoay đầu nhìn kia tiểu manh nữu nửa ngày Cao mày đến hắn do dự hồi lâu mới đi ra phía trước, tiếp nhận tiểu nữ hài trong tay đại bạch thỏ kẻo sữa ăn xong, ngôi sao, ngươi về sau đừng cho ta đường ăn, ta mụ mụ nói nam hải tử ăn đường sâu răng không tốt. Rất là bất đắc dĩ nói, trong miệng hàm chứa đại bạch thỏ kẻo sữa hắn xoay người liền đi đến nhà giữ trẻ cửa. Lúc, hứa tú tú đứng ở nhà giữ trẻ cửa hướng về phía đến gần tống thần quang mỉm cười vây tay. Nhìn đến nhà mình nhi tử cảm tình sinh hoạt cá nhân hứa tú tú, giờ phút này tâm tình bổng bổng đát. Đối đãi tống thần quang thái độ cùng ngựa khí cũng là mềm đến dọa người Tống thần quang mạc danh đánh cái giật mình Sau đó quay đầu xấu hổ nhìn thoáng qua cái kia bị hắn sưng hô Vì ngôi sao tiểu cô nương giống nhau, mụ mụ Tiêu to, kích động tiến lên bắt lấy hứa tú tú tay liền tính toán đi Vốn dĩ nhìn đến mụ mụ tới đón hắn là Hắn còn thực hương phấn, nhưng là nhìn đến mụ mụ kia tỏa ánh sáng tà ác ánh mắt khi Hắn đột nhiên có chút không bình tĩnh Lúc, ngươi còn không có cùng Lão sư nói tái kiến đâu Tiểu bằng hữu không có khả năng không lễ phép biết không? Hứa Tú Tú nhìn ra Tống thần quang tựa hồ là muốn trốn tránh phía sau tiểu cô nương, lại thập phân ác thú vị nắm Tống thần quang tay dừng lại. "Lão sư tái kiến." Tống thần quang quay đầu bất đắc dĩ đối với nhà giữ trẻ lão sư vội vàng nói. Liên ở Tống thần quang cùng nhà giữ trẻ lão sư nói xong tái kiến sau, cái kia đã bị nhi tử trấn an đến nín khóc mỉm cười tiểu cô nương cũng dẫm lên tiểu nện bước đi rồi đi lên, một đôi đen lùng liếng mắt to mắt bởi vì đã khóc phá lệ tinh lượng. giờ phút này chính vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm hứa tú tú chỉ xem lúc đây là mụ mụ ngươi sao tiểu manh nữ vẻ mặt kinh ngạc thả hoa si nói kia nhìn hứa tú tú ánh mắt thập phần làm người hưởng thụ không thôi tống thần quang nữ mày không để ý đến lúc tiểu bằng hữu hỏi ngươi đâu ngươi vì cái gì không trả lời đâu hứa tú tú thấy nhi tử phô trương lập tức lấy ra đại gia trưởng tư thế nhắc nhở tiểu tử thúi thật là đối đại mỹ nữ như thế nào có thể như thế nào lánh khóc vô tình vô cớ gây rối đâu ân nàng là ta mụ mụ tống thần quang không kiên nhận được một tiếng xem như đối vừa rồi tiểu cô nương dò hỏi trả lời hoa tiểu nữ hài lập tức cổ động phát ra kinh ngạc cảm thán thanh lúc mụ mụ ngươi thật xinh đẹp lớn lên cùng ngươi giống nhau xinh đẹp tiểu cô nương khích lệ hứa tú tú đồng thời nhân tiện cũng không có quên khích lệ tống thần quang nhưng tống thần quang tiểu nam tử hán lại đối kia xinh đẹp hình dung từ một chút đều không thích ta là soái không phải xinh đẹp ngạo ra tiếng sửa đúng kia bản nghiêm trang tiểu biểu tình miễn bản có bao nhiêu đáng yêu. Nga. Tiểu cô nương lập tức thức thời bẹp cái miệng nhỏ Nga một tiếng. ngươi lớn lên hảo đáng yêu a Tiểu băng hữu, ngươi có thể nói cho a di ngươi tên là gì sao. Hứa tú tú nắm tống thần quang tiểu thị tay, không lưng cùng tiểu cô nương đối diện. a di ta kêu ngôi sao, hách tinh tinh, chính là ban đêm bầu trời sẽ xuất hiện cái kia ngôi sao. Tự giới thiệu, lời nói nói có chút phức tạp, nhưng là trải qua lại là giải thích lại là khoa tay múa chân Tiểu cô nương cả người có vẻ càng là đáng yêu. Ngồi sao a? Hảo hảo nghe tên nga. Hứa tú tú cổ động khen nói. Tiểu nữ hải tức khắc hai chỉ tay nhỏ ngượng ngùng vặn đến một khối, sau đó mặt đỏ hồng rũ xuống đôi mắt, cảm ơn a di khích lệ tên của ta. Không khách khí. Hứa tú tú giơ tay vớt ve một phen tiểu cô nương ngắn ngủn cùng loại nấm đầu giống nhau đầu nhỏ. Mụ mụ, chạy nhanh đi thôi. Ta đói bụng. Tông thần quang trong miệng hàm chứa đại bạch thỏ kẹo sữa. chỉ thích ăn thịt lại đối đầu ngọt thập phần bài xích nào đó tiểu hải tử tưởng chạy nhanh tìm một chỗ đem đầy miệng đại bạch thỏ kẹo sữa cấp phun rớt chính là nàng mụ mụ giờ phút này lại cùng ngôi sao nói chuyện phiếm liêu đến vui vẻ tống thần quang tức khắc cảm thấy chính mình cả người đều không tốt hắn thực cảm giác được rõ ràng nhà mình mụ mụ phát ra mà ra ác ý a vì cái gì vì cái gì hôm nay không phải tiểu cô cô hoặc là tiểu gì tới đón hắn tan học hào tâm tắc ca có hay không ngôi sao có người tới đón ngươi sao Hứa Tú Tú ban thưởng nhà mình nhi tử một cái xem thường, biết hắn là muốn tìm cái địa phương phun rất đại bạch thỏ kẹo sữa nàng, không để ý tới hắn thúc giục, sau đó chậm gì gì dò hỏi tiểu cô nương. Có. Ngôi sao cô nương điểm điểm đầu nhỏ, sau đó hướng tới nhà giữ trẻ bên ngoài xem, liền nhìn đến bên kia đứng ở xe bên cạnh chờ bảo mâu a di, nhà ta a di ở đằng kia chờ ta đâu. Ngôi sao nói chỉ chỉ sau nói cho hứa Tú Tú. Hảo, kia ngôi sao sớm một chút về nhà đi. a cũng đến mang lúc về nhà đi. Hứa tú tú nhu hòa nói. ân, kia A-di tái kiến. Ngôi sao nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, con tiểu cặp sách nàng bước cẳng chân bạch bạch bạch hướng đi tiểu ô tô. Hứa tú tú thấy vậy liền nắm tống thần quang tay từ từ hướng ra phương hướng đi. Hai người vừa đi đến chỗ ngoặt chỗ, tống thần quang liền ném ra hứa tú tú tay, sau đó ôm một cây cột điện tử làm bộ muốn đem trong miệng kẹo nhổ ra. Lúc, kia kẹo chính là nhân ra ngôi sao tiểu bằng hữu cho ngươi Nga nàng nếu là biết ngươi cấp phun rớt nàng sẽ thực thương tâm hứa tú tú buồn cười ở tống thần quang phía sau ra tiếng quả nhiên tống thần quang muốn phun ra kẹo biểu tình nháy mắt đọc lại sau đó vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc biểu tình nhìn nhìn hứa tú tú ngay sau đó mới cắn răng tâm một hoành đem trong miệng hòa tan đại bạch đường kẹo sữa nuốt vào thần ngoan hứa tú tú nhìn tống thần quang không thể nề hà an mệnh tiểu bộ dáng từ từ ra tiếng khích lệ đáp lại nàng là tống thần quang một cái buồn bực đại bạch mắt chưa xong con tiếp chương hai không cần ghét bỏ ta tống thần quang tuy rằng bị hứa tú tú trêu đùa đến hầm hừ, nhưng bởi vì hồi lâu chưa từng cùng hứa tú tú cùng nhau đi học tan học duyên cớ mẫu tử hai người lẫn nhau kỳ thật đều rất vui vẻ hơn nữa hứa tú tú trêu đùa tống thần quang trêu đùa đủ rồi liền bắt đầu cùng tống thần quang trêu ghẹo mẫu tử hai trên đường còn mua hai căn lão băng côn lại một đường gặm trở về hải chiêu hoa viên trong tiểu khu hứa tú tú ra dưới lầu mẫu tử hai ăn ý ăn xong lão băng côn đem tiểu gậy gỗ hướng thùng rắc bên cạnh một ném chính lao lao miệng tính toán về nhà đi tú tú lý vân quỳnh thanh âm đột nhiên vang lên ngừng mẫu tử hai người tính toán lên lầu ra đi lệ bước vân quỳnh hứa tú tú theo thanh âm phương hướng quay đầu lại đi có chút kinh ngạc nàng nắm tống thần quang tay ánh mắt nhìn bên kia đứng ở màu đen tiểu ô tô bên lý vân quỳnh trong lòng âm thầm lộn bột một chút nàng cho rằng lý vân quỳnh hẳn là sẽ không lại đến tìm nàng mới là. lý a di tống thần quang cùng thôi thạc tiểu mập mạp cảm tình không tồi Tuy rằng hai người gặp mặt số lần không nhiều lắm, nhưng là Tống Thần Quang trí nhớ hảo, nhớ người cũng nhớ rõ ràng, cho nên nhìn đến Lý Vân Quỳnh sau liền lễ phép kêu to người. Ân, lúc thật ngoan. Lý Vân Quỳnh tùy tay đem tiểu ô tô cửa xe đóng lại, sau đó bước gian nện bước đi đến hứa tú tú cùng Tống Thần Quang trước mặt, nhìn ngoan ngoan trắng non Tống Thần Quang. Lý Vân Quỳnh đôi mắt lóe lóe, người đây là mới vừa tiếp lúc tan học về nhà sao. Đúng vậy, ta hôm nay khó được có thời gian, liền vừa vặn đi tiếp hắn tan học. Hứa tú tú kỳ thật đại khái có thể đoán được Lý Vân Quỳnh lại lần nữa tới tìm nàng mục đích, nhưng là lại chưa đem ý tưởng triển lộ ra tới, như là không có việc gì người trả lời nàng. Lý Vân Quỳnh cười tủm tỉm gật đầu, nhìn Hứa tú tú nửa ngày, tựa hồ ở do dự. Sau một hồi mới cổ đủ dũng khí, lần trước ta nói mang theo thôi thạc tới nhà ngươi chơi, hôm nay ta dẫn hắn tới, ngươi hoan nên sao? Lý Vân Quỳnh nhìn chằm chằm Hứa tú tú chột dạ nhẹ hỏi. Hoan nên, đương nhiên hoan nên. Hứa Tú Tú có chút ngoài ý muốn Lý Vân Quỳnh lời nói, nàng cho rằng Lý Vân Quỳnh là bởi vì kia đi vết xẻo dược vật không đủ lại nghĩ đến cầu nàng hỗ trợ, không thành tưởng, nàng mở miệng nói lại không phải như thế, xem ra là nàng tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng Ân, ta đây kêu thôi thả xuống xe. Lý Vân Quỳnh rất là cảm kích nhìn hứa Tú Tú liếc mắt một cái, sau đó xoay người lại đi đến tiểu ô tô bên cạnh, đem ngồi ở sau xe tòa thôi thạc kêu lên, đồng thời trong tay còn xách theo vài hộp rất là quý trọng quà tặng. Đây là có bị mà đến. Lần trước không có thể tham gia nhà ngươi dọn nhà chi hỉ cùng long phượng thai tiệc đầy tháng, ta còn rất tiếc nuối, hôm nay cuối cùng có thể xem hai hài tử. Nột. Đây là cho ngươi dọn nhà chi hỉ cùng tiệc đầy tháng lễ vật, đương nhiên còn có ngươi lần trước khẳng khái tặng dược tạ lễ, ngươi nhưng nhất định phải nhận lấy, không thể cự tuyệt. Lý Vân Quỳnh cười nói, đem trong tay quà tặng hướng Hứa Tú Tú trong tay đặt. Ngươi tới liên hảo, hà tất như thế khách khí. Hứa Tú Tú vốn định nguyện cự, nhưng phục lại tưởng tượng liền tâm tình rất là phức tạp tiếp được quả tặng, sau đó ánh mắt lại nhìn chằm chằm Lý Vân Quỳnh trong tay nắm thôi thạc. Tiểu gia hỏa đã không phải công viên trò chơi sơ ngộ khi, cái kia nhiệt tình dính tống thần quang béo đô đô thịt tiểu hài tử, hắn trưởng thành không ít, vóc dáng cũng chịu điều không ít, thậm chí cùng nguyên bản so sánh với gầy yếu đi không ít, hơn nữa xem người ánh mắt cũng bí mật mang theo một tia nhút nhát, có thể thấy được thai nạn xe cộ cấp thôi thạc để lại man đại di chứng, hắn đã không còn là trước đây cái kia tùy tiện tiểu hài tử. để cho hứa tú tú kinh ngạc đó là thôi thạc trên mặt bất mãn lớn lớn bé bé vết sẹo bởi vì không có hoàn toàn tiêu trừ quan hệ có chút dọa người hơn nữa gỗ ghề lồi lõm mụ mụ tống thần quang ở cùng tuổi hài tử giữa xem như tương đối hiểu chuyện lớn mật nhưng là hắn nhìn đến cái này đã từng quen thuộc tiểu bằng hữu trên mặt dọa người vết sẹo khi thân mình có nháy mắt co rút lại thậm chí di động nện bước muốn tránh đến hứa tú tú phía sau nhưng tiêu co rút lại lại không phải bởi vì ghét bỏ chỉ là mới đầu không thích đứng khi bản năng Rốt cuộc thôi thạc trên mặt vết sẹo sắc thật thực do người Hứa Tú tú sơ mùng một xem, thậm chí đều có chút doa đến. Tống Thần Quang mới bao lớn điểm, sẽ có cái này phản ứng kỳ thật thực bình thường. Hứa Tú tú rũ mắt đang định chấn an Tống Thần Quang, sợ hắn phản ứng quá lớn kích thích đến thôi thạc, liền thấy tiểu gia hỏa không biết lại nghĩ tới cái gì, muốn tránh tàng nện bước ngạnh xinh xinh dừng lại. Sau đó hít sâu lấy hết can đảm đối với thôi thạc triển lộ một mạt hỏa tan băng sân miệng, cười. Thôi thạc tiểu bằng hữu tuổi không lớn. nhưng bởi vì thai nạn xe cộ sau đau đớn khó nhịn tiểu gia hỏa đã từ thịt đô đô bộ dáng gầy hạ không ít thậm chí trong nhà nguyên bản ân cần dính hắn tiểu bằng hữu cũng không hề nguyện ý cùng hắn chơi còn tuổi nhỏ đã cảm nhận được xấu đẹp cùng nhân tình ấm lạnh hắn cảm xúc thâm hậu thậm chí bị lý vân quỳnh hống hồi lâu mới nguyện ý ra cửa tới triệu tống thần quang cái này bằng hữu chơi thật vất vả lấy hết can đảm ra tới hắn rất sợ tống thần quang sẽ giống mặt khác tiểu bằng hữu giống nhau bài xích hắn sợ hai hắn vừa rồi tống thần quang bản năng phản ứng có chút đả kích đến hắn hắn thậm chí đều chuẩn bị khóc lớn phát tiết chính mình khổ sở cảm xúc nhưng tống thần quang ngay sau đó lại thứ đối hắn triển lộ miệng cười thôi thạc thoáng chốc cảm thấy chính mình đã chịu ôn nhu lấy đãi, hoa lúc thôi thạc kêu to tống thần quang tên thương tâm khổ sở hắn một phen rũi tay ôm lấy tống thần quang tiểu thân mình ngươi là của ta bạn tốt ngươi không cần chán ghét ta không cần ghét bỏ ta thôi thạc nói chuyện trong giọng nói thậm chí đều là lo lắng ân không chê tống thần quang trịnh trọng trả lời tiểu thịt tay lặng lẽ bỏ lên vô vỗ, vỗ thôi thạc phía sau lưng tiểu ra hỏa kỳ thật có thói ở sạch cũng thực chán ghét người khác làm dơ hắn quần áo nhưng là giờ phút này thôi thạc không quan tâm ôm hắn khóc thậm chí tràn đầy nước mũi nước mắt tay nhỏ hướng trên người hắn cọ hắn đều nhịn xuống Trước mang hải tử về đến nhà đi thôi hứa tú tú thấy hai tiểu hải tử như thế tức khắc cảm khái thâm hậu nàng kỳ thật cũng man thích thôi thạc cái này đã từng tiểu thị cầu manh manh nát tính tình cũng hảo cùng tống thần quang lánh khóc tính tình vừa vặn có thể bổ sung cho nhau kỳ thật nếu đơn thuần nhân tế kết giao nói nàng là man thích lý vân quỳnh thôi thạc cùng tống thần quang quan hệ lẫn nhau cũng hợp nhau chỉ là nàng cũng không nghĩ tới thôi thạc trên mặt vết thương sẽ như thế nghiêm trọng theo lý mà nói có kia hộp tính chất đặc biệt thuốc dán tính toán không thể toàn bộ đi trừ vết sẹo nhưng ít ra có thể làm nhạt vết sẹo đi nhưng vì cái gì thôi thạc trên mặt vết sẹo lại vẫn là như thế dọa người đâu hứa tú tú khó hiểu hảo lý vân quỳnh thấy hứa tú tú nhìn nhìn thôi thạc trên mặt vết sẹo trong lòng cũng rất là hữu hững nhưng là lại áp lực trong lòng khổ sở mau mau đi chúng ta đi trước gà di trong nhà hảo sao nhu hòa nói chuyện lý vân quỳnh một bộ rất sợ lớn tiếng một ít liền sẽ khiến cho thôi thạc phản cảm cùng bài xích thôi thạc trên mặt vết sẹo đã thành nàng trong lòng bệnh nàng liền sợ thôi thạc sẽ không cao hứng ân thôi thạc ngưỡng khuôn mặt nhỏ gật đầu sau đó rôi tay thật cẩn thận dắt lấy tống thần quang tay nhỏ kia phân thật cẩn thận bộ dáng xem đến lý vân quỳnh lại lần nữa chua sót đôi mắt không tự giác nổi lên nước mắt chưa xong con tiếp chương 259 dài quá gạo cây viên hứa tú tú mở cửa mà vào trong nhà chỉ có la thím cùng song bảo thai la thím một bên chuẩn bị bữa tối một bên cùng long phượng thai tiếp lời nói nói mấy câu cứ việc đáp lại nàng là long phượng thai hễ hey, hế hey, a a thanh âm nhưng là nàng tựa hồ như cũ thích tú tú tú lúc đã về rồi la thím cười nhìn vào cửa hứa tú tú cùng tống thần quang tú tú a Ta cùng ngươi nói, nhà ta Long Phượng thai dài quá viên gạo kê viên đâu. Ngươi mau đến xem xem. La thím rất là vui vẻ chiều hứa tú tú khoe ra. Dài quá gạo kê viên. Thứ gì? Hứa tú tú ninh mày có chút buồn bực dò hỏi một câu. Ai? Nhìn ta cũng chưa nói rõ ràng. La thím nghe vậy biết hứa tú tú đây là không hiểu nàng nói gạo kê viên ý tứ. Lập tức cười một tiếng, là Long Phượng thai trường hầm răng, huynh muội hai đều dài quá một viên nho nhỏ răng sữa, thực đáng yêu đâu. Thật sự, hứa tú tú lập tức rất là ngạc nhiên cười khai. Nàng tới thế giới này khi, Tống Thần Quang đã mau một tuổi, hắn trưởng hàm răng đến sớm, hứa tú tú không cơ hội nhìn đến Tống Thần Quang vô sỉ bộ dáng, vốn dĩ có chút đáng tiếc, hiện tại nghe được vô sỉ Long phượng thai dài quá nhân sinh đệ nhất viên nhà, đường nói, nàng này đương mụ mụ nghe xong cũng thật cao hứng. ân, la thím gật đầu, thấy hứa tú tú phía sau còn đi vào tới một vị thái thái cùng tiểu hài tử, mà kia tiểu hài tử trên mặt đều là vết sẹo. có nháy mắt giật mình lăng nhưng dù sao cũng là lão nhân nàng còn xem như tính tình bình tĩnh trầm ổn thực mo thu hồi chính mình ánh mắt ở khách nhân trước mặt triển lộ nàng thân là bảo mẫu quý củ cứ việc này tống ra người đối nàng đều rất là khách khí nàng ngày thường cùng bọn họ cũng sẽ không quá mức giảng quy củ nhưng là trước mặt ngoại nhân la thím biết rõ chính mình nên làm tốt bổn phận hứa tú tú thấy la thím nhìn nàng phía sau liếc mắt một cái tức khác mới phản ứng lại đây lý vân quỳnh cùng thôi thật ở ngượng ngùng vân quỳnh nhắc tới khởi long phượng thai ta đem ngươi cùng thôi thạc đều cấp đã quên mau bên trong tỉnh đi hứa tú tú xin lỗi mở miệng dẫn đầu đi vào môn đem lý vân quỳnh sách theo một đống quý trọng quà tặng đặt trên bàn la thím ta có bằng hữu tới phiền thoái ngài giúp ta đảo hai chén nước trà thuận tiện tiếp điểm trái cây hảo sao hào lặc ta đây liền đi châm trà thủy la thím cười tủm tỉm gật đầu buông trong tay đang ở xử lý cây đậu cô ve sau đó xoay người đi vào phòng bếp đi đi trên sofa ngồi đi Hứa tú tú ý bảo Lý Vân Quỳnh tùy ý. Hảo. Lý Vân Quỳnh gật đầu, bằng thẳng đi đến trên sofa ngồi xuống. La thím thực mau liền đổ phao hai ly trà ra tới, trái cây ta lập tức liền thiết hảo, thỉnh chờ một lát một lát. La thím nói, buông ly nước lại chui vào phòng bếp đi. Này lá trà giống nhau, nhưng tương đối thanh hương, thời tiết này uống tư vị không tồi, ngươi thử xem xem. Hứa tú tú nói, ý bảo Lý Vân Quỳnh uống trà. Lý Vân Quỳnh gật gật đầu cầm lấy chén trà uống trà. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm lôi kéo lúc ở xe nôi bên xem Long Phượng Thai Thôi Thạc, ánh mắt trầm rãi tụ tập nước mắt. Hứa tú tú thấy nàng như thế, cũng không nói thêm gì, theo nàng tầm mắt nhìn vây quanh xe nôi hai hải tử. Lúc đây là ngươi đệ đệ muội muội sao? Hảo đáng yêu nga. Thôi Thạc dùng cực kỳ hâm mộ ngữ khí nói chuyện, ngươi xem, còn hướng ta cười đâu? Bọn họ thích ta. Thôi Thạc hưng phấn nhảy bắn hạ. Thôi Thạc ngươi nhỏ giọng điểm, ta đệ đệ muội muội sẽ doa đến. tống thần quang biết đệ đệ mội mội sợ tiếng vang thôi thạc khó được như thế thả lỏng trạng thái từ xảy ra chuyện sau lý vân quỳnh đối hắn thực khẩn trương tiểu bằng hữu cũng cùng hắn chơi chu vi người biểu hiện dần dần cho hắn biết hắn cùng khác tiểu bằng hữu không giống nhau như là lúc này như vậy nhẹ nhàng thời khắc có thể nói là rất ít hơn nữa tống thần quang cũng một chút đều không sợ trên mặt hắn miệng vết thương hắn tức khắc liền có chút không khống chế được cấp lượng nga thôi thạc gật đầu tay nhỏ lập tức thức thời che lại cái miệng nhỏ ta sẽ nhỏ giọng điểm Dung bảo đảm ngữ khí. Lý Vân Quỳnh nhìn Thôi Thạc dáng vẻ này, tức khắc khẽ cười một tiếng. "Vân Quỳnh, thôi thạc trên mặt vết sẹo như thế nào sẽ như vậy nghiêm trọng, thuốc dán không có hiệu quả sao?" Hứa Tú Tú tuy rằng tâm tình thực phức tạp a, nhưng là nhìn đến Thôi Thạc đỉnh cái kia vết sẹo đại mặt nghèo, nàng vẫn là chủ động mở miệng dò hỏi Lý Vân Quỳnh. Lý Vân Quỳnh trên mặt tươi cười tức khắc thu liệm biến mất, sắc mặt tối tăm nàng trầm mặc hồi lâu, "Có hiệu quả." Lý Vân Quỳnh trong lòng thực hụt hững nghĩ, sau một hồi mới chậm rãi buột miệng tốt ra. kia như thế nào còn sẽ cái kia bộ dáng, Hứa tú tú buồn bực ra tiếng. Kia thuốc dán phân lượng không đủ, thôi thạc nàng cô cô bị thương nghiêm trọng, hơn nữa lại ở vào nghị hôn giai đoạn, người trong nhà thương lượng sau, liền đem thuốc dán cho hắn cô cô thôi lầm, nghĩ ngươi kia thuốc dán nếu là ở người quê quán người bán hàng rong chỗ mua sắm, liền sai người tiến đến mặt khác lại cấp thôi thạc tìm kiếm thuốc dán, tóm lại có thể mua được. Nhưng hiện tại Lý Vân Quỳnh tưởng tượng đến lúc trước đáp ứng quyết định này, dẫn tới thôi thạc không chiếm được tốt thuốc rán đi trừ vết sẹo nàng này tâm liền cùng bị dao nhỏ thọc đau đớn khó nhịn nàng như thế nào liền như vậy hô đồ thật vất vả tìm thấy thuốc rán, liền như vậy chắp tay nhường cho cô em chồng làm thôi thạc chỉ bôi hai ngày thuốc rán, hiện tại cô em chồng trên mặt vết sẹo gần như thấy không rõ tích mà thôi thạc trên mặt vết sẹo lại để lại khắc sâu ấn ký gỗ ghề lồi lõm bộ dáng thậm chí muốn cùng với hắn cả đời kia chính là cả đời a tuy rằng nàng cùng cô em chồng quan hệ chỗ không tồi Cô em chồng cũng đối thôi Thạc Thực Hảo, nàng kỳ thật cũng bỏ được đem thuốc dán cấp cô em chồng sử dụng, nhưng tiền đề là không lấy thôi Thạc làm nàng làm lựa chọn, nàng nếu là biết, rốt cuộc tìm không thấy kia hiệu quả hảo đi vết sẹo thuốc mỡ, nàng tất nhiên sẽ ích kỷ đem thuốc dán để lại cho thôi Thạc sử dụng, nhưng hiện tại nàng hối hận cũng đã trễ. Hứa Tú Tú lúc trước đem thuốc mỡ cho nàng khi, nàng liền nói quá, kia thuốc dán nàng đã không có, nàng trong lòng cũng rõ ràng, nếu muốn làm hứa Tú Tú lại lấy ra thuốc dán tới là làm khó người khác, chính là nàng lại cũng không còn hắn pháp chỉ có tới hứa tú tú nơi này ôm một đường hy vọng chỉ mong hứa tú tú nhìn đến thôi thạc kia bộ dáng không đành lòng lại cấp ra một chút dược rốt cuộc kia dược hiệu quả kinh người hứa tú tú hẳn là sẽ cho chính mình lưu lại một ít để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào đổi làm là nàng con nàng cũng sẽ cho chính mình lưu lại một ít cho nên nàng hôm nay mới có thể tới tìm hứa tú tú tú tú lần trước ta ái nhân sai người đi ngươi quê quán hỏi thăm quá cũng mua mấy hộp thuốc dán. kia thuốc dán hộp cùng ngươi cho ta giống nhau như lúc, chỉ là bên trong thuốc dán nhan sắc cùng hiệu quả lại hoàn toàn bất đồng, tuy rằng cũng có đi vết sẹo hiệu quả, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng. Cùng ngươi cấp kia hộp thuốc dán đi vết sẹo hiệu quả kém quá nhiều, tại sao lại như vậy đâu? Là chế tác thuốc dán sư phó thay đổi sao? Lý Vân Quỳnh rất nước mắt, bắt lấy hứa tú tú tay dò hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, kia thuốc dán là ta bà bà gặp được người bán hàng trong khi mua sắm, chỉ là dự phòng hài tử chảy ra chạm vào thương khi dùng. Hứa tú tú nhíu mày bốn lạng đẩy ngàn cân trả lời Lý Vân Quỳnh. Cứ việc nàng đồng tình thôi thạc tao ngộ, nhưng là nàng lại không cách nào bởi vì đồng tình mà đem chính mình cuộc sống an ổn bỏ mặc Nàng là ba cái hải tử mẫu thân, nàng yêu cầu suy xét sự tình quá nhiều, nàng đã lòng dạ đàn bà quá một hồi, cho nên, cho dù nàng biết Lý Vân Quỳnh là nghĩ đến cầu nàng, nhưng là nàng lại như cũ chỉ có thể giả ngu giả ngơ. Nàng thật sự không giúp được nàng cái gì, cũng không thể giúp. Chưa xong con tiếp. Chương 260 Thất vọng mà về Xem ra là ta bướng bỉnh. Lý Vân Quỳnh nghe được hứa tú tú lời nói liền biết nàng ý tứ Mất mát lắc đầu cười cười Ngươi đều cùng ta nói rồi ngươi không có thuốc rán Ta lại còn ôm hy vọng tới cửa quay rời ngươi Hy vọng ngươi có thể đối thôi thạc động lòng chắc ẩn Là ta nhân thôi thạc trên mặt thương quá mức làm khó người khác Lý Vân Quỳnh lược cảm xin lỗi nói Nhưng nhìn hứa tú tú ánh mắt lại chưa bởi vậy mà tức giận Ra tay giúp đỡ là tình cảm Không ra tay giúp đỡ là buồn phận hứa tú tú đã giúp nàng một hồi là nàng chính mình không có quý trọng cho nên hứa tú tú sẽ nói như thế nàng kỳ thật là lý giải không có gì khó xử hứa tú tú đạm nhiên lắc đầu bất quá ta xác thật không có thuốc dán, cho nên ngươi khả năng được mất vọng mà về xin lỗi vân quỳnh hứa tú tú trịnh trọng nói trường hợp lời nói hứa tú tú cùng lý vân quỳnh lẫn nhau kỳ thật đều trong lòng biết rõ ràng hứa tú tú không ở đem nàng trở thành một cái thuần túy bằng hưu lý vân quỳnh cũng là ôm mục đích mà đến Nhưng cứ việc như thế, lẫn nhau lại cũng đều không phải sẽ xé rách ra mặt người, rốt cuộc tính tình tương tự, cho nên hai người đối thoại như cũ đều rất khách khí, khách khí giữa bí mật mang theo xa cách thành phần. Lý Vân Quỳnh suy xét nếu là không hiện tại liền mang theo thôi thạc rời đi, nhưng liền ở nàng do dự lập tức, lạch cạch một tiếng. Huyền quan chỗ truyền đến mở cửa thanh âm, tiếp theo một thân quân trang tống viễn hoàn mở cửa mà nhập, chắc là hứa Tú Tú ái nhân không thể nghi ngờ, nàng biết, hứa Tú Tú ái nhân là quân nhân, hơn nữa là trung giáo. Chức vị còn không thấp, năng lực cũng không nhỏ. Sa hoàn, ngươi đã trở lại. Hứa Tú Tú Nhu Hòa đứng lên hướng về phía Tống Viễn Hoàn dò hỏi một câu, đôi mắt đều là chút cười tủm tìm hạnh phúc. Ân. Tống Viễn Hoàn đáp lại đi đến hứa Tú Tú bên cạnh, trong nhà có khách nhân. Nói đồng thời, đối Lý Vân Quỳnh khách khí gật đầu tỏ vẻ an ủi. Đúng vậy, đây là ta bằng hữu Lý Vân Quỳnh. Hứa Tú Tú gật đầu hỗ trợ giới thiệu một câu, đây là ta ái nhân. Ngươi hảo Lý Vân Quỳnh lập tức đứng lên khách khí Vân An. Ngươi hảo, ta là tú tú ái nhân Tống Viễn Hoàn. Tống Viễn Hoàn quân trang thẳng đứng hướng về phía Lý Vân Quỳnh Vân An. Ngay sau đó lanh khốc mở miệng. Ngươi thỉnh tùy ý, ta trước xin lỗi không tiếp được. Nói xong lời nói, Tống Viễn Hoàn liền trực tiếp xoay người đi đến xe nuôi bên. Đây là hắn thói quen, về nhà chuyện thứ nhất dò hỏi hứa tú tú hôm nay đều làm cái gì, có mệnh hay không quan tâm lời nói. Nhưng bởi vì Lý Vân Quỳnh ở đây duyên cớ, Tống Viễn Hoàn liền không có quan tâm hứa tú tú. mà là quay đầu đi làm chuyện thứ hai ôm bảo bối khuê nữ nhi ba ba tống thần quang cùng thôi thạc nhìn chằm chằm long phượng thai ở nhỏ giọng lẩm nhẩm lẩm nhẩm tống thần quang thấy tống viễn hoàn cất bước tới gần liền lập tức giơ lên gương mặt tươi cười gọi người ân tan học tống viễn hoàn nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng ánh mắt ở đại nhi tử trên người dừng lại một lát sau đó lại lưu luyến ở thôi thạc trên người kia lạnh lùng ánh mắt ở thôi thạc kia che kín vết sẹo trên mặt bồi hồi một giây vẫn chưa có quá nhiều cảm xúc Thân là quân nhân bình tĩnh hơi thở triển lộ không thể nghi ngờ, mang bằng hưu đi trong phòng chơi, đệ đệ mội mội ba ba tới nhìn. Hảo! Tống thần quang gật đầu. Rút nằm ở xe nôi tiểu bảo bối, đang dùng cặp kia mắt to mắt tò mò nhìn ca ca cùng tôi thạc, thẳng đến nhìn đến tống viễn hoàn xuất hiện khi, tiểu bảo bối lập tức lộ ra tươi cười, sau đó hưng phấn ruôi ruôi cánh tay đá đá chân gọi người. Ai? Ba ba ở đâu? Tống viễn hoàn trên người lánh khóc hơi thở bởi vì tiểu bảo bối một tiếng kêu to. Ngáy mắt biến mất vô tung, sau đó cao lớn nam nhân liền không lưng cẩn thận đem xe nôi ngoan ngoãn mở to mắt to mắt bảo bối khuê nữ nhi ôm ra tới, tiểu bảo bối tưởng ba bà sao. Thân là nữ nhi nô, Tống Viễn Hoàn hiện tại đã hoàn toàn thói quen chính mình đối đái nhi tử mặt lạnh, đối đái khuê nữ nhi cười nở hoa biến sắc mặt phương thức. Đương nhiên, Tống Viễn Hoàn dáng vẻ này, hứa tú tú cùng Tống Thần Quang cũng sớm đã thành thói quen. Nhưng là Lý Vân Quỳnh cùng thôi thạc lại ngây cả người, đặc biệt là thôi Thạc. Một khắc trước nhìn đến tống thần quang ra ba ba vẻ mặt tâm trầm, ngay sau đó lại mềm mại hù chết người, trước sau tương phản thật sự là quá lớn. Lúc, người ba ba hắn thôi thạc do do dự dự nói chuyện, sau đó tạm dừng một chút, tựa hồ ý thức được chính mình nói bằng hưu ba ba không tốt, sau đó mạnh mẽ xoay chuyển tư duy, người ba ba là quân nhân thúc thúc sao. Thật là lợi hại Nga. Nam Hải tử tuổi không lớn, nhưng là đối công an, đối quân nhân lại có độc đáo mất cảm, kia sùng bái nhìn tống viễn hoàn bóng dáng ánh mắt cũng làm tống thần quang cái này ngạo kiều hài tử rất là hưởng thụ ân ta ba ba lợi hại nhất tống thần quang đối tống viễn hoàn kỳ thật có hài tử đối phụ thân một loại sùng bái cảm hơn nữa tống viễn hoàn chức nghiệp là quân nhân quân nhân bản thân ở thời đại này chính là một cái cao thượng chức nghiệp ở hai tử cảm nhận giữa liền càng là uy vũ tồn tại tống thần quang sẽ như thế ngạo kiều thừa nhận thôi thạc khích lệ kỳ thật một chút đều không cần kỳ quái đi ta mang ngươi đi ta trong phòng chơi tống thần quang ý qua đi Lôi kéo thôi thạc tính toán đi trong phòng chơi món đồ chơi, thân ái mội mội đã bị nữ nhi khống ba ba ôm đi, thâm chịu tống viễn hoàn ảnh hưởng tống thần quang cũng có mội không tật xấu, muội mội một bị ôm đi, hắn lập tức liền không có tâm tư trêu đùa đệ đệ. Tiểu nguyệt lượng may mắn hiện tại còn cảm thụ không đến phụ thân cùng ca ca khác nhau đánh ngộ, nếu không không chừng đến kêu khóc chính mình là nhặt được hải tử. Rút đều nói nữ nhi là ba ba đời trước tình nhân, hứa tú tú trước kia còn có chút không quá tin tưởng, từ sinh hạ khuê nữ nhi sau. Hứa Tú Tú đối điểm này đã tin tưởng không nghi ngờ, nữ nhi nhân sinh câu đầu tiên lời nói là kêu ba ba, bị nàng ba ôm như là được đến toàn thế giới giống nhau, cười khanh khách, kia vui vẻ bộ dáng, quả thực làm hứa Tú Tú an vị không thôi. Thời gian cũng không còn sớm, ta nên mang theo thôi thạc đi trở về. Lý Vân Quỳnh lại ngồi cùng hứa Tú Tú nói chuyện thiếm vài câu, có thể là bởi vì Tống Viễn Hoàn ôm khuê nữ nhi ở một bên chơi duyên cớ, Lý Vân Quỳnh thoáng có chút không được tự nhiên. Chỉ chốc lát sau liền cùng hứa tú tú đưa ra phải đi ý tưởng. Người xem đều đến cơm điểm, www.com v... v... v... không bằng lưu lại ăn đốn cơm chiều lại đi đi. Làm bằng hưu cùng một nhà chi chủ, tại đây loại cơm điểm thời khắc, hứa tú tú xuất phát từ bản năng lưu người ăn cơm chiều. Không được. Lý Vân Quỳnh lắc đầu, trong nhà còn có không ít chuyện này đâu. Thôi thạc hắn ba ba gần nhất thực khẩn trương nhi tử, cơm điểm nhìn không tới nhi tử đều không được. Tuy rằng có khoa trương thành phần, nhưng là lại cũng là sự thật. Thôi thạc là bọn họ phu thê duy nhất hài tử, mà hiện giờ thôi thạc ra thai nạn xe cộ, hai vợ chồng đều rất là khẩn trương, mỗi ngày cần thiết đến nhìn đến người an an toàn toàn, nếu không đều sẽ lo lắng không thôi. Như vậy, Lý Vân Quỳnh nói thoái thác nói, hứa tú tú có thể tiếp thu, cho nên cũng không có lại tiếp tục kiên trì, vậy được rồi. Hôm nào có thời gian ta lại thỉnh ngươi ăn cơm. Lý Vân Quỳnh hôm nay tuy rằng là lại lần nữa tinh kế tới cửa tới, nhưng là lại mang theo không ít lễ vật. Nếu hôm nay không có lưu nàng ăn cơm, như vậy tìm cái thời gian tất nhiên phải về thỉnh nàng một đốn, đến nỗi nàng tới hay không, có hay không thời gian, vậy không phải Lý Vân Quỳnh vấn đề, nàng ít nhất đến làm được nhân tế kết giao giữa cơ bản lễ phép. Chưa xong còn tiếp. Chương 261, chúng ta nói tốt. Nàng tuy rằng cũng là mụ mụ nhưng là lại trước nay không có nghĩ tới muốn đem hải tử phòng trang hoàng đến như thế đồng thú. Nga! Thôi thạc nghe được Lý Vân Quỳnh kêu to, tựa hồ có chút không bỏ được. tống thần quang là gần nhất tới duy nhất một cái không chê hắn tiểu bằng hưu hơn nữa hảo ngoạn cũng rất nhiều liền phòng đều rất đẹp trên vách tường thế nhưng đều họa hầu ca hắn rất thích nơi này cũng rất thích phòng này cho nên nghe được lý vân quỳnh nói phải đi sau thôi thạc dối rắm nửa ngày sau mới dầu dĩ đáp ứng rồi một tiếng sau đó bung trong tay món đồ chơi tiểu ô tô mụ mụ ta lần sau còn có thể tới tìm lúc trời sao nhìn chăm chăm lý vân quỳnh gió hỏi kia ánh mắt tinh lượng thả chờ mong vô cùng lý vân quỳnh hốc mắt phiếm hồng nhìn nhi tử thấy thôi thạc tựa hồ thật sự luyến tiếp tống thần quang toại đem trong lòng mâu thuẫn ý tưởng áp xuống kỳ thật dựa theo nàng tính cách cùng ý tưởng hôm nay đi ra hứa tú tú ra ra môn trên cơ bản về sau ở lui tới khả năng tính liền cực nhỏ hứa tú tú cụ thể có hay không cho chính mình lưu một ít đi vết xẻo thuốc mỡ nàng cũng không rõ ràng nhưng là thẳng thắn giảng hứa tú tú không có do dự cự tuyệt kỳ thật là làm nàng trong lòng không thoải mái nhưng giờ phút này nhìn đến nhi tử kỳ vọng tiểu ánh mắt nghĩ đến từ hắn thai nạn xe cộ sau hắn đã hồi lâu chưa từng như là hôm nay như vậy vui vẻ nàng bản thân liền cảm thấy ấy náy thôi thạc lúc này tự nhiên cũng liền theo hắn đương nhiên lần sau có thời gian mụ mụ còn mang ngươi tới tìm lúc chơi lý vân quỳnh tâm tư phức tạp xoa xoa thôi thạc đầu thật sự thôi thạc vui vẻ nói kia mụ mụ chúng ta nói tốt nha thôi thạc nghiêm túc gật đầu mất mát biểu tình bởi vì lý vân quỳnh nói có thể sau nháy mắt triển lộ miệng cười ân Lý Vân Quỳnh thấy vậy cảm khái đáp ứng. Chúng ta đây đi trước. Lý Vân Quỳnh rắc quá thôi thạc tay nhỏ, hơi hơi ngồi xổm xuống thân mình cho hắn sửa sang lại có chút hỗn độn quần áo cùng quần, sau đó mới hít sâu cùng hứa tú tú từ biệt. Hảo, ta đưa các ngươi. Hứa tú tú gật đầu đưa mẫu tử hai ra cửa. Thật vất vả Lý Vân Quỳnh mang theo thôi thạc rời đi sau. Hứa tú tú có chút căng chặt tiểu cảm xúc lúc này mới thư hoãn, liền không tự giác nhẹ nhàng thở ra. đóng cửa lại quay đầu lại hứa tú tú ánh mắt nhìn phía như cũ ôm tiểu bảo bối không buông tay tống viễn hoàn tống tiên sinh nhà ngươi khuê nữ nhi đến uống mại thời gian ngươi có thể hơi chút tùng tùng tay hứa tú tú nói chuyện hơi mang giấm vị nàng đi lên trước đem tiểu bảo bối từ hắn trong lòng ngược nhận lấy dù sao nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình đối tống viễn hoàn nữ nhi nô càng ngày càng bất mãn càng ngày càng ăn vị tức phụ nhi ta sủng ta khuê nữ nhi ngươi đây là ghen sao Tống Viễn Hoàn lại như là đoán được hứa tú tú tâm tư, cô ý tiến đến hứa tú tú bên thai nói chuyện trêu đùa nàng, tiêu tả khí đôi mắt cùng thượng tiểu khỏe miệng đều lộ ra giờ phút này hắn hảo tâm tình. Người tránh ra. Hứa tú tú chừng hắn, một bộ lười đi để ý Tống Viễn Hoàn biểu tình. Nói dỡn, liền tính nàng thật sự ăn vị, nàng cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận hảo sao. Thân là mụ mụ, lại ăn vị nam nhân nhà mình sủng khuê nữ nhi, này nói ra đi chẳng phải bị người cười đến rụng răng, nói nữa. liền tính nàng không ngại thừa nhận nhưng là nàng cũng không thể tiếp thu tống viễn hoàn như thế khoe khoang biểu tình lý vân quỳnh nàng tới làm gì thì ngươi muốn đi vết sẹo thuốc dán tống viễn hoàn thấy hứa tu tú, tú bực lập tức thức thời không hề đậu nàng mà là nhanh chóng nói sang chuyện khác dò hỏi lý vân quỳnh ý đổ đến kỳ thật lý vân quỳnh ý đổ đến cũng không khó đoán rốt cuộc thôi thạc trên mặt vết sẹo quá mức với rõ ràng nếu không phải mang theo mục đích tới tìm hứa tu tú, tú lấy thôi thạc trên mặt vết sẹo nghiêm trọng tính lý vân quỳnh hẳn là sẽ không bỏ được làm thôi thạc ra cửa gặp rễu cợt mới đúng hơn phân nửa là nhưng nàng không có nói rõ nhưng là đại thể ý đồ đến chỉ cần hứa tú tú không nốc kỳ thật đều có thể đủ đoán ra cái đại khái tới nghĩ hứa tú tú cẩn thận ôm tiểu bảo bối đi lên lầu hai trẻ con phòng người đem tiểu nguyệt lượng cũng ôm lên lầu ta hảo cùng nhau uy mãi hứa tú tú hiện tại huy hài tử sữa mẹ cùng sữa bột là các một nửa một nửa cho nên sữa mẹ thực sung túc mỗi ngày cũng ít nhất sẽ uy bọn nhỏ ăn một chuyến sữa mẹ hảo tống viễn hoàn tuy rằng đau khuê nữ nhi nhưng cũng không phải đối nhi tử hoàn toàn bỏ mặc cái loại này hứa tú tú nếu phân phó hắn ôm nhi tử hắn tự nhiên cũng là hai lời thật tốt liền bế lên tiểu nguyệt lượng đi theo hứa tú tú phía sau hứa tú tú hiện giờ ở tống viễn hoàn trước mặt uy hải tử sữa mẹ cũng đã thói quen rốt cuộc tống viễn hoàn ra mặt thật sự là có chút hậu hứa tú tú lấy hắn không có cách hơn nửa năm xuống dưới lại cấp hải tử uy sữa mẹ khi tuy rằng còn sẽ có chút tú quẫn nhưng rốt cuộc đều sinh dưỡng tam hải tử lẫn nhau cũng coi như là lao phu lao thê hứa tú tú tự nhiên liền nói phục chính mình thói quen tống viễn hoàn ra mặt dày chỉ là mỗi lần uy tiểu bảo bối cùng tiểu nguyệt lượng uống xong sữa mẹ nàng luôn là chịu không nổi tống viễn hoàn kia sắc bén ánh mắt mà ban đêm cũng tổng hội bị tống viễn hoàn lăn qua lộ lại như vậy như vậy một trận lăn lộn không làm cho nàng thanh âm khẳng khẳng hai chân nhun ra liền quyết không bỏ qua tống tiên sinh phiền thoái ngươi thu liêm thu liễm ngươi biểu tình Tống Viễn Hoàn mỗi khi này phó sói đói biểu tình là làm hứa tú tú cái này sinh hài tử nữ nhân rất có cảm giác thành tiểu, ít nhất chính mình đối Tống Viễn Hoàn tới nói như cũ có cường đại lực hấp dẫn, cũng không có bởi vì sinh quá hài tử mà giảm bất bị lực, nhưng Tống Viễn Hoàn một bộ thậm chí đều tưởng cùng hài tử đoạt cơm canh ánh mắt thật sự làm nàng khó có thể chống đỡ a. Ân, Tống Viễn Hoàn đáp ứng, nhưng lại ánh mắt lại vì từ kia trắng non đầy đặn rữa rút ra, hứa tú tú bất đắc dĩ, ông tiểu bảo bối hơi hơi nghiêng nghiêng người. muốn tránh đi tống viễn hoàn kia muốn ăn thịt người tầm mắt nhiên tống viễn hoàn lại tay mắt lanh lẹ ôm ngoan ngoan tiểu nguyệt lượng nhanh chóng lại tìm một cái tốt nhất quan khán góc độ này nam nhân cũng là đủ rồi hứa tú tú bất đắc dĩ lắc lắc đầu thôi thạc trên mặt vết xẻo giống như rất nghiêm trọng ngươi nói ta có phải hay không có chút tàn nhẫn chút hứa tú tú thấy tránh không khỏi hắn liền lại chủ động nhắc tới phía trước hai người đàm luận về lý vân quỳnh ý đồ đến đề tài tuy rằng lý vân quỳnh mục đích không tốt con nhưng thôi thạc rốt cuộc con trẻ vô tội Hắn còn nhỏ, nếu là lấy sau đều phải đỉnh như vậy một chương đại mặt mèo sinh hoạt nói, không cần nhiều hơn tưởng tượng, kỳ thật là có thể đủ tưởng tượng đến hắn sẽ đối mặt cái gì, qua cái dạng gì sinh hoạt. Thôi ra sẽ nghĩ cách, ngươi đừng động. Lần trước hứa Tú Tú để ra Lý Vân Quỳnh sau, Tống viện hoàn liền sai người đi điều tra Lý Vân Quỳnh nhà chồng tình huống. Thôi ra cũng không đơn giản, ở Z thị cái này địa bàn xem như thổ Bá vương tồn tại, như là như vậy phức tạp người, hắn vô tình kết giao, cũng không ý kết thù. Hơn nữa hắn tin tưởng lấy thôi ra thực lực, thật sự không được cũng có thể ra ngoại quốc trị liệu. Cho nên, hắn không cho phép, hứa tú tú đi tranh này cùng làm việc xấu. Chưa xong còn tiếp. mươi 262, quân tổ hội diễn sự. Tống viễn hoàn không cho hứa tú tú đồng tình thôi thẳng, không cho phép nàng đi tranh này cùng làm việc xấu. Hứa tú tú coi như thật đem kia hơi có chút phức tạp tâm tư ném một bên, rốt cuộc trên thế giới đáng thương người ngàn ngàn vạn, nàng nếu là đều đồng tình, sợ là đều đồng tình bất quá đến đây đi. đẩy ra trong đầu ý tưởng hứa tú tú cẩn thận đem long phượng thai uy no hướng ngủ mà làm nghỉ hè công phấn đấu tống sa minh cũng về nhà tới hứa lặng lặng tắt cùng tống sa giao cùng nhau trở về hai cái cô nương vào cửa khi tuy rằng che giấu không được mỏi mệt chi ý nhưng là cặp kia mắt lại là tinh lượng vô cùng có thể nhìn ra được tới bận rộn sinh hoạt cứ việc rèn luyện thân thể nhưng là lại cũng có thể ở tinh thần thượng cho người cực đại thỏa mãn người một nhà lại lần nữa hòa thuận vui vẻ cơm nước xong cơm chiều qua đi tống sa giao liền chủ động giúp đỡ cùng la thím cùng nhau rửa chén thật sự là ở quê quán khi rửa chén rửa sạch nồi to bếp những việc này đều là nàng làm tuy rằng nàng hiện tại ban ngày ở xuyên hương các công tác nhưng là về nhà tới nàng cũng không có đem la thím đưa người ngoài tự nhiên liền không mặt mũi làm la thím một người vội rốt cuộc nàng biết ở nhà làm việc kỳ thật cũng rất không dễ dàng tống sa giao như thế cần mẫn hứa tú tú cùng tống viễn hoàn cũng không có ý kiến chỉ là la thím có chút không được tự nhiên nhưng Tống Sa Giao kiên trì hỗ trợ vài lần, La Thím cũng liền thói quen tiếp nhận rồi. Tú Tú, ngươi hai ngày này có rảnh sao? Phong ngủ chính, Tống Viễn Hoàn cầm quân sự thư tịch, thấy hứa Tú Tú tắm rửa xong khi trở về, liền tiến lên hỗ trợ cấp hứa Tú Tú trà lau tóc, một bên trà lau một bên dò hỏi, cực kỳ khó được chủ động dò hỏi hứa Tú Tú công tác tình huống. Tạm thời đều rất vội, làm sao vậy? Ngươi có chuyện gì như sao? Tống Viễn Hoàn luôn luôn rất ít dò hỏi chuyện của nàng, bởi vì hắn biết rõ. nước canh chi đô xây dựng bắt đầu nàng nhàn rỗi thời gian liền cực nhỏ mỗi ngày lớn lớn bé bé có vội không xong sự tình vội hoàn công mà còn phải ưu phiền tài chính suy xét xong tài chính còn phải suy xét khai phá khiến cho các loại hạng mục nàng có thể ra cửa đầu nhập công tác bận rộn về đến nhà liền đem công tác vứt bỏ bên ngoài cũng đã thực không dễ dàng hậu thiên bộ đội có quân tàu hội diễn hội diễn hứa tú tú buồn bực lặp lại nói là yêu cầu ta tham gia sao ân tống viễn hoàng gật đầu Không có cưỡng chế tính yêu cầu, nhưng ta thân là trung giáo, phía dưới có không ít người nhìn, cho nên ta hy vọng ngươi có thể bất thời giờ đi thăm ra, chính là nhìn xem tiết mục, quân tẩu chi gian liên hệ liên hệ cảm tình mà thôi, sau đó còn có một ít quân tẩu tổ, tổ chức thi đấu, đa dạng rất nhiều cũng rất náo nhiệt. Hảo A. Hứa Tú Tú đôi mắt vừa chuyển, lập tức đáp ứng, tóm lại ta cũng đã lâu không đi bộ đội, ta cũng tưởng hồi bộ đội chủ hai ngày. Hứa Tú Tú thật sự không cái kêu mặt cự tuyệt tống viễn hoàn này khó được yêu cầu. Từ năm trước mang thai bắt đầu, nàng cơ hồ liền rất thiếu ở bộ đội, sinh xong hải tử sau trở lại giết thị, lại là hải tử, lại là nước canh chi đô, nàng càng là không có thời gian đi bộ đội đi một chút, cho nên trước mắt cho dù có lại đại vấn đề, nàng cũng phải tha hạ. Tống viễn hoàn cho nàng lớn nhất dung nhẫn độ, nàng tự nhiên cũng nên cho hắn một ít duy trì cùng tin tưởng, dù sao cũng là phu thê, cảm tình là cho nhau, không thể chỉ dựa vào tống viễn hoàn một người súng nàng, nhẫn nàng, đem hải tử đều mang lên đi. Ngày mai cấp lúc đi nhà giữ trẻ thỉnh hai ngày giả, chúng ta mang theo hải tử đi bộ đội chủ hai ngày. Long Phượng thai sau khi sinh cũng không có đi qua bộ đội, lại đại nương cùng nhan hoa nhải đám người nhưng thật ra đều có cố ý tới xem qua vài lần hải tử. Đáng tiếc nàng đều ở bận rộn, thậm chí đều không có hảo hảo chiêu đãi các nàng, có vài lần thậm chí đều không có nhìn thấy mặt. Hứa tú tú đối này là ấy nấy, này khó được tính toán hồi bộ đội, dứt khoát liền buông công tác, hảo hảo ngốc cái hai ngày, nàng đều bận rộn lâu như vậy cũng nên cho chính mình phòng cái hai ngày giả. Hảo. Tống viễn hoàn tâm tình cực hảo đáp ứng. ngày hôm sau, hứa tú tú dậy sớm cấp Diệp Hoa gọi điện thoại, nói nghỉ ngơi hai ngày sự tình. Diệp Hoa thực lý giải, tỏ vẻ nếu hứa tú tú mệnh cũng có thể nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, tóm lại hiện tại nước canh chi đô ở vào ổn định kỳ, liền tính hứa tú tú không mỗi ngày trông coi cũng là ok, thật sự không được, hắn cũng có thể tạm thời an bài hắn tư nhân trợ lý đi trông coi. Đa tạng. diệp hoa săn sóc cùng lý giải làm hứa tú tú nhẹ nhàng không ít hai người thương lượng qua đi hứa tú tú lại cấp thiết kế kiến trúc sư phí hàn gọi điện thoại đem hai người mâu thuẫn một chút sự tình thương lượng hảo thuận tiện làm phí hàn hỗ trợ nhìn chằm chằm công trường hai ngày phí hàn đối này cũng là dứt khoát một ngụm đồng ý cứ như vậy hứa tú tú nhanh chóng an bài hảo hết thẻ công việc sau đó nhẹ nhàng ném xuống trong tay bận rộn không xong sự tình mang theo tống thần quang cùng long phượng thai đi bộ đội đơn giản bộ đội ban đầu cho ở cũng ở gia cụ chờ đồ vật đều ở Tống Viễn Hoàn ngẫu nhiên cũng sẽ xử lý xử lý chỗ ở, tuy rằng không có như thế nào chủ người, nhưng lại cũng coi như là sạch sẽ vệ sinh, làm Hứa Tú Tú tỉnh tổng vệ sinh bước đi. Tống Viễn Hoàn bởi vì đến đi an bài ngày hôm sau quân tẩu hội diễn công việc, đem Hứa Tú Tú mẫu tử bốn người đưa đến trong nhà, hắn liền vội vàng ra cửa. Tống Viễn Hoàn mới vừa vừa đi, Tống Thần Quang cũng không thành thật, tới rồi bộ đội hắn, quả thực là giải khai hoan vị con, hoàn toàn khống chế không được hưng phấn, mụ mụ. ta muốn có thể đi tìm ca, ca chơi sao? Tông Thần Quang cũng đã lâu không có tới bộ đội, vừa đến bộ đội trong phòng không 2 phút, gia hỏa này liền vọt tới toilet, chuyển đến ghế nhỏ, nhìn thoáng qua gương giữa xoáy khí chính mình, sau đó liền cầm trong tay một chiếc tiểu món đồ chơi ô tô vội vã muốn đi ra ngoài, nói là do hỏi, nhưng tiểu gia hỏa kỳ thật đã bước nện bước hướng ngoài phòng đi rồi. cái này hùng hải tử, Hứa tú tú buồn cười ngăn cản tiểu gia hỏa đường đi, lúc ngươi không ở nhà giúp mụ mụ nhìn đệ đệ muội muội sao? hứa tú tú xem tống thần quang này phó lòng nóng như lửa đốt biểu tình tức khắc dâng lên một cổ trêu đùa tâm tư của hắn thật sự là tống thần quang đứa nhỏ này càng ngày càng hoạt bát hơn nữa ba bốn tuổi lại là cái thực ngốc manh tuổi tác có thể chạy có thể nhảy lại làm người nhọc lòng ngẫu nhiên bưu ra một câu thiên chân thần tới chi bức nói cũng có thể làm hứa tú tú cười một ngày hứa tú tú hỏi chuyện tựa hồ khó xử đến ngượng ngùng xoắn xít nhìn nhìn xe nôi long phượng thai sau đó dôi rắm nhìn hứa tú tú mụ mụ ta liền tìm nam nam ca ca chơi trong chốc lát liền trong chốc lát tống thần quang cùng hứa tú tú đánh thương lượng trong chốc lát là bao lâu a hứa tú tú ngồi xổm xuống thân mình cùng tống thần quang đối diện con sau đó làm nũng, mụ mụ một người xem bất quá tới đệ đệ muội muội đâu nếu là lúc đi chơi đến lâu rồi mụ mụ làm sao bây giờ đâu mụ mụ một người chiếu cô không hảo đệ đệ muội đệ đệ muội muội đói bụng khóc làm sao bây giờ đâu hứa tú tú giả khóc lừa gạt tống thần quang lừa gạt đến là không hề áp lực Ngậy. Tống thần quang cảm giác chính mình gánh thì nặng mà đường thì xa, do dự nửa ngày sau, mụ mụ đừng khóc hảo sao. Ta đem xe xe đưa cho nam nam ca ca liền trở về xem đệ đệ muội mội được không. Tống thần quang thở dài, sau đó cực kỳ bất đắc dĩ ruôi tay phủng hứa tú tú gương mặt trấn ăn nói. Chưa xong còn tiếp. mươi 263, tốt nhất mụ mụ. Tống thần quang kia phó bất đắc dĩ thả lấy hứa tú tú không có cách thỏa hiệp bộ dáng, quả thực chính là tiểu bản tống viên hoàn. đáng yêu đến làm hứa tú tú tâm đều tê dại lúc thần oan mụ mụ ái ngươi nga hứa tú tú nhẹ mổ tống thần quang nộn má một ngụm sau đó cấp tiểu ra hỏa sửa sang lại một chút trên người quần áo đi thôi bất quá ngươi đáp ứng mụ mụ không thể chơi đến quá muộn trở về sớm một chút trở về nga đã biết mụ mụ tống thần quang chu cái miệng nhỏ hướng về phía hứa tú tú vứt cái xoáy khi ánh mắt sau đó tiểu lão hổ ra bên ngoài chạy hứa tú tú là thấy tống thần quang chạy xa mới đột nhiên nhớ tới Tống thần quang còn nhớ rõ triệu kiến quốc gia địa chỉ sao? Suốt ruột đuổi theo ra tưởng gọi lại tiểu nhân do hỏi, nhưng tiểu gia hỏa đã chạy xa, kia tinh thần đầu đất chừng. Hứa tú tú thấy vậy đảo cũng chưa nói cái gì, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, tóm lại đây là ở bộ đội, sẽ không ra cái gì đại sự nhi, khó được xem tống thần quang như thế thả lỏng trạng thái, chi bằng làm hắn thả lỏng cái đủ. Các ngươi ca ca hắn A, đều đã sẽ chính mình chạy ra ngoài chơi nhi mặc kệ các ngươi, các ngươi cũng muốn nhanh lên lớn lên A. Như vậy mụ mụ liền có thể nhẹ nhàng điểm. Hứa tú tú hơi chút sửa sang lại một chút nhà ở, đem hai hải tử xe nôi đặt ở một bên, biên thu thập biên xem long phượng thai, thấy hai cái rất nhỏ vui vẻ bộ dáng thường thường cùng bọn họ thì thầm hai câu, cứ việc đáp lại nàng có thể là hai hải tử xoạch xoạch cái miệng nhỏ, nhưng hứa tú tú như cũ thực vui vẻ. Một cái sáng sớm cứ như vậy ở thu thập giữa nhẹ nhàng vượt qua, giữa trưa thời gian, đi bộ đội nhà ăn ăn cơm trước, Hứa tú tú bởi vì không yên tâm đem long phượng thai đặt ở trong nhà duyên cớ, liền trước cấp long phượng thai phao sữa bổ đi no. Hai hải tử thuộc về ăn uống no đủ liền ngoan ngoãn đến không được hải tử ăn no sau không bao lâu thời gian liền ngoan ngoãn ngủ rồi. Hứa tú tú thấy vậy liền đem hai hải tử phóng tới xe nôi thượng, đẩy ngủ bọn họ đi nhà ăn đánh chúng ngọ đồ ăn thuận tiện cũng đem đi tìm chơi tống thần quang cấp sách về nhà. Bộ đội mùa hè phong cảnh không tồi, rộng mở thả thoải mái, mà vừa lúc giữa trưa bên ngoài ngày có chút đủ. Nhưng hứa tú tú bởi vì không gian cải tạo duyên cớ, thể chất thuộc về đông ấm hạ lạnh lại như thế nào phơi đều phơi không hắc, thậm chí so vừa đến nơi này khi, nguyên chủ cái kia ấm sắc thuốc thân thể cường không ngừng một chút, cho nên hứa tú tú cũng không có nhiều ít kiếm kỵ, phơi phơi nắng cũng coi như là một loại bài độc sao. Thật vất vả đẩy xe nôi, dẫn theo đồ ăn rổ tới rồi bộ đội nhà ăn, hứa tú tú liền thấy được cùng nàng quan hệ cũng không hòa hợp mã tiểu hoa, nàng như cũ làm nàng nguyên bản nhà ăn ăn cơm công tác. chỉ là nàng cả người lại so với năm trước nhìn đến khi muốn mượt mà rất nhiều an tính bụng cũng có động tĩnh giờ phút này nàng đính cái lao đại lao đại bụng nhìn qua hẳn là sắp lâm buồn. nha nay cái bên ngoài này thổi chính là cái gì phong đột thế nhưng đem tông trung giáo ra ái nhân cấp thổi hồi bộ đội hiếm lạ hiếm lạ mã tiểu hoa tính tình không có bởi vì mang thai mà thu liễm đối mặt hứa tú tú khi nàng như cũ đôi mắt không phải đôi mắt cái mũi không phải cái mũi sát thanh như thế nào tới ăn cơm a Mã Tiểu Hoa nói, lại không có tính toán rôi tay tiếp nhận hứa tú tú hộp cơm múc cơm. Thẳng thắn giảng, nhìn đến Mã Tiểu Hoa nhìn đến nàng liền quần áo muốn mổ người thái độ, hứa tú tú kỳ thật vô pháp lý giải, nàng ban đầu bất quá là bởi vì huyền chuyển từ chối Mã Tiểu Hoa muốn đi xuyên hương các công tác nói, như thế nào nàng là có thể bởi vậy mà ghi hận nàng đều nghĩ, thậm chí đều qua đi lâu như vậy, vừa thấy đến nàng còn có thể bổ nhào ga giường như bén nhọn vô cùng tạc mau. Di tẩu tử đây là mau lâm buồn đi. Chúc mừng chúc mừng. hứa tú tú không có đáp lại mã tiểu hoa lời nói mà là nhẹ nhàng nói sang chuyện khác thái độ nhẹ nhàng tươi cười thỏa đáng ta còn không có chúc mừng ngươi đâu nghe nói ngươi lại sinh một đôi long phượng thai mã tiểu hoa đối mặt hảo tính tình hứa tú tú nửa ngày sau mới thu hồi kia phó bén nhọn sắc mặt không đáng chi không viết liếc mắt một cái hứa tú tú bên cạnh sen ôi Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người hứa tú tú chiêu này cao cấp mã tiểu hoa thấy vậy cũng liền nghỉ ngơi trọi gà ý tưởng tóm lại hứa tú tú nữ nhân này nàng sắc thật so ra kém, nàng cũng không cần phải ghen ghét hâm mộ. đúng vậy. hứa tú tú cười tủm tỉm gật đầu. ân. mã tiểu hoa thấy vậy tâm tư vô cùng phức tạp nhìn thoáng qua hứa tú tú trên mặt hạnh phúc tươi cười. nữ nhân này đều sinh ba cái hài tử, còn xinh đẹp đến cùng cái tiểu cô nương dường như đẩy xe nôi, cầm ăn cơm hoặc cơm. đứng ở này quân đội tràn đầy đại quê mùa nhà ăn nhân gia nhậm là không giống người thường. nhìn như vậy hứa tú tú còn có đối phương trên mặt kia tươi cười. Mã Tiểu Hoa tuy rằng trong lòng hụt hẫng, nhưng là lại vẫn là thu hồi tự mình tâm tư, ngươi muốn đánh cái gì đồ ăn? Chủ động nghỉ chiến do hỏi, ta muốn một cái thịt vụn cà tím, cây đậu cô ve xào thịt, sườn heo chua ngọt cùng một phần cà chua trứng gà canh. Hứa tú tú khách khi đem trong tay hộp cơm đưa qua đi. Mã Tiểu Hoa đỡ bụng to, thật cẩn thận từ to rộng đánh đồ ăn cửa sổ tiếp nhận hộp cơm, sau đó cấp hứa tú tú đánh đồ ăn đưa ra tới, đồ ăn không có nhiều đủ, nhưng là nên cấp phân lượng cũng không có thiếu cấp. hứa tú tú thấy vậy tiếp nhận hộp cơm đi đến một bên sửa sang lại đem đồ ăn cẩn thận phóng tới trong tay tiểu thái rổ giữa kia gì tẩu tử ngươi trước vội ta đi rồi hứa tú tú khách khí nói một tiếng ân mã tiểu hoa yên lặng điểm cái đầu sau đó nhìn hứa tú tú đẩy xe nôi đi ra bộ đội nhà ăn thân ảnh phục hồi tinh thần lại khi lại phát hiện bên ngoài xếp hàng ăn cơm không ít quân tẩu cùng quân nhân đều dùng kinh diệm ánh mắt nhìn chằm chằm hứa tú tú bóng dáng quả nhiên là đến nơi nào đều là tiêu điểm Thông minh còn có thể làm, có thể còn sống lớn lên xinh đẹp, hứa tú tú quả nhiên là làm nhân đấu kỵ tồn tại. Hứa tú tú đẩy xe nôi, xách theo giữa trưa hộp cơm, cố ý vòng hạ bộ hướng triệu kiến quốc gia đi đến. Trước khi đi gần khi, lại nhìn đến tống thần quang mất mát tiểu thân mình xuất hiện ở trên đường. Tính tiểu tử này thông minh, biết giữa trưa nên về nhà ăn cơm, nghĩ, hứa tú tú cười tủng tìm tiếp đón một tiếng, lúc. Mụ mụ con tống thần quang theo hứa tú tú thanh âm kinh ngạc ngầm đầu. sau đó nguyên bản trầm thấp cô đơn khuôn mặt nhỏ dơ lên vẻ tươi cười tiểu gia hỏa bước cẳng chân xoạch xoạch chạy hướng hứa tú tú mụ mụ ngươi tới đón ta về nhà ăn cơm cơm sao tống thần quang cười hì hì dò hỏi đúng vậy hứa tú tú nhìn trước mắt ngưỡng đầu nhỏ nhìn nàng tống thần quang gật đầu lúc đói bụng sao đói bụng lúc bụng bụng đã sớm không tống thần quang cười hì hì sờ sờ bụng nhỏ sau đó ngưỡng đầu nhỏ thổi phồng hứa tú tú mụ mụ ngươi thật tốt ngươi là toàn thế giới tốt nhất mụ mụ tống thần quang nói hít hít cái mũi kính cùng nam nam ca ca ra a di một chút đều không giống nhau nói xong thiểu gia hỏa còn hầm hử cái kia a di nàng làm sao vậy hứa tú tú nghe vậy nhữ mày kiên nhẫn truy vấn quách thúy bình người kia thật là chẳng ra gì đây cũng là hứa tú tú không hy vọng tống thần quang đi tìm triệu nam chơi nguyên nhân nhưng nàng cũng man thích triệu nam cho nên cũng liền mặc kệ tống thần quang đi tìm triệu nam quách thúy bình tóm lại không đến mức đối tống thần quang cũng phát hỏa đi chưa xong còn tiếp Chương 264, lúc sách đến động Nam Nam KK muốn cho ta ở nhà bọn họ ăn cơm cơm, chính là cái kia a di không tào hứng, còn rất lớn thanh hung Nam Nam ca, ca Tống Thần Quang học không tới thạch đào mụ mụ lời nói, hắn chỉ biết, thanh âm kia thật lớn cũng hào hùng nàng còn chừng mắt nhìn lúc. Tống Thần Quang nói khi, đột nhiên thấy bị khuất. Tống Thần Quang tính tình tương đối hoạt bát, tuy rằng ngẫu nhiên có chút lịch ngợm, nhưng là trên cơ bản đều là thảo hỷ, người trong nhà hoặc là sở hữu nhận thức thân thích bằng hữu giữa. cơ hồ đều là sùng hắn khen hắn, quanh Thúy Bình tuyệt đối là những người này giữa duy nhất ngoại lệ, cho nên tiểu gia hỏa cảm thấy đặc biệt ủy khuất cùng mất mát cũng không kỳ quái. Nhưng quanh Thúy Bình kia bà điền cũng dám chừng nhà nàng lúc, Hứa Tú Tú nghe tức khắc chỉ cảm thấy một bụng khí không địa phương nhưng phát, sắp bạo tẩu đồng thời, vẫn là nỗ lực bình phục hạ tâm tình, liền ở nàng há mồm dục trấn an nhà mình nhi tử mất mát cảm xúc khi, mụ mụ nàng có phải hay không cảm thấy lúc quá có thể ăn, cho nên mới không cao hứng mắng nam nam ka ca ca. Tống thần quang nói chuyện, trong giọng nói có chút tự tin không đủ. Không phải. Hứa Tu tú, tú buồn cười nói. Kia nàng vì cái gì hung nam nam ca ca, còn chừng lúc đâu. Là bởi vì nàng là nam nam ca ca mẹ kế sao. Ngôi sao nàng cũng có hậu mẹ, ngôi sao nói mỗi cái mẹ kế đều rất xấu, sẽ ngược đái tiểu hài tử, là hư mụ phù thủy, mụ mụ biết mụ phù thủy sao. Đây là để cho tống thần quang tiểu ra hỏa canh cánh trong lòng địa phương. Ngôi sao, cái kia thực đáng yêu tiểu nữ hải sao. Hứa Tú Tú Ninh Mày, rũ mắt nhìn thiên chân Tống Thần Quang, biết. Nhưng chúng ta lúc như thế nào sẽ biết nhiều như vậy vấn đề đâu? Đều đem mụ mụ đều cấp hỏi đồ đâu? Bất quá, ngôi sao nói được không đúng, cũng không phải sở hữu mẹ kế đều hư Nga. Về quách Thúy Bình sự tình, lấy Tống Thần Quang hiện tại tuổi tác, hắn lý giải không được. Đương nhiên hắn cho dù có thể lý giải, hứa Tú Tú cũng không nghĩ cho hắn giáo huấn loại này hư tư tưởng. Một cây cây gậy đánh nghiêng một thuyền người. kia mụ mụ. Ngươi có thể hay không đem nam nam ca ca nhận được nhà của chúng ta cùng ta trụ đâu. Tống thần quang lại hai mắt hy vọng lôi kéo hứa tú tú tay cầm lung lay một chút. Sau khi nói xong tựa hồ vì lấy lòng hứa tú tú, làm hứa tú tú đáp ứng, tiểu gia hỏa còn cố hết sức muốn tiếp nhận hứa tú tú trong tay đồ ăn rổ. Mụ mụ, ngươi nếu đem nam nam ca ca nhận được nhà của chúng ta tới, lúc liền giúp ngươi cầm rổ. Về sau lúc còn có thể hỗ trợ giặt quần áo nấu cơm cơm, nam nam cũng có thể ăn ít đồ ăn vặt. thiếu mua món đồ chơi tống thần quang nói thực nghiêm túc một chút đều không giống như là ở nói giỡn bộ dáng hứa tú tú rũ mắt nhìn tống thần quang thực cố hết sức sách theo rổ bộ dáng đột nhiên phụt một tiếng bật cười mặc danh hứa tú tú cảm thấy nhà mình nhi tử nỗ lực lấy lòng nàng cố hết sức nâng rổ bộ dáng rất là nghiêm túc ngốc manh buồn cười không thôi sau hứa tú tú mới áp xuống tưởng tiếp tục cười nhi tử tâm tư ánh mắt nhu hòa nhìn lấy lòng nàng tống thần quang lắc đầu bất đắc dĩ thở dài lúc mụ mụ không thể đáp ứng ngươi yêu cầu nga Tống thần quang yêu cầu, nàng xác thật vô pháp thỏa mãn, không nói đến triệu kiến quốc sẽ không đồng ý, riêng là cách nói thượng sợ là liền nói bất quá đi, lại không phải không có cha mẹ, luôn được đến nàng hứa tú tú nhiều chuyện đi nuôi nó sao. Cho dù nàng không ngại nhiều mang một cái ngoan ngoan hài tử, kia triệu kiến quốc cũng không phải cái loại này đồng ý đem nhà mình nhi tử ném đến nhà người khác, để cho người khác hỗ trợ nuôi số người. Như vậy một cái tiêu căng quân nhân, lại là như vậy hảo mặt mũi, hắn sẽ nguyện ý đem nhi tử cho người khác nuôi trong nhà. Tự mình kiếm tiền dưỡng cùng hắn không có huyết thống quan hệ con riêng, trừ phi hắn điên rồi. Vì cái gì? Nhưng lúc lại không cách nào lý giải hứa tú tú vì cái gì không đáp ứng lý do. Bởi vì nam nam ba ba sẽ không đồng ý, hắn ba ba thực yêu hắn, khẳng định luyến tiếc hắn rời đi chính mình ra. Hứa tú tú kiên nhận nói, sau đó mang theo tống thần quang chậm gì gì dẹp đường hồi phủ. Nói vậy, trong chốc lát tống viễn hoàn cũng nên trong nhà tới ăn cơm đi. Chính là tống thần quang rất là dối dám tưởng tiếp tục thuyết phục hứa tú tú. không có chính là nga. Hứa Tú Tú rất là nghiêm túc chặn đứng Tống Thần Quang muốn lời nói, "Lúc Mụ Mụ hỏi ngươi cái vấn đề đi. Mụ Mụ mỗi lần đều yêu cầu ngươi ăn ít đồ ăn vặt, chay mặn muốn cân đối, ăn nhiều buôn bán rau dưa khi, ngươi là đều thực không thích đâu." Hứa Tú Tú thấy Tống Thần Quang rất chấp nhất, cho nên tính toán đổi cái phương thức cùng hắn nói, "Kia nếu Mụ Mụ đem ngươi đưa đến nhà người khác, ngươi có thể mỗi ngày ăn đồ ăn vặt, mỗi ngày ăn thịt, nhưng là lại không thể lại thường thường nhìn đến ba ba Mụ Mụ còn có đệ đệ muội muội." Cũng nhìn không tới ngươi tiểu gì tiểu cô cô cùng tiểu thúc thúc. Như vậy ngươi còn sẽ nguyện ý sao? Hứa tú tú dùng đổi vị tự hỏi phương thức tới ý đồ thuyết phục tống thần quang. Tống thần quang rồi dám khuôn mặt nhỏ, cái hiểu cái không lắc lắc đầu. Lấy tống thần quang tuổi tác tới nói, hắn tạm thời nghe không hiểu hứa tú tú nói ý tứ. Hắn chỉ là tưởng tượng đến rời đi ba ba mụ mụ, hắn liền sẽ rất khổ sở. Lúc về sau ăn ít đồ ăn vặt ăn nhiều rau xanh, mụ mụ đừng đem lúc tặng người, lúc không nghĩ rời đi mụ mụ Tống thần quang khóc không ra nước mắt treo ở hứa tú tú bên cạnh, ngưỡng khuôn mặt nhỏ lộ ra đáng thương hề hề biểu tình. Đương nhiên, mụ mụ như thế nào bỏ được đem lúc tặng người. Hứa tú tú buồn cười không lưng ôm ôm tiểu gia hỏa, mụ mụ chỉ là đánh cái cách khác, vậy ngươi còn muốn mụ mụ đem nam nam ca ca đưa tới nhà của chúng ta trụ sao? Không nghĩ? Thật ngoan! Hứa tú tú khích lệ tiểu gia hỏa. Tống thần quang rất là hưởng thụ, kích động cảm xúc có thể bình phục, nhưng tống thần quang tuổi còn nhỏ dễ quên thả dễ dàng lừa dối. Nhưng hứa tú tú làm đại nhân, biết hiện giờ nhật tử quá đến cũng không thoải mái, nàng vẫn là thập phần hụt hẫng có một số việc, chính là như thế, lòng có dư mà lực không đủ. Không phải không nghĩ rút, chỉ là không thể. Mọi nhà có buồn khó niệm kinh, nàng hứa tú tú cũng không có cái kia tư cách đi trộn lẫn nhà người khác ra sự, bắt chó đi cày sen vào việc người khác sự tình, nàng hứa tú tú cũng không muốn làm. Kia mụ mụ chúng ta về nhà đi. Lúc đói bụng, tống thần quăng tay nhỏ xoa xoa bụng, sau đó cô hết sức đôi tay cùng sử dụng méo đồ ăn rổ nhưng sức lực tiểu mới đi rồi vài bước hắn đã chảo không được rổ chỉ có thể cả người cắn răng ôm giỏ rau kiên trì cái miệng nhỏ thường thường thở hồn hẹn ai nha nha hứa tú tú tâm tư bị tống thần quang cố hết sức thanh em gọi hồi thấy tống thần quang liền ăn mãi kính nhi đều dùng ra tới liền rỗi tay tiếp nhận tới cấp mụ mụ lấy đi mụ mụ con lúc còn sách đến động tống thần quang khẩn bắt lấy giỏ rau cậy mạnh lúc giúp mụ mụ đẩy xe nôi hảo sao giỏ rau mụ mụ lấy nếu không trong chốc lát đánh nghiêng sườn heo chua ngọt đã có thể đã không có nga hứa tú tú trực tiếp lấy thịt loại trấn an tiểu gia hỏa sườn heo chua ngọt kia lúc hỗ trợ đẩy đệ đệ muội muội tống thần quang lập tức liền ngoan ngoãn đem giỏ rau nộp lên cấp hứa tú tú sau đó tiểu gia hỏa bước chân ngắn nhỏ đứng ở xe nôi phía sau cái đầu đều không có xe nôi cao hắn nỗ lực hỗ trợ đẩy xe nôi hảo lúc cũng thật ngoan thật lợi hại hứa tú tú khích lệ tiểu ra hỏa Rũ tay sách quá rọ rau, mang theo Tống Thần Quang một đường từ từ đi trở về bộ đội ra đi. Chưa xong con tiếp. Chương 265, là cái gì thi đấu? Chương 265, là cái gì thi đấu? Chính trực giữa trưa thời gian, Tống Viễn Hoàn cũng tới rồi ăn giữa trưa cơm thời gian, dọn dẹp một chút bàn làm việc thượng tư liệu, Tống Viễn Hoàn đang định về nhà đi ăn cơm trưa, Phó Quang Lỗi liền dẫn đầu gõ khai Tống Viễn Hoàn cửa văn phòng, "Sa Hoàn, đi thôi. Cùng nhau ăn cơm trưa đi." phó quang lỗi cùng trịnh quốc huy hai đã tiến đến một khối đứng ở văn phòng cửa hiển nhiên là chuẩn bị kêu lên tống viễn hoàn cùng đi nhà ăn ăn chung nổi. hôm nay ta phải về nhà ăn các ngươi đi thôi tống viễn hoàn tâm tình phá lệ vui sướng cự tuyệt phó quang lỗi cùng trịnh quốc huy mời nói dỡn có thể về nhà bồi tức phụ nhi hải tử ăn cơm trưa ai nhàn rỗi cùng hai người đàn ông độc thân đại quê mùa đi gặp nhà ăn a tàu tử gần nhất ngươi liền bỏ xuống chúng ta ăn mảnh tống viễn hoàn ngươi cũng thật quá đáng đi trịnh quốc huy lớn tiếng chê cười tống viễn hoàn tống viễn hoàn nhướng mày thản nhiên tiếp thu hai người rễu cợt cao lớn thân ảnh thong dong ở hai người trước mặt thoảng qua sau đó trực tiếp tiêu sái chạy lấy người để lại cho phó quang lỗi cùng trịnh quốc huy một cái xoái khí bóng dáng phó quang lỗi trịnh quốc huy lẫn nhau liếc nhau làm người cô đơn người đàn ông độc thân đối với tống viễn hoàn nóng lòng về nhà hoàn toàn vô pháp lý giải nhưng là lại cũng không nói thêm gì tương đối mà nói hai người vẫn là tương đương hâm mộ tống viễn hoàn đã trở lại Bộ đội phân phối người nhà trong phòng, Hứa Tú Tú mới vừa đem ngủ Long Phượng thai tiểu Tâm an trí đến trên giường, ra tới đem đánh tốt đồ ăn thêm vào thượng bàn, Tống Viễn Hoàn thân ảnh liền xuất hiện ở cửa nhà. Ân. Tống Viễn Hoàn buông trên đầu quân mũ, đi trong phòng kêu lúc ra tới ăn cơm. Hứa Tú Tú phiết liếc mắt một cái phòng ngủ phương hướng, vừa rồi nàng an trí Long Phượng thai ngủ khi, Tống thần quang liền nhắm mắt theo đuôi đi theo một bên, lúc này đang ở trong phòng nhìn đệ đệ muội muội tư thế ngủ ngây nô cười đâu. mụ mu mội mội lại nhăn tiểu mày ta có cho nàng vớt phẳng nga hứa tú tú đem hai hải tử từ xe nôi chuyển rời đến trên giường khi tiểu bảo bối tựa hồ có chút nhận thấy được tiểu gia hỏa khó chịu những mày hứa tú tú liền nhẹ hống tiểu nha đầu sau đó tiểu tâm đem kia tiểu mày vớt phẳng tống thần quang đứng ở một bên nhìn đến sau đó lại đột nhiên tới hứng thú ở trong phòng chờ nửa ngày hứa tú tú ban đầu còn không biết vì cái gì thẳng đến nghe được tống thần quang nói hỗ trợ vớt phẳng mày sau hứa tú tú mới biết được tiểu gia hỏa kia ý tưởng Phải không? Lúc thật là cái hảo ca ca. Chạy nhanh ra tới ăn cơm chưa đi. Người ba ba nhưng trở về lại. Hứa tú tú thanh em không lớn, nhưng là lại cũng có thể làm Tống Thần Quang nghe rõ. Hảo lặc Tống Thần Quang lập tức từ trên giường bỏ dậy, sau đó chính mình mặc tốt giày nhỏ ra phòng ngủ. Ba ba. Tống Thần Quang hướng về phía Tống Viễn Hoàn nhiệt tình kêu to nói. ân Tống Viễn Hoàn nhìn thoáng qua đại nhi tử, dôi tay đem Tống Thần Quang bế lên đặt ở trường người khác cao trên ghế, ăn cơm. an trí hảo sau chính mình cũng ngồi trên bàn một nhà ba người hòa thuận vui vẻ ăn khởi cơm chưa tới đúng rồi tú tú ngày mai quân tẩu hội diễn sau khi kết thúc buổi chiều khả năng sẽ an bài một ít quân tẩu cạnh kỹ tiết mục tống viễn hoàng nghĩ đến hôm nay buổi sáng thu được an bài văn kiện nhìn nhìn dáng người thon thả mảnh khảnh hứa tú tú không khỏi đề ra một câu liền hắn tức phụ nhi này thân thể hoàn toàn không phải những cái đó quân tẩu đối thủ a cạnh kỹ hứa tú tú có chút giật mình ân Tống viễn hoàn cấp tống thần quang gấp một khối sườn heo chua ngọt. buổi sáng ca vũ hội diễn, giữa trưa kéo co thi đấu, còn có bẻ thủ đoạn thi đấu, cũng có một cái quân tẩu mang theo một cái hài tử cùng nhau tham gia hai người ba chân thi đấu, hai người ba chân lựa chọn tính tham dự, ban đêm còn lại là lửa trại nướng bờ bờ cờ. Một ngày thời gian an bài đến có thể nói là tương đương náo nhiệt, chỉ là này kéo co thi đấu cùng bẻ thủ đoạn thi đấu, lấy hứa tú tú này thân thể, nàng căn bản hoàn toàn không phải đối thủ A. Mẫu tử hai người ba chân tham gia tham gia nhưng thật ra có thể ra tăng lạc thú. Tống Viễn Hoàng nghĩ, mày lại không tự giác nhăn chặt muốn chết. Hai người ba chân. Kéo co thi đấu còn có bẻ thủ đoạn. Đây đều là ai an bài tiết mục A. Có thể tự chủ lựa chọn tham dự hoặc là không tham dự sao. Hứa tú tú tâm tắc do hỏi, không phải nói tốt chỉ cần xem biểu diễn sao. Chẳng lẽ nàng cũng phải lên sân khấu đi thi đấu không thành. Kéo co. Bẻ thủ đoạn. Này hai cái hạng mục chỉ là tên liền đủ hứa tú tú uống một hồ. Không thể, tất cả tham gia quân tẩu đều cần thiết tham gia, kéo có thi đấu thắng được phần thưởng là tợ lạt tiệp ly nước một cái, vẻ thủ đoạn phần thưởng là xả phòng một hối, hai người ba chân phần thưởng còn lại là một cái tiểu thùng nước, đều khen thưởng mỗi hạng thi đấu tiền 30 người. Tống viễn hoàn lắc đầu, thuận tiện nói cho hứa tú tú thi đấu phần thưởng nội dung. Tợ lạt tiệp ly nước tiểu thùng nước còn có xả phòng một hối. Đây là thi đấu phần thưởng. Ta đi. nay phần thưởng cũng quá keo kiệt quá hấu người một chút đi hứa tú tú bản năng bài xích phục lại nghĩ tới đây là cưỡng chế tính tham gia tiết mục nói cách khác nàng chẳng sợ chướng mắt này tam dạng phần thưởng nàng cũng đến tham dự trong đó nghĩ hứa tú tú mạc danh liền có một loại ngược toái tảng đá lớn xúc động nhưng ngẩng đầu nhìn trên mặt biểu tình thập phần nghiêm túc tống viên hoàn hứa tú tú lại mạc danh nhẹ nhàng xuống dưới tống tiên sinh ngươi sợ ta cho ngươi mất mặt sao hứa tú tú vẻ mặt chờ mong do hỏi nàng khẳng định là thắng bất quá những cái đó cuốn tẩu tuy rằng mấy ngày nay mỗi ngày trà trộn ở công trường nhưng là sức lực lại không có nhiều ít tăng trưởng cho nên trên cơ bản tôi nói nàng là thua định rồi nàng nhưng thật ra không sao cả tháng thua nhưng tống trung giáo sợ là sẽ tâm tắc không thôi đi sợ tống viễn hoàn nhìn hứa tú tú trầm mặc nửa ngày sau đúng sự thật trả lời ngươi liền như vậy không tin ta a ừ thật đúng là dám thừa nhận còn một chút cũng không biết tuyển chuyển hứa tú tú hầm hừ nghĩ hiển nhiên đối với cái này trả lời rất là không hài lòng toại quay đầu nhìn bên người tống thần quang lúc ngươi ba ba khi dễ mụ mụ đâu làm sao bây giờ đâu hứa tú tú tính toán thu mua tống thần quang ba ba khi dễ mụ mụ sao tống thần quang cái miệng nhỏ gặm sần heo chua ngọn tràn đầy vô tội nhìn hứa tú tú tựa hồ không hiểu nhà mình mụ mụ khi nào bị ba ba khi dễ ân lúc muốn hay không giúp mụ mụ xả giận hứa tú tú tiếp tục lừa dối lúc là nam tử hán phải bảo vệ mụ mụ nếu ba ba khi dễ mụ mụ lúc liền thế mụ mụ khi dễ ba ba tống thần quang nhìn nhìn tống viễn hoàn sau dựng thẳng tiểu bộ ngực sau đó không hề sợ hãi nhìn về phía tống viễn hoàn cảm ơn lúc ngươi thật là mụ mụ hảo nhi tử mụ mụ yêu nhất ngươi hứa tú tú cười hì hì khích lệ tống thần quang thuận tiện cùng lúc nói thi đấu chuyện này lúc cũng cùng mụ mụ cùng nhau tham gia thi đấu chúng ta nỗ lực tranh thủ đệ nhất giành được không thi đấu là cái gì thi đấu tống thần quang khỏe mạnh kháo khỉnh truy vấn Bởi vì thi đấu một tử, đôi mắt nhỏ nháy mắt liền tinh lượng vô cùng. Chính là ngươi cùng mụ mụ chân phải cùng chân trái trói đến một khối, sau đó cùng mặt khác tiểu bằng hữu cùng mụ mụ thi đấu chạy bộ, xem cái nào tiểu bằng hữu cùng mụ mụ chạy nhanh nhất, thắng có phần thưởng A. Vạn năm đại lừa dối, ở lừa dối tống thần quang thượng đó là dễ như trở bàn tay. Hảo A hảo A, lúc nhất định sẽ đến đệ nhất danh. Nam hải tử đều có bản năng tranh cường háo thắng trong lòng, tống thần quang cứ việc tuổi còn nhỏ Nhưng là lại cũng giống nhau có tháng bại dục, nghe được hứa Tú Tú nói như vậy liền lập tức một ngụm bảo đảm. mươi 266, mụ mụ thật là đẹp mắt. mươi 266, mụ mụ thật là đẹp mắt. Hổ lang quân khu tổ chức quân tẩu hội diễn thành công cử hành, ngày hôm sau rời giường hào thanh một vang, quân khu liền bắt đầu náo nhiệt lên, cùng di vang thao luyện thanh chạy bộ thanh bất đồng. Nay cái trang bị ở quân khu đại sân thể dục biểu diễn nơi sân đã truyền đến nhẹ nhàng chậm chạp quảng bá thông chi thanh. Quảng bá viên là một thanh âm còn man lệnh người thoải mái giọng nữ, bá báo hôm nay một ngày quân diễn ăn bài, câu chữ rõ ràng tiếng phổ thông vang vọng hơn phân nửa cái quân khu." Hứa Tú Tú nguyên bản còn mơ mơ màng màng ngủ, từ từ chuyển tình khi, liền nhìn đến phòng ngủ chính môn từ bên ngoài bị mở ra, chỉ thấy Tống Thần Quang tiểu bằng Hữu Lưng phấn trần chùi chân chạy tiến phòng ngủ chính. "Mụ mụ, ba ba nói buổi sáng có biểu diễn xem, lúc muốn đi, ngươi nhanh lên rời giường được không?" Thái Dương đều phơi đến ngông. Tống Thần Quang vội vàng nói, Tiểu gia hỏa rất là nỗ lực bỏ lên trên giường lớn, sau đó hự hự chui vào hứa tú tú trong lòng ngực, thì đô đô tay nhỏ phủng hứa tú tú gương mặt, thậm chí vì làm hứa tú tú sớm một chút tỉnh lại, tiểu gia hỏa còn đi bẻ hứa tú tú mi mắt. Được rồi, mụ mụ này liền rời giường, ngươi đừng ở cha tấn ta hảo sao. Hứa tú tú nguyên còn tưởng ngủ nướng, rốt cuộc bởi vì nước canh chi đô khai phá, nàng đã có vài tháng chưa từng cảm thụ quá ngủ nướng tư vị, thật vất vả có một ngày nghỉ tạm. kết quả lại so với ngày thường thức dậy đều phải sớm thật là tâm tắc không thôi à nhưng nghe bên ngoài truyền đến quảng bá âm nhạc thành, tia tựa hồ tính toán truyền phát tin đến hội diễn bắt đầu mới chuẩn bị ngừng lại thanh âm hơn nữa cái loại này náo nhiệt không khí hứa tú tú cũng là ngủ không được hơn nữa mặc danh thế nhưng cảm thấy tinh thần có chút phân chấn đặc biệt là hứa tú tú phảng phất có một loại giống như trở lại trường học làm đại hình hoạt động khi cảm giác hứa tú tú nghĩ ôm tống thần quang trà đạp một lát ngay sau đó mới nhanh nhẹn rời giường rửa mặt mang theo tống thần quang ăn tống viễn hoàng chuẩn bị tốt bữa sáng sau đó vội vàng nguy no long phượng thai. mụ mụ về phòng thay quần áo ngươi xem đệ đệ muội muội nga hứa tú tú công đạo về phòng cho chính mình thay một thân thường phục thậm chí đem một đầu màu đen như thác nước đầu tóc chất lên cuốn thành viên đầu thượng thân tắc ăn mặc một kiện khinh bạc màu trắng áo lót một cái màu đen đặc chế quần dài cả người phảng phất một cái thanh xuân rào rạt học sinh mụ mụ thật là đẹp mắt tống thần quang ở trong phòng khách đuổi long phượng thai Thấy hứa tú tú đổi hảo quần áo ra tới khi, lập tức hai mắt cọ lượng khích lệ. Cảm ơn lúc khích lệ, tới, mụ mụ cũng cho ngươi chuẩn bị cùng mụ mụ giống nhau cùng loại quần áo, ngươi đi thay hảo sao. Hứa tú tú trước đây liền có cố ý mua quá cùng loại mẫu tử trang, lúc này quân khu quân tẩu hội diễn, khó được hưu nhàn thời khắc. Hứa tú tú liền cố ý mang theo cùng lúc cùng loại mẫu tử trang, hai người ăn mặc không hoàn toàn giống nhau, nhưng trợt vừa thấy lại vẫn là có thể cho người mẫu tử trang cảm giác. Hảo A Tống Thần Quang thực sung sướng mặc vào hứa tú tú cho hắn chuẩn bị quần áo. Ok, xuất phát. Hứa tú tú cấp Tống Thần Quang sửa sang lại hảo quần áo, đầy xe nôi, mẫu tử bốn người cứ như vậy từ từ ra cửa. Lúc này đã là buổi sáng 9 giờ, quân tẩu hội diễn bắt đầu thời gian là chín giờ rưỡi. Chờ hứa tú tú đến quân khu đại sân thể dục khi cũng vừa vặn không sai biệt lắm là quân tẩu hội diễn bắt đầu. Chỉ thấy quân khu đại sân thể dục đã bãi đầy ghế dựa ghế, cũng ngồi đầy từng hàng nghiêm cẩn quân nhân. Quân tẩu nhóm ngồi vị trí hơi chút giữa phía trước một ít, nhưng giờ phút này vị trí cũng không sai biệt lắm bị quân tẩu nhóm ngồi đầy, hứa tú tú mang theo tống thần quang, trong tay còn đẩy một cái xe nôi, một chốc một lát tại đây tiếng người ồn ào đại sân thể dục còn thật sự tìm không thấy một cái nhàn rỗi vị trí tới, tức khắc có chút đau đầu. Lúc, ngươi muốn đi theo mụ mụ, không thể chạy loạn biết không? Ngươi thật sự quá nhiều, hứa tú tú bận tâm trong tay xe nôi, liền có chút cố bất quá tới tống thần quang, rất sợ tiểu gia hỏa không cùng trụ nàng. Khái quăng ngã. Tốt bụi mụ. lúc thực ngoan ngoan theo sát hứa tú tú bên cạnh tay nhỏ nắm chặt xe nôi tay đem hứa tú tú sau lại là ở tống viễn hoàn dưới sự trợ giúp mới tìm được chỗ ngồi là nhan hoa nhải cố ý cấp hứa tú tú chiếm vị trí mà long phượng thai cũng bị tống viễn hoàn tiếp nhận chiếu cố hứa tú tú chỉ cần ôm tống thần quang nghiêm túc xem diễn xuất là được tóm lại tống viễn hoàn đối đãi long phượng thai cẩn thận cấp không thể so nàng thiếu một phân tự nhiên long phượng thai từ tống viễn hoàn nhìn hứa tú tú cũng hoàn toàn không cần nhiều hơn lo lắng Buổi sáng quân tẩu hội diễn rất đơn giản, tổng cộng hai mươi mấy người tiết mục, có ca hát, sướng chính là quân ca, các loại đa dạng luân sướng bài đầu, cũng có vũ đạo, rất nhiều tuổi trẻ quân tẩu cùng nhau biểu diễn, tiểu phẩm A. Từ từ biểu diễn đều tề ra trận, không thể nói không xuất sắc, có thể thấy được này bộ đội quân nhân nhiều, quân tẩu nhân số cũng hoàn toàn không thiếu, thậm chí cũng có không ít có năng lực quân tẩu, như thế một đối lập, hứa tú tú đột nhiên cảm thấy chính mình ở quân tẩu giữa cũng coi như là điệu thấp không xung ra. đương nhiên. Tại đây loại náo nhiệt trường hợp, đám kia quân khu đại viện hải tử liền càng như là bị thả ra lồng sắt chim nhỏ giống nhau, cái cỏ ầm ĩ thật náo nhiệt, Tống thần quang nếu không phải bị Hứa Tú Tú câu ở bên người, sợ là cũng cùng đám kia bướng bình tiểu tử nhóm đem toàn bộ hội diễn sân thể dục cấp giảo đến long trời lở đất. Toàn bộ sáng sớm hội diễn tiết mục đều là Hứa Tú Tú dự đoán được đến hạng mục, đời trước các loại xuân vãn xem nhiều, Hứa Tú Tú cảm thấy đại đa số biểu diễn đều khiến cho không được nàng nhiều ít cộng mình, chỉ là làm Hứa Tú Tú rất là kinh ngạc chính là Quách Thúy Bình kia nữ nhân thế nhưng cũng lên đài biểu diễn một cái tiết mục, sướng nghe nói là nàng quê quán dân ca, ca từ đại y hứa Tú Tú nghe không hiểu, nhưng kia ngẩng cao bén nhọn tiếng nói lại lệnh ở đây người đều nghe được phân chấn. Không thể không nói, hứa Tú Tú đối quách Thúy Bình này giọng nói vẫn là cho khẳng định. Trừ cái này ra, hứa Tú Tú cũng liền đối một đám quân khu hải tử tự phát tạo thành tiểu đoàn hợp sướng biểu diễn rất là vừa lòng, đứa nhỏ này biểu diễn cũng thành công đem hôm nay hội diễn mang vào cao trào giai đoạn hiện trường tức khắc vô tay như sớm hứa tú tú cũng cảm thấy thập phần không tồi rốt cuộc một đám hài tử thiên chân vô tả biểu diễn tiêu biểu diễn cũng mang theo chân thành tha thiết thành phần cũng không giống những cái đó tuổi trẻ một ít biểu diễn tiết mục quân tẩu nhiều ít là mang theo một chút hư vinh thành phần ở trong đó rốt cuộc này một chút quân tẩu đều tương đối thuần phát hàng hậu có dũng khí lên đài đi cấp nhiều người như vậy biểu diễn tuyệt đối đều là có can đảm chỉ bằng điểm này hứa tú tú tỏ vẻ phải cho khẳng định cùng ngợi khen cho nên tương đối với thời đại này tới nói này buổi sáng hội diễn vẫn là thập phần thành công Thức mau sáng sớm hội diễn kết thúc đại gia toàn bộ An y đến quân khu đại nhà ăn ăn cơm trưa nhà ăn vô cùng náo nhiệt ngồi đầy người thậm chí quân khu đại nhà ăn bên ngoài đều ngồi không ít quân nhân này tuyệt đối là quân khu đại nhà ăn mấy năm gần đây bận rộn nhất một lần rốt cuộc quân đội quân tàu nhiều cũng có không ít người đều ở nhà tổ chức bữa ăn tập thể mà nay cái bởi vì biểu diễn duyên cớ buổi chiều còn có cảnh ký thi đấu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 chương hai trăm ta không tha cho ngươi thiên tài nhất dây nhớ kỹ ái ký hiệu nam đi tiểu nói vóng, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc lúc chặn vạng mặt trời chiều ngã về tây huyến lệ sán lạn ánh nắng chiều nhiễm hồng phía chân trời cùng với nhẹ nhẹ mát mẻ gió nhẹ lửa trại nướng bờ bờ cờ tiệc tối sắp bắt đầu địa chỉ tắt lửa chọn ở khoảng cách bộ đội sau núi so gần địa phương bối sơn dựa thủy bên cạnh còn có một cái con sông từng hàng nướng bờ bờ cờ giá đã điểm nổi lên than hỏa Bếp núc ban một đám đầu bếp tay chân tể phi các loại nướng bờ bờ cờ, cũng có cô Y an bài gia dụng tiểu nướng bờ bờ cờ lò, có hứng thú gia đình có thể đơn độc nướng chế. Hứa tú tú đối nướng bờ bờ cờ tiệc tối thực cảm thấy hứng thú, đặc biệt là tại đây loại tới gần bộ đội sau núi địa phương, chính mình tự mình động thủ nướng bờ bờ cờ, có một loại đi giã ngoại cắm trại giã ngoại là thú, hơn nữa Hứa tú tú thói quen tự lực cánh sinh, cứ việc động thủ nướng bờ bờ cờ sẽ có khói dầu vị, nhưng nàng như cũng lựa chọn động thủ. tống viễn hoàn nguyên vẹn triển lộ hắn ngày thường không muốn người biết một mặt hắn thận trọng ngồi ở một bên khoảng cách nướng bờ bờ cờ lò xa một ít nghe không đến khói dầu vị địa phương bồi nhi tử ngồi ở hứa tú tú cố ý mang đến thảo lót thượng chơi trò chơi ghép hình đồng thời chiếu cô hê hê a a long phượng thai long phượng thai mọc khả quan ngẫu nhiên đã có thể kiên trì ngồi vài giây tống viễn hoàn liền làm không biết mệnh trêu đùa long phượng thai nhìn bọn họ ngồi vài giây sau đó cởi khanh khách ngã vào cái đệm thượng liền như vậy một cái lặp lại động tác Long vượng thai đều như cũ thập phần vui vẻ. Tới, các ngươi ăn trước điểm nướng màn thầu cùng rau dưa lót lót bụng. Tống thần quang nhau muốn ăn cánh gà, nhưng cánh gà nướng thời gian có điểm lâu. Hứa tú tú liền trước nướng chế một ít màn thầu cùng rau dưa, cánh gà ở quá một lát liền có thể ăn. Tống viễn hoàn cùng tống thần quang đều là điển hình ăn thịt động vật. Nhìn đến hứa tú tú cấp nướng chế màn thầu cùng rau dưa, phụ tử hai lướt nhau, tống thần quang, ăn luôn. Tống Viễn Hoàn một chút đều không có áp lực tâm lý đem này phân gian khổ nhiệm vụ ném cho Tống Thần Quang, sau đó yên tâm thoải mái quyết định chờ ăn hứa tú tú nướng chế thịt loại. Ân, hắn đã ngửi được trong không khí nổi lơ lửng thịt dê xuyến mùi hương. Ba ba, Tống Thần Quang thực tâm tắc kêu to Tống Viễn Hoàn. Tống Viễn Hoàn dùng cặp kia cùng Tống Thần Quang không có sai biệt đôi mắt phết phết như tử, đừng lãng phí mụ mụ ngươi tâm ý, chạy nhanh ăn. Bằng không trong chốc lát lạnh, ta không tha cho ngươi. Tống Viễn Hoàn trói lọi mâu thuẫn uy hiếp. Tống thần quang cực kỳ bất đắc dĩ xem xét liếc mắt một cái nhà mình lao ba, sau đó không cam lòng nắm một khối nướng màn thầu hưởng dụng lên, kêu biểu tình nói có bao nhiêu thống khổ liền có bao nhiêu thống khổ. Tống viên hoàn, ngươi chạy nhanh lại đây cùng chúng ta cùng nhau uống chút rượu. Chính quốc huy cùng phó Quang lỗi cùng một đám chiến hữu ngồi vào một khối vô cùng náo nhiệt ăn bếp núc ban nướng chế nướng bờ bờ quờ, lại xứng với một ít tiểu rượu, mọi người uống đến thật náo nhiệt, chính quốc huy uống đến hơi say. Liền lớn tiếng tiếp đón ngồi ở cái đệm thượng mang hải tử ăn thịt nướng Tống Viễn Hoàn cùng nhau. Ta muốn mang hải tử. Tống Viễn Hoàn cấp ra một cái rất bận rộn cường đại lý do. Ngươi sao như vậy không tiền đồ ngươi, có thể hay không làm điểm nam nhân sống, mang hải tử đó là nữ nhân làm. chính quốc huy chỉ vào Tống Viễn Hoàn nửa ngày nói không ra lời, sau đó vọt tới Tống Viễn Hoàn trước mặt, hạ rộng giáo hơn nói, đối mặt Tống Viễn Hoàn khi, trên mặt kia phó hận sắt không thành thép biểu tình lại dễ dàng bán đứng hắn ý tưởng. Mang Hải Tử như thế nào không tiên đồ. Tống Viễn Hoàn lại không ngứa không đau nhướng mày hỏi lại. Trình Quốc Huy bị Tống Viễn Hoàn như vậy một đổ, chỉ có thể bất đắc dĩ thở hổn hển hít sâu, ngươi không cứu ngươi. Chẳng Tống Viễn Hoàn liếc mắt một cái, Trình Quốc Huy lựa chọn từ bỏ thuyết phục Tống Viễn Hoàn. Hứa Tú Tú dùng một lần nướng không ít thức ăn, nấm kim châm, rau hẹ, cánh gà, thịt dê xuyến chợt đều nướng một ít, kia phân lượng đủ nàng cùng Tống Thần Quang hai người ăn uống no đủ, lại thấy hôm nay một ngày Tống Viễn Hoàn đều không có nhiều ít tự do. Suốt ngày đều vây quanh long phượng thai đảo quanh, nàng cảm thấy chính mình là ở là có chút vô lương, này trực tiếp đem long phượng thai ném cho hắn quản có phải hay không quá không phúc hậu một ít. Đặc biệt là giờ phút này nhìn đến trịnh quốc huy tránh ra trước, kia một bộ ngươi như thế nào xa đoạ thành này phó đức hạnh bất đắc dĩ biểu tình, tức khắc có chút chột dạng. Sa hoàn, nếu không, ngươi đi cùng bọn họ cùng nhau náo nhiệt náo nhiệt đi. Không cần. Tống viễn hoàn tỏ vẻ, cùng đám kia chiến hữu ngồi vào một khối náo nhiệt thời gian vẫn là man nhiều. Hôm nay thiên giữa trưa cơm đều ngồi một bàn ăn cơm, thật vất vả bồi tức phụ nhi hưởng thụ này nướng bờ bờ cơ tối, hắn mới không vui đi cùng đám kia quang côn đua rượu đâu. Vẫn là bồi lão bà hài tử thoải mái, chẳng sợ chỉ là ngồi ở chỗ này nhìn bọn họ, hắn đều cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Hào đi! Tống viễn hoàn nếu cự tuyệt, hứa tú tú liền không có ở tiếp tục thuyết phục hắn tính toán. Mà trịnh quốc huy kêu xong Tống viễn hoàn, bị Tống viễn hoàn khí đến sau. trở về ngồi xuống liền lại lần nữa cùng một đám chiến hưu vô cùng náo nhiệt đua khởi rượu tới hứa tú tú phiết liếc mắt một cái uống rượu náo nhiệt quân nhân bản quay đầu lại nhìn một tay xoa tiểu bảo bối đặt ở trong lòng ngực mặt khác một tay sách theo nướng bờ bờ cờ ăn ngẫu nhiên bất thời giờ đem tiểu rùa đen dường như nằm ở cái đệm thượng đặng hai chân đôi tay tiểu nguyện lượng trong lòng có chủ ý Thống tiên sinh chúng ta cũng tới uống xoàng mấy chén đi hứa tú tú xoay người đi cầm mấy bình rượu trở về đêm nay bóng đêm vừa lúc này náo nhiệt ăn nướng bờ bờ cờ đồng thời nếu là không uống điểm tiểu rượu kia cỡ nào ý tư a ta uống tống viễn hoàng rỗi tay lấy quá hứa tú tú khen ngược chén rượu sau đó sảng khoái uống một hơi cạn sạch hứa tú tú thấy tống viễn hoàn như thế dứt khoát nàng cũng không có làm ra vẻ cầm lấy chén rượu tưởng uống thượng một ít nhưng lại bị tống viễn hoàn tức giận ngăn trở đừng uống hứa tú tú bị tống viễn hoàn cản lại lúc này mới nhớ tới hiện giờ chính mình vẫn là cái bú sữa kỳ mụ, mụ nàng là không thể uống rượu nghĩ hứa tú tú liền thập phần bất đắc dĩ nhìn nhìn lòng phượng thai tâm tắc tắc gỗ cản xù nhìn một cái nhìn một cái này đương mụ mụ nhiều đáng thương a muốn ăn điểm gì uống điểm gì đều không được thật sự hào thảm a Này không thể uống rượu hứa tú tú liền đành phải gặm cánh gà cho hạ giận vốn dĩ nói tốt cấp tống thần quang nướng cánh gà kết quả tống thần quang tiểu gia hỏa mới ăn một cái cánh gà thật sự là tiểu gia hỏa sức chiến đấu không được một cái cánh gà gặm đã lâu mà dư lại liền tam hạ năm sơ nhị bị hứa tú tú cấp ăn xong Đương Tống Thần Quang thật vất vả xuyên tim gặm xong cánh gà, cầm xương gà nhìn về phía Hứa Tú Tú khi lộ ra chính là một mặt thống khổ ủy khuất thân sắc, mụ mụ ai đoán kêu to, kia ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Tú Tú trong tay xách theo cuối cùng một cái cánh gà, sau đó trông mòn con mắt. Ân, Hứa Tú Tú buồn bực nhướng mày, tựa hồ hoàn toàn không có nhận thấy được chính mình cướp đoạt Đại Nhi Tử chờ đợi đã lâu đồ ăn, lúc không phải nói thích ăn dựa màn thầu sao? Tới, ăn nhiều một chút, đừng luôn là khi dễ mụ mụ. Tống Viễn hoàn sách lên một phần nướng màn thầu đưa cho Tống Thần Quang. Tống Thần Quang đôi tay run rẩy nhìn đưa tới trước mắt nướng màn thầu, muốn khóc tâm tư đều có, tổng cộng liền 3 cái nướng màn thầu, hắn đều đã ăn 2 cái, này thật vất vả muốn ăn điểm thì đi. Còn bị ba ba quan thượng khi dễ mụ mụ danh hào, nàng bất quá là tưởng ăn nhiều cái cánh gà, hắn dễ dàng sao. Chưa xong còn tiếp. chương 269, muốn giúp đỡ nướng bờ bờ cờ. Thiên tài nhất dây nhớ ký ái ký hiệu nam đi tiểu. Nói vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc ba ba ta muốn ăn nấm kim châm. tống thần quang ra tiếng cự tuyệt màn thầu sùng hạnh đối với tống thần quang cự tuyệt tống viễn hoàn nhưng thật ra không có nhiều ít ý kiến chỉ cần nhi tử bất hòa tức phụ nhi đoạt thức ăn hắn thích ăn gì ăn gì hắn cái này phụ thân vẫn là thập phần khai sáng không biết nhà mình phụ thân suy nghĩ tống thần quang ăn nướng rau dưa nướng màn thầu khuôn mặt nhỏ nhăn đến có thể so với nướng màn thầu hứa tú tú buồn cười nhìn phụ tử hai hỗ động Sau đó xách theo trong tay cánh gà trầm mặc một lát, mụ mụ không ăn, lúc ăn đi. Đem cánh gà đưa cho Tống Thần Quang, đã ăn luôn vài cái nàng, mặc danh có chút hơi xấu hổ. Tống Thần Quang đầy mặt hy vọng nhìn cánh gà, sau đó tiếp thu đến nhà mình lao ba ném qua tới uy hiếp tầm mắt sau, dũ mi cô đơn lắc lắc đầu, không cần mụ mụ, lúc không ăn cánh gà. Cũng không biết là dùng nhiều ít tự tin mới đưa này không ăn lời nói cấp nói ra. Hứa tú tú thấy vậy cũng không nói thêm gì, xách theo cánh gà gặm một ngụm. sau đó liền xoay người lại nướng bờ bờ qua đi làm mụ mụ nàng liền tính là thần kinh đại điều nàng cũng biết chính mình cướp đoạt tống thần quang thức ăn tiểu gia hỏa lúc này nên khổ sở đâu nghĩ hứa tú tú liền tính toán lại nướng hai cái cánh gà chấn an hắn chính mình động thủ gà nướng cánh đi đừng luôn là ỷ vào tuổi còn nhỏ sai sử mụ mụ ngươi là nam hải tử đều mau năm tuổi ngươi nên học được tự lực cánh sinh tống viễn hoàn thấy tức phụ nhi lại đi nướng bờ bờ quờ không cần tưởng nhất định là cho đại nhi tử nướng cho nên liền lệnh buốt hướng đại nhi tử tung ra đôi mắt hình viên đạn, cái này không có nhãn lực kính nhi hùng hài tử, không biết loại này hoa tiền nguyệt hạ thời khắc làm ba ba cùng mụ mụ nhiều ở chung ở chung sao, này năm tháng tính hảo thời khắc nhiều khó được a nga, tông thần quang bị nhà mình ba ba giáo huấn được mất lạc vô cùng, sau đó buông ăn một nửa nấm kim châm, quyết định nghe theo ba ba nói tự lực cánh sinh đi, hắn dù sao cũng là nam hải tử sao, yêu cầu bảo hộ đệ đệ muội muội bảo hộ mụ mụ, cho nên hắn phải học được kiên cường. Ba ba đối hắn yêu cầu là vì càng tốt trưởng thành. Ân. Mũ mũ. Ta muốn chính mình gà nướng cánh. Tông thần quang tử que nướng chỗ lay một cái sinh cánh gà vui sướng tiến đến nướng bờ bờ cờ lò trước, rối tay nhỏ cực kỳ miễn cưỡng tính toán tự mình gà nướng cánh. Tuy rằng hắn tuổi tác nho nhỏ liền phải tự lực cánh sinh thực bi thôi, nhưng là này động thủ lại cũng là vui sướng. Tiểu gia hỏa cũng liền không có nhiều ít toán khí, khuôn mặt nhỏ thượng đều là hưng phấn. Lúc bên này đều là khói dầu, ngươi đừng lúc mụ mụ cho ngươi nướng ngươi ngoan ngoãn trở về chơi trò chơi ghép hình đi thôi hứa tú tú kia dám để cho tống thần quang tiểu tử này nướng bờ bờ cờ cái này đầu đều còn không có nướng bờ bờ cờ cái giá cao đâu nay vạn nhất nếu là năng đến thương đến nên sao chỉnh nghĩ hứa tú tú biên chấn an ngăn cản biên hướng tống viễn hoàn ném đi đôi mắt hình viên đạn này đương ba ba thật là đủ rồi tống viễn hoàn cũng là nhìn đến nhà mình đại nhi tử đi đến nướng bờ bờ cờ bếp lò khi mới biết được nhà mình nhi tử cái kia đầu còn không có nướng bờ bờ cờ bếp lò cao, kia lót chân nhỏ ngưỡng đầu mới gian nan nhìn đến nướng bờ bờ cờ cái giá bộ dáng, thật sự là không nỡ nhìn thẳng, mà tống thần quang sách theo cánh gà hứng thú tràn đầy bộ dáng, hứa tú tú nhìn dáng vẻ đến pha phí một ít miệng lưỡi mới có thể ngăn lại nhi tử, tống viên hoàn tức khắc liền cảm thấy tức phụ nhi ném lại đây đôi mắt hình viên đạn, giống như cũng coi như là nhẹ, không cần, mụ mụ lúc muôn chính mình nướng, tống thần quang nhưng thật ra rất bướng bình phản bác hứa tú tú khuyên giải an ủi. Không được. Hứa tú tú lập tức kéo mặt đen. Tống thần quang bẹp khuôn mặt nhỏ, cảm thấy chính mình phảng phất bị toàn thế giới cấp vứt bỏ giống nhau. Thật là, hảo khổ sợ a Này ba ba muốn hắn tự lực cánh sinh, mụ mụ lại không cho phép hắn tự lực cánh sinh, hắn đến tuột cùng nên làm cái gì bây giờ đâu. Lúc ngoan nga mụ mụ này liền cho ngươi lại thiêu ba cái cánh gà hảo sao. Ngươi ngoan ngoãn ly xa một chút, hỏa tinh tử bắn đến trên người sẽ rất đau. Hứa tú tú bởi vì đôi tay đụng vào thức ăn. có chút dầu mỡ, cho nên nàng cho dù tưởng một phen sách lên tống thần quang ngăn cản hắn, lại cuối cùng không bỏ được hạ thủ được. Tống thần quang nghe vậy do dự mà nhìn về phía tống viễn hoàn, trở về ngốc đi, đừng cho mụ mụ ngươi thêm phiền. thật sự nhìn không được kia mẫu tử hai mẫu tử tình thâm ai đoán bộ dáng, cho nên tống viễn hoàn liền bất đắc dĩ lên tiếng. Tống viễn hoàn nói đối với tống thần quang tới nói, đó chính là thánh chỉ giống nhau hoàn toàn không dám cãi lời, cho nên tiểu gia hỏa thực nhẹ nhàng liền không hề rối rắm tự lực cánh sinh vấn đề. Cũng hoàn toàn không để ý nhà mình lao ba nói thêm phiền một từ, sau đó liền thành thành thật thật ngồi vào cái đệm thượng chờ đợi cánh gà bông xuống. Nướng bờ bờ cờ tiệc tối rất là náo nhiệt, quân khu không ít gia đình cùng quân nhân đều tham dự trong đó, triệu kiến quốc một nhà tự nhiên cũng là tham dự. Triệu kiến quốc bị một đám chiến hữu lôi đi uống rượu náo nhiệt, triệu nam tắc bị quách Thúy Bình bắt lấy hỗ trợ xuyến đồ ăn cùng xuyến thịt, chờ hắn rốt cuộc xuyến xong một đống rau dừa cùng thịt loại khi, thời gian đã qua đi hơn phân nửa bụng trống chân hắn nhìn thoáng qua ăn đến miệng bóng nhây thạch đào, trong lòng nhịn không được hâm mộ thả khổ sở nếu mụ mụ ở nàng nhất định cũng sẽ đối hắn rất tốt rất tốt gia đình thức đơn độc tiểu nướng bờ bờ cờ bếp lò đều là bình bố tách ra bày hứa tú tú ra khoảng cách quách thúy bình ra nướng bờ bờ cờ bếp lò cũng không xa hứa tú tú tự nhiên cũng chú ý tới triệu nam ngay từ đầu đã bị quách thúy bình sai xử làm việc nhưng lại chịu đựng chưa nói ha rốt cuộc không phải thân thích bằng hữu này người tốt nàng không thể dễ dàng làm thậm chí ở tống thần quang ở nhìn đến triệu nam kêu la muốn đi tìm nam nam ca ca chơi khi hứa tú tú đều làm tống viễn hoàn đem hắn cấp mạnh mẽ câu ở cái đệm thượng lúc này mắt thấy bên kia triệu nam sự tình cũng làm đến không sai biệt lắm nhưng lại chỉ là đứng ở một bên thèm nhỏ dãi nhìn nướng bờ bờ quờ hứa tú tú dễ bề tâm không đành lòng tiếp đón lại đây tống thần quang làm tiểu ra hỏa đi đem triệu nam cấp gọi vào chính mình bên kia tới quách thúy bình là biết tống thần quang tới kêu đi triệu nam chỉ là nàng lại không thèm để ý Tương phản còn cảm thấy triệu nam bị kêu đi, tỉnh không ít thức ăn, rốt cuộc này mỗi nhà phân phối nướng bờ bờ cờ tài liệu là có định lượng, triệu nam đi hứa tú tú ra ăn, hắn kia phân còn có thể tiết kiệm được tới cấp thạch đào hưởng dụng, dù sao rau dưa là thị xuyến đều xuyến hảo, kêu đi đã kêu đi thôi. À di, ta tới giúp ngươi cùng nhau nướng đi. Triệu nam bị tống thần quang lôi kéo đến gần khi, đầu tiên là muốn đi cấp hứa tú tú hỗ trợ, đừng nhìn hắn tuổi tắc tiểu, hắn sẽ làm sự tình cũng không ít. Hứa tú tú quay đầu lại nhìn triệu nam liếc mắt một cái, thấy tiểu tử tính toán rỗi tay hỗ trợ, lập tức ngăn trở hắn, ngươi đừng núp đích, thứ này du thật sự. Ngăn cản, thuận tiện thu thập một ít đã nương chín que nương phong tới mâm, ngươi cầm thức ăn mang đệ đệ qua bên kia cùng thúc thúc cùng nhau ăn đi. Hảo. Triệu nam đã sớm nói thảm, cũng biết hứa tú tú là thiệt tình thực lòng đối hắn hảo, trong lòng âm thầm cảm kích không thôi, tự nhiên cũng không có cùng hứa tú tú nhiều hơn khách khí, hắn gật đầu ngoan ngoan tiếp nhận mâm đồ ăn. nam tống thần quang đi đến hứa tú tú phô cái đệm ngồi hạ nam nam ca ca ăn tống thần quang muốn ăn cánh gà tưởng hồi lâu nhưng lúc này nhìn đến cánh gà hắn cầm lấy tới một cái lại trước đưa cho triệu nam chia sẻ tâm tư dị thường rõ ràng cảm ơn lúc triệu nam cười tiếp nhận sau đó cũng nhặt lên một cái cánh gà cấp tống thần quang ăn lẫn nhau ở chung đến hảo không hài hòa chưa xong con tiếp chương 270, trăm bảy mươi đừng vô nghĩa chạy nhanh một giây nhớ kỹ vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc Bộ đội quân tẩu hội diễn kết thúc, hứa tú tú ngày hôm sau liền mang theo hải tử trở về nội thành, nghỉ tạm 3 ngày thời gian, hứa tú tú đang định lại lần nữa đem tinh lực đầu nhập đến công trường bận rộn giữa, nhưng nghề hạ ông trời không chiều lòng người, từ ban đêm liền bắt đầu hạ mưa to tầm tã, hứa tú tú ngày hôm sau chuyển tình khi, liền nghe được ngoài cửa sổ đầu sàn sạt xa cái không ngừng tiếng mưa rơi. Cái này hảo, luôn là hoán giận vất vả không đến nghỉ ngơi, hôm nay lại có thể quang minh chính đại ở nhà lười nhác. Hứa tú tú sốc lên cửa sổ nhìn bên ngoài mưa to thở dài cũng không biết là tiếp hận vẫn là hư phấn. Tóm lại nước canh chi đô làng du lịch bận rộn tình huống cũng không kém cái này vũ mấy ngày thời gian Hứa tú tú đảo cũng thả lỏng quyết định ở nhà bồi hài tử rốt cuộc loại này cơ hội cũng thuộc khó được. Bên ngoài vũ đại người hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi ta trước ra cửa tống viễn hoàn làm quân nhân bất luận cái gì thời tiết đều không có ngăn cản hắn đi làm quyết tâm đặc biệt là giống loại này vũ thế đại thả dễ dàng ra vấn đề thời tiết. tống viễn hoàn thường thường sẽ so ngày thường tới bận rộn thậm chí phủ cận một ít có chút bẩn cùng nông thôn cũng phi thường yêu cầu bộ đội chiêu cố ân ngươi cẩn thận một chút hứa tú tú bất an dặn dò đem tống viễn hoàn đưa ra môn đứng ở cửa huyền quan chỗ nhìn từ cửa hiên chỗ đi hướng cửa thang lầu sau đó biến mất không thấy tống viễn hoàn hứa tú tú mạc danh có chút bất an tiếp trước một ít thập phần quân nhân thập phần mạo hiểm chống lũ cứu tế chờ hình ảnh hiện lên trong óc hứa tú tú cau mày âm thầm ghét bỏ chính mình nghĩ nhiều Nhưng đối với này đột nhiên tập thượng ngực bất an lại cũng là như thế nào đều không bỏ xuống được, nhưng hứa tú tú chính là như vậy một cái tiểu tâm hành sự người, điểm này từ kiếp trước có được không gian, nàng lại bất an hướng mặt thế phương diện tưởng, thậm chí chuẩn bị một đồng có không giữa liền có thể nhìn ra được tới. La thím, ta xem thời tiết này một chốc cũng tình không được, chúng ta đều ngốc tại trong nhà, ngài muốn hay không về nhà nghỉ ngơi hai ngày, thuận tiện nhìn xem nhi tử, hôm nay hạ lớn như vậy vũ, công trường cũng nên đình công nghỉ ngơi. La thím nhi tử không phải ở hứa tú tú công trường công tác, nhưng loại này mưa to thời tiết, trên cơ bản sẽ không có công trường còn dầm mưa thi công. Hơn nữa la thím chủ về đến nhà tới cũng có đoạn thời gian, cùng nàng nhi tử gặp mặt cơ hội cũng không nhiều. Ngày thường thông thường đều là sân có người ở nhà nhìn hai tử, hoặc là ra cửa mua đồ ăn khi vội vội vàng vàng đi xem một cái công trường nhi tử. Cho dù như vậy, la thím cũng như cũng là hồi lâu đều chưa từng cùng nhà mình nhi tử ngồi vào, cùng nhau hảo hảo ăn bữa cơm. hứa tú tú tự nhiên là biết điểm này nhưng bởi vì chính mình nước canh chi đô bận rộn duyên cớ trong nhà lại không thể thiếu người cũng liền tận lực ở tiền tài phương diện đền bù một ít la thím cũng là cái thuần phát rắn chắc người thấy hứa tú tú cho nàng bỏ thêm tiền lương liền càng thêm cẩn trọng chiếu cố hải tử thu thập trong nhà gắng đạt tới làm hứa tú tú càng yên tâm cũng hy vọng chính mình được đến đãi nộ cùng trả giá có quan hệ trực tiếp nhưng lúc này mắt thấy bên ngoài vũ thế không ngừng hôm qua ti vi thượng cũng đưa tin kế tiếp mấy ngày thời tiết tình huống nói ép tỉnh lỵ có liên tục vài thiên đại diện tích mưa xuống lượng mưa là sử thượng tối cao hứa tú tú ban đầu còn phun tào nguyên lai dự báo thời tiết từ tám mươi mấy năm đại liền bắt đầu đại diện tích lừa dối người không đáng tin cậy rốt cuộc ngày hôm qua trạng vạng hoàng hôn miễn bản có bao nhiêu mỹ nhưng không từng tưởng nay cái còn thật sự đổ mưa nghĩ đến ngày hôm qua dự báo thời tiết hứa tú tú mạc dành cảm thấy nói không chừng thật đúng là chuẩn liền nghĩ dù sao nàng thật vất vả ở nhà kia dứt khoát cũng cấp la thím phóng hai ngày già được tình la thím luôn là phân tâm nghĩ nhi tử tú tú ta này nghỉ ra đi thiên tình ngươi đến ra cửa hải tử nhưng sao chỉnh la thím tuy rằng cao hứng hứa tú tú như thế hảo ý nhưng là cùng long phượng thai rốt cuộc cũng trô ra cảm tình tới tự nhiên cũng luyến tiếc nàng vừa đi mấy cái hải tử không ai trông giữ xem thời tiết hôm nay ngày mai hẳn là đều tình không được ngài cứ yên tâm nghỉ ngơi đi ta đây liền trước ra đi chờ thiên một tình, ta lập tức quay lại la thím có chút do dự Nhưng rốt cuộc vẫn là không thắng nổi tưởng nghiệm nhi tử tâm tư, cũng liền đồng ý. Hảo! Hứa tú tú cười tủm tỉm gật đầu. La thím được đến cho phép, lập tức hưng phấn xoay người hồi nàng tự mình trong phòng đi thu thập một ít đồ vật, sau đó dầm mưa hướng ra chạy đến, thậm chí liền hứa tú tú làm nàng chờ vũ thế hơi nhỏ một ít lại đi đều kêu không được, đơn giản la thím tuổi lớn, nhưng là thân thể trạng hướng còn mang tốt, hơn nữa công trường nghỉ ngơi, khả năng bởi vì lo lắng la thím duyên cớ Nàng kia hiếu thuận nhi tử thế nhưng mạo mưa to đến thăm La Thím, vừa vặn liền đem La Thím cấp tiếp về nhà đi. La Thím vừa đi, trong nhà liền dư lại hứa tú tú mấy người phụ nhân cùng tam hải tử, cộng thêm tống sa minh cái này còn không có hoàn toàn thành thục nam nhân, vốn dĩ tống sa giao cùng hứa lẳng lặng là muốn ra cửa, nhưng bên ngoài vũ thế quá lớn, hứa tú tú liền mạnh mẽ đem hứa lẳng lặng cùng tống sa giao cũng đều cấp câu ở trong nhà. tẩu tử, tới, chúng ta bốn cái vừa vặn chơi bài tống cổ thời gian. Tống Sa Minh là nam hải tử, thấy trong nhà TV bởi vì bên ngoài mưa to tầm tã duyên cớ tín hiệu cực kém, trong chốc lát có người, trong chốc lát hoa bình, hắn cũng liền nghỉ ngơi xem TV ý tưởng, thật sự là nhảm chán sau, liền lấy ra phía trước dọn nhà chi hỉ khi đám kia quân nhân chơi bài bộ kẻ. Người một nhà khó được nhàn rỗi như vậy đầy đủ hết gom lại một khối, hứa lẳng lặng cùng Tống Sa Giao đều đồng ý, ba người rất nhiều liền ngồi đến sofa bên bắt đầu tẩy tẩy bài. Ân. hứa tú tú ngoài miệng đáp ứng cùng nhau chơi bài nhưng lại cao mày bất an đi đến trên ban công ánh mắt nhìn bên ngoài âm u thời tiết xem kia thế giống như đến sau vài thiên vũ bộ dáng nó cũng không giống như là ngày mùa hè bình thường đột nhiên trận mưa nó chính là lắc đắc lưa thưa sau không ngừng xu thế hứa tú tú cao mày hồi lâu đột nhiên làm ra cái quyết định sa minh ngươi trước đem bài bổ kẻ phóng một phóng mặc vào trong nhà áo mưa cùng ta đi ra ngoài mua sắm một ít thức ăn dự phòng hứa tú tú thực bất an Dự báo thời tiết nói, này Vũ sẽ liên tục vài thiên, hơn nữa vẫn là bão cuồng phong gió xoáy đăng nhập ép tỉnh tín hiệu, nói là vài thập niên địa vị một lần như thế đại lượng mưa, thậm chí còn riêng thuyết minh làm thị dân nhóm trước tiên làm tốt an toàn phong bị. Ma hứa tú tú từ buổi sáng tống viễn hoàn ra cửa bắt đầu, nàng này tâm liền không có một khắc yên ổn xuống dưới, thậm chí là tiểu nguyệt lượng ma ma kêu to đều trước sau không có thể đem nàng cảm xúc chấn an nhiều ít, có lẽ ngày mai hậu thiên này Vũ liền sẽ đỉnh. nhưng Hứa tú tú cảm thấy vẫn là trước tiên chuẩn bị sẵn sàng hảo tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền sao tẩu tử lớn như vậy vũ ngươi nói dỡn đâu đi Tống Sa Minh áp úng bắt lấy bài bổ kệ hiển nhiên vô pháp lý giải Hứa tú tú chuyển biến tần suất này mưa to thiên chạy ra môn mua sắm không cần cứ như vậy cấp đi vì cái gì không đợi mưa đã tạnh hoặc là vũ thế tiểu một ít lại nói đâu đừng vông nghĩa chạy nhanh Hứa tú tú biểu tình thực nghiêm túc chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tống Sa Minh hoàn toàn không cho hắn cự tuyệt cơ hội, tiểu tử này, cũng không nhìn xem tình huống như thế nào, còn rời rạc đến một chút đều không có nguy cơ ý thức. Chưa xong con tiếp. Chương 271, Hứa Tú Tú phát huy. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Hứa Tú Tú quyết định ra cửa mua sắm cũng không phải xúc động hành vi, bởi vì nàng ngày thường đều thích nguyên liệu nấu ăn tươi mới, la thím cũng thập phần lý giải nàng bắt bẻ tật xấu, cho nên trong nhà trừ bỏ gạo cùng một ít mì sợi ở ngoài. Mặt khác mỗi ngày rau dưa thịt loại chợ đều là mỗi ngày mua sắm mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, cho nên, trong nhà kỳ thật không có nhiều ít nguyên liệu nấu ăn có thể dùng ăn. Tóm lại đều là nếu muốn biện pháp ra cửa, bởi vì những cái đó nguyên liệu nấu ăn cũng nhiều lắm là có thể căng quá giữa trưa cơm trưa. Hứa tú tú nghĩ, không bằng sấn hiện tại mới vừa ngày đầu tiên bắt đầu hạ mưa to, bên ngoài siêu thị cùng chợ rau khả năng còn sẽ có một ít tiểu thương lại bày quán, cho nên chạy nhanh ra cửa tới cái đại mua sắm. thuận tiện cũng đem Tống Sa Minh cái này nam sức lao động cấp bắt được môn đi, hỗ trợ sách đồ vật. Nga. Hứa Tú Tú phát huy, nhà này không ai dám phản kháng, Tống Sa Minh tự nhiên cũng là ngoan ngoan thành thật gật đầu, sau đó đứng lên đi nhảy ra trong nhà áo mưa. Thức mau, Tống Sa Minh liền nhảy ra áo mưa, chính mình nhanh chóng mặc vào đồng thời, còn sách một kiện áo mưa đưa cho Hứa Tú Tú. Hứa Tú Tú tiếp nhận áo mưa mặc vào, lẳng lặng xa giao, các ngươi hai liền ngốc tại trong nhà xem hài tử, lớn như vậy Vũ. ngàn vạn đường ra cửa, Hứa Tú Tú lôi kéo Tống Sa Minh vừa ra đến trước cửa công đạo trong nhà hai người. đã biết, Hứa Lặng Lặng cùng Tống Sa giao khó được nhìn đến Hứa Tú Tú như thế nghiêm túc biểu tình, cũng thu hồi ngày thường bướng bỉnh tính tình, rất là nghiêm túc trả lời. Ân, Hứa Tú Tú thấy vậy lúc này mới yên tâm cùng Tống Sa Minh đi ra cửa. bên ngoài vũ thế so trong nhà nhìn đến muốn lớn rất nhiều, sức gió cũng không nhỏ, quát phủ cận một ít che vũ lều chờ địa phương bạch bạch rung động. lối đi bộ hai bên trên đường thậm chí có một ít nhánh cây bị thổi đoạn hơn nữa ăn mặc áo mưa đi ở trong mưa thậm chí đều có thể đủ cảm giác được nước mưa đánh vào trên người rất nhỏ cảm giác đau đớn nhưng cái đó có cống thoát nước địa phương giọt nước đều đã mãn tới rồi người cẳng chân bụng không có cống thoát nước địa phương kia giọt nước thậm chí đã tích tới rồi đầu gối thậm chí bao phủ đuổi một tiểu tiện địa phương đi ra cảm nhận được này vũ thế tới rào rạt sau hứa tú tú càng thêm khẳng định bốn phía mua sắm các loại nguyên liệu nấu ăn quyết tâm Dù sao nàng cũng không thiếu tiền, nhiều mua điểm thức ăn trở bị thượng cũng không quan hệ, nếu là thiên tình, lãng phí liền lãng phí rớt, nhưng nếu là vạn nhất liên tục đại diện tích mưa xuống đâu. kia mấy thứ này chính là có thể cứu mạng. Hơn nữa nàng lường chức cũng không sai, tuy rằng vũ thế cực đại, trên đường người đi đường cũng không nhiều, nhưng là siêu thị như cũ mở ra, chợ bán thức ăn cũng có một ít tiểu thương lại bán, khả năng bởi vì là ngày đầu tiên mưa xuống duyên cớ, thương gia người bán rong đều còn chưa phản ứng lại đây. giống hứa tú tú như vậy như thế cẩn thận thậm chí đang mưa thời tiết lại đột nhiên điên cuồng quyết định ra cửa mua sắm tuyệt đối là số ít chung số ít nhưng hứa tú tú làm thập niên 80 tiểu thổ hào, nàng tự nhiên là không kém tiền cho nên trực tiếp một hơi mua thật nhiều đồ vật kia phân lượng ước chừng có thể căng hơn 10 ngày tả hưu thậm chí còn mua sắm một ít thịt khô chờ không dễ dàng hư đồ vật dự phòng đồng thời còn tìm hải chiều hoa viên tiểu khu ngoại một nhà công cộng điện thoại gọi điện thoại đầu tiên là cấp quê quán bên kia đánh đi an ủi điện thoại Điện thoại tín hiệu cũng không tốt, trong thanh âm nước quãng, nhưng là đại khái. Ý tứ lại truyền đạt tới rồi, quê quán bên kia tống ra cùng hứa ra đều nói làm này yên tâm. Hứa tú tú cắt đứt điện thoại, thấy bên ngoài vũ thế cực đại như cũ, thậm chí không biết có phải hay không ảo giác, kêu báo cùng phong quát đến tựa hồ càng mánh liệt, hơn nữa vũ thế cũng lớn không ít, không chung cũng càng thêm âm trầm. Liên dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, nếu gọi điện thoại, dứt khoát cũng cấp diệp hoa gọi điện thoại cùng hắn thương lượng một chút nếu kế tiếp rét thị đại diện tích liên tục mưa xuống nên như thế nào giải quyết nước canh chi đô vấn đề. Đơn giản nước canh chi đô một ít quan trọng công trình cùng hạng mục đã đỉnh cao hoặc là làm xong, rất nhiều sự tình cũng dễ dàng xử lý đến nhiều, nếu là đại diện tích mưa xuống chỉ là chậm trễ toàn bộ làm xong thời gian thôi, mặt khác nhưng thật ra không sao. Duy nhất làm hứa tú tú lo lắng đó là xuyên hương các, nhưng lại vẫn là trí điện các chi nhánh, yêu cầu các chi nhánh cửa hàng trưởng coi tình huống không tiếp tục kinh doanh. Tóm lại loại này mưa to thời tiết, xuyên hương các cho dù mở ra cũng không chừng có bao nhiêu khách nhân tới cửa ăn cơm. Hứa tú tú cảm thấy vẫn là lấy công nhân an toàn là chủ, tiền là muốn kiếm, nhưng là cũng không thể dựa này một hai ngày kiếm không phải. Hứa tú tú an bài sự tình tốt sau, liền cùng tống sa minh một người một đại túi sách theo đồ vật về nhà đi, mệt cái chết khiếp, nhưng đem tất cả đồ vật đặt ở trong nhà sau. Hứa tú tú rồi dám bất an tâm rốt cuộc thả lỏng một ít. Sự thật chứng minh. có đôi khi nữ nhân giác quan thứ sáu thật sự đặc biệt linh bên ngoài mưa rền gió giữ hoàn toàn không có ngừng lại vũ thế càng lúc càng lớn như là thiên bị đâm thủng hì hì xoát xoát sau không để yên có thể là gặp hứa tú tú ảnh hưởng lại nhìn bên ngoài mưa to trong nhà không khí cũng có chút nôn nóng lên hứa tú tú thân là trừ bỏ tống viễn hoàn ở ngoài một nhà chi trường lúc này tự nhiên lại bắt đầu trấn an này trong nhà hiểu chuyện ba cái đại nhân tới có thể là hứa tú tú trấn an khởi tới rồi tác dụng đến bữa tối vận may phân cuối cùng là tốt hơn một ít. màn đêm chậm rãi buông xuống, người một nhà ăn qua cơm chiều sau đuổi rồi chút thời gian. Hứa tú tú liền mang theo ba cái hài tử ngủ ở phòng ngủ chính, tự mình kiên nhẫn đem trong nhà ba cái hải tử hống ngủ sau, trong nhà cũng hoàn toàn an tĩnh lại. Hứa tú tú nhìn một chút thời gian, thấy trong nhà đồng hồ đi hướng 9 giờ phương hướng sau hơi hơi nhíu chặt mày. đây là dọn đến hải chiều hoa viên sau, tống viễn hoàn lần đầu tiên không có về nhà tới, dị vãng tống viễn hoàn cho dù có chuyện gì. Hắn cũng đều là sẽ dẫn đầu cùng hắn nói, hắn quân diện yêu cầu mấy ngày, huấn luyện yêu cầu mấy ngày, hắn khi nào kết thúc, khi nào trở về, nhưng nay cái lại là hắn một lần ra cửa, kết quả đến bây giờ cũng không về nhà tới, thậm chí cũng không có cái tin tức, nói không có bất an lo lắng kia tuyệt đối là giả. Nhưng cho dù lo lắng, hứa tú tú lại vẫn là chống cự không được đồng hồ sinh học xâm nhập chậm rãi đi vào giấc ngủ, bởi vì bên ngoài mưa to tầm tã duyên cớ, ban đêm không hề như là dĩ vãng như vậy khô nóng. Cái thảm mỏng tương đối mà nói còn rất thoải mái, chỉ là cũng không biết qua bao lâu, trong phòng ngủ truyền đến rất nhỏ tiếng vang, ngay sau đó, tủ đầu giường bên đầu giường đèn sáng lên, hứa tú tú thiển miên thật sự trên đầu giường đèn sáng lên đồng thời liền lập tức mở mắt ra mắt, lọt vào trong tầm mắt lại là cả người ướt lộc cộc Tống Viễn Hoàn, một thân quân trang hắn trên đầu giường đèn chiếu giỏi. súng có vẻ có chút chật vật cùng suy sút nhưng lại chưa thất xoáy khí cùng cương nghị. Không thể không nói, Tống Viễn Hoàn sắc thật là một cái tiêu chuẩn quân nhân. Cứ việc tại đây loại đêm mưa đột nhiên về nhà tới, Hứa Tú Tú thấy rõ là hắn sau, nảy lên ngược lại là một cổ dày đặc cảm giác an toàn, cái loại này tín nhiệm dày nặng đến làm Hứa Tú Tú kinh ngạc. Sa hoàn Hứa Tú Tú có chút kinh ngạc nhìn hắn, ngươi đã trở lại, có đói bụng không? Muốn hay không ta cho ngươi lộng điểm ăn. Bản năng quan tâm dò hỏi, ánh mắt lại dừng lại ở hắn ướt đẫm quân phục thượng, bên trong tràn đầy đau lòng. Chưa xong con tiếp. Chương 272, đừng lo lắng hảo sao? chương hai đừng lo lắng hảo sao không cần tống viễn hoàng nghiêm túc nhìn hứa tú tú biểu tình lênh khốc, ánh mắt lại cực kỳ nhu hòa rét thị hổ làng quân khu tiến vào canh gác thời khắc rét thị bao gồm rét thị phụ cận đã có không ít nông thôn xuất hiện lũ lụt ta là quân nhân nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ cho nên ta cần thiết đến đi chiến đấu hăng hái ở nguy hiểm tuyến đầu mười phút sau ta phải dẫn người đi trước rét thị phụ cận sông lớn bá chống lũ chi viện đến ở sông lớn bá vỡ đê trước làm tốt phòng hộ chuẩn bị Nhưng kia hả, bá năm lâu thiếu tu sửa, tính nguy hiểm rất lớn, ban đầu phái ra đội ngũ nhân lực không đủ. Ta sợ ngươi lo lắng, cũng không yên tâm các người, cho nên lại chạy đến chi viện cố ý chuẩn bị một ít đồ ăn lấy về tới, ta đã toàn bộ đặt ở trong phòng khách, ngươi sáng mai nhớ rõ thu thập một chút. Vừa rồi vào cửa khi, ta cũng có nhìn đến trong nhà tựa hồ cũng chuẩn bị không ít thức ăn. Tống viễn hoàn cả người ướt lộc cọc, thấy hứa tú tú đã đứng ở trước mặt hắn, hắn nguyên muốn dùng lực ôm chặt cái này tiểu nữ nhân. nhưng bởi vì trên người ướt đấm duyên cớ hắn mạnh mẽ áp xuống trong lòng xúc động tú tú thật thông minh biết lo trước khỏi họa tống viễn hoàn cười tủm tìm khích lệ kia lanh khốc tuấn nhan cuối cùng là triển lộ ra ý cười nhưng gần chỉ là một lát liền thu liệm biến mất không thấy sau đó khôi phục ngay từ đầu nghiêm túc căng chặt trạng thái sự tình như vậy nghiêm trọng sao hứa tú tú có chút ngoài ý muốn này đột nhiên khẩn cấp phát triển ngươi chú ý nguy hiểm đừng không muốn sống đi phía trước hướng làm quyết định là nhiều suy nghĩ chúng ta nương bốn cái chúng ta muốn ở nhà chờ ngươi an an toàn toàn trở về hứa tú tú có trong nháy mắt tưởng ngăn cản tống viễn hoàng tiến đến ý tưởng rốt cuộc tống viễn hoàn thân là trung giáo nếu liền hắn đều xuất động thuyết minh lần này lũ lụt rất là nghiêm trọng thậm chí so nàng dự đoán còn muốn nghiêm trọng đến nhiều Kiếp trước nàng xem qua chống lũ đến nguy hiểm đưa tin lũ lụt cũng là sau lại rất nhiều năm sau như cũ làm người đau đầu tồn tại rốt cuộc khoa học kỹ thuật lại phát đạt nhưng thiên thai nhân họa lại luôn là vô pháp kháng cự tồn tại Cho nên Tống Viễn Hoàn ở kể ra khi, nàng liền bắt đầu ngăn không được chót mũi lên men, nhưng chỉ dư lại lý trí lại đấu suy sụp nàng không tha, cuối cùng nói ra nói liền thành dặn dò dặn dò. Nàng không dám nói ra không may mà nói, cũng lo lắng Tống Viễn Hoàn sẽ phân tâm, giờ phút này nàng không dám đem chính mình yếu ớt bại lộ, Tống Viễn Hoàn hắn là quân nhân, đỉnh thiên lập địa quân nhân. Mà nàng hứa tú tú là quân tẩu, quân nhân tức phụ nhi, cho nên nàng không thể mềm yếu, cho dù giờ phút này nàng trong lòng khiếp đảm tới rồi điểm tới hạn. nhưng là nàng lại như cũ kiên trì tín nhiệm ngoan ta sẽ chiếu cố hảo tự mình đừng lo lắng hảo sao tống viễn hoàn ngân lên đại trưởng rút ve một chút hứa tú tú đầu ta đáp ứng ngươi nhất định lông tóc không tổn hao gì trở về ân hứa tú tú toan cái mũi gật đầu đáp lời hứa tú tú khó được mềm yếu mẫn cảm như tống viễn hoàn hắn như thế nào có thể phát hiện không đến nhưng trước mắt nhiệm vụ sắp tới thời gian đã đến hắn bất thời giờ trở về một chuyến đã thuộc về xúc phạm quân quy hắn sao có thể ở tiếp tục lưu lại cho nên xoay người tống viễn hoan dứt khoát kiên quyết lại vội vàng rời đi hứa tú tú nghe được bên ngoài rất nhỏ tiếng đóng cửa truyền đến khi cường căng cảm xúc tức khắc biến mất không thấy ngã ngồi trên sàn nhà vài phút sau mới hoãn quá mức như tới sau đó mới sửa sang lại hảo cảm xúc bỏ lên trên giường ôm lấy tam hải tử lại lần nữa đi vào giấc ngủ ngày đầu tiên mưa to cấp ép tỉnh mang đến thật lớn ảnh hưởng đương hai đêm một ngày liên tục mưa xuống sau đãi ngày hôm sau bình minh khi ép tỉnh cùng rét thị trờ mà đã có không ít lũ lụt vấn đề xuất hiện bên ngoài giọt nước cũng đã liên tục dâng lên đến gần 1 mét trình độ thập phân do người một ít địa thế thấp phòng ở cũ nát nơi thậm chí đã bắt đầu xuất hiện đại diện tích tổn hại cùng sụp xuống hiện tượng trong tv trong tin tức cũng đại biên độ báo đạo ép tỉnh lần này lũ lụt các loại vấn đề bởi vì liên tục mưa xuống duyên cớ tín hiệu đứt quãng nhưng từ kia thưa thất không rõ tv đưa tin dựa như cũ có thể nhìn ra được tới lần này lũ lụt tình huống rất là nghiêm trọng hiện giờ trong nhà trừ bỏ không hiểu chuyện tam hải tử bốn cái người trưởng thành đều không ở nhẹ nhàng thích ý Rốt cuộc TV bởi vì tín hiệu duyên cớ, hình ảnh cũng không rõ ràng, nhưng là kêu bá báo thanh âm lại vẫn là có thể. Nghe thập phần rõ ràng, mấy người đều là người trưởng thành, đối với loại tình huống này cũng có chút không chịu nổi, đều sôi nổi bị cái này tình huống dọa đến. Tống Sa Minh ở nghe được tin tức báo đạo sau, thì tại trong lòng âm thầm trộm may mắn ngày hôm qua nhà mình tẩu tử dự kiến trước, sau đó nhìn hứa Tú Tú ánh mắt mịt mở thả xuống bái. Hứa Tú Tú có thể nói là bốn cái người trưởng thành giữa duy nhất nhất lo lắng người. Rốt cuộc Tống Viễn hoàn tùy thời thân ở ở nguy hiểm nơi, trong nhà chỉ có nàng rõ ràng, nàng cho dù dùng cường đại ý niệm chống đỡ, lại vẫn là không thể không thừa nhận, nàng thực lo lắng, thực lo lắng nam nhân kia. nhiên đương lại một ngày đại diện tích liên tục mưa xuống sau, cùng ngày ban đêm khẩn cấp tin tức báo đạo giữa chuyển đến Z thị phụ cận sông lớn bá vỡ đê, hồng thủy đại diện tích vừa vào phụ cận thôn trang nông trại, thậm chí còn hướng đi hảo chút quân nhân tin tức sau, hứa tú tú cảm xúc rốt cuộc kể bên hỏng mất bên cạnh. Hứa lặng lặng cùng tống xa giao tựa hồ đã nhận ra hứa tú tú không đúng, hai người trực tiếp lôi kéo tống xa minh thành công ốm qua chiếu cô tam hải tử trách nhiệm, thậm chí trong nhà ăn, mặc, ở, đi lại cũng đều từ ba người xử lý. Hứa tú tú chứng nhân đều có chút mơ màng hồ đồ, thấy vậy đảo cũng nhẹ nhàng không ít, chỉ là ban đêm thu thập sau ngủ trước, lại như cũ kiên trì muốn tam hải tử cùng nàng cùng nhau ngủ, hiện giờ nàng đã không thể đủ chính mình an tính đốc, nàng cần thiết có tam hải tử tại bên người. nếu không nàng chính mình một người thế nào cũng phải điên cuồng không thể lại là một đêm đến bình minh hứa tú tú tỉnh lại việc đầu tiên chính là kéo ra bức màn xem ngoài cửa sổ thời tiết bên ngoài đầu mưa lớn tích không thấy thu liễm con trải qua một đêm lắng đọng lại âm trầm không chung như cũ như là muốn sụp đổ giống nhau mà hải siêu hoa viên tiểu khu dưới lầu cách đó không xa tiểu hoa phố bên trong hoa hoa thảo thảo đã bị nước mưa đánh rất điêu tàn thậm chí liền một ít người cao cây tối đều bị đánh gãy đoạn rừng ở mà liếc mắt một cái nhìn lại Trong tiểu khu người đi đường cực nhỏ, ngẫu nhiên mới có như vậy cái cầm ô tiểu tâm hành tẩu người. Ai? Xem ra gần nhất thật sự có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Hứa tú tú không tiếng động thở dài tức, tâm tình càng thêm phức tạp. Liên tục ba ngày mưa rền gió dữ trình độ này thiên hai, thực dễ dàng làm ép tỉnh thậm chí rét thị này đó nhị tuyến tỉnh thị suy suốt suy bại, cũng không biết, tống viễn hoàn hắn thế nào. Có phải hay không cứu không ít người, có phải hay không anh dũng đứng ở nguy hiểm tiền tuyến. tẩu tử, người nổi lên. Tống Sa Giao rất là hiền huệ, hai ngày này là thím nghỉ phép, nguyên bản hẳn là hứa tú tú cái này tẩu tử nấu cơm, nhưng là Tống Viễn Hoàn lại một tay đem thủ công nghiệp toàn cấp bao, ta nấu cháo, ngươi mau tới ăn chút đi. Tống Sa Giao đối với bên ngoài còn ở liên tục mưa to cũng rất lo lắng, nhưng ở trong nhà khả năng không thế nào cảm thụ được đến cái loại này bất an hơi thở, cho nên Tống Viễn Hoàn chỉnh thể trạng thái cũng không tệ lắm. Hảo! Cảm ơn Sa Giao! Hứa tú tú rửa sạch qua đi liền ngồi lên bàn ăn ăn dậy sớm cơm. Chương hai đi rửa mặt đánh răng. Ai nha? Tỷ, ngươi nhìn xem ngươi này cô em chồng, nhiều hiền huệ a. Hứa lặng Lặng cũng là vừa rời giường, nhìn đến Tống Sa dao chuẩn bị tốt bữa sáng, lập tức tinh thần phấn chấn khích lệ. Sau đó một chút đều không thấy ngoại trực tiếp ngồi trên bàn hưởng thụ lên, có Sa Giao ở, tỷ, ngươi nên thực ghét bỏ ta đi. Ta này mỗi ngày luôn là dỗi tay ăn không uống không. Lẳng Lặng, lặng tỷ, ngươi liền biết rêu cờ ta. Tống Sa Giao cùng Hứa Lẳng Lặng quen thuộc. hai người cảm tình cũng không tồi thậm chí lẫn nhau cũng đều có thể khai được với vui đùa. tin hay không ta giữa chưa bỏ gánh không làm đến lúc đó ngươi chính là đi rửa tay làm canh thang lạc tống sa giao buồn cười uy hiếp đến sa giao giữa chưa ngươi nghỉ ngơi hứa lẳng lặng đã có tự mình hiểu lấy kia giữa chưa liền ngươi xuống bếp đi hứa tú tú ăn cháo trắng đột nhiên mở miệng đối hứa lẳng lặng phóng lánh kiếm tống sa giao nghe vậy sửng sốt ngạch, cái kia tẩu tử ta vừa mới là nói dỡn thì người thật sự a Trụ nghệ của ta thế nào, người khác không biết, ngươi còn có thể không biết ta. Ngươi thật dám ăn ta làm cơm a Hứa lẳng lặng cũng đầy mặt ngoài ý muốn, sau đó dốc hết sức bôi đen chính mình. Hứa lẳng lặng trước kia tay nghề giống nhau, nhưng từ bắt đầu tiếp xúc xuyên hương các sau, kia nấu ăn tay nghề chính là cọ cọ cọ hướng lên trên trướng, rốt cuộc muốn quản lý hảo ăn uống. Nàng chính mình ít nhất trụ nghệ thượng liền không thể qua kém, cho nên nàng ngay từ đầu liền có học tập nấu ăn, cũng ít nhiều nàng có thiên phú. Bất quá này giống như sẽ nấu ăn người, trừ phi là đặc biệt yêu tha thiết, nếu không giống nhau đều là dễ dàng không động thủ xuống bếp, có thể là bởi vì làm nhiều duyên cớ, giống như là xuyên hương các phở lặt kịp sờ to hoàng đầu bếp giống nhau, hắn ở xuyên hương các đương chú bếp, chính là về nhà sau lại trước nay không nấu cơm, tình nguyện ăn những cái đó khó ăn đồ ăn phẩm. Sa giao ngươi nghe lời hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, đem nấu cơm nhiệm vụ nhường cho ngươi lẳng lặng tỉ. Hứa tú tú buồn cười ngẩng đầu nhìn xem tống sa giao cùng hứa lặng, lặng. lặng, lặng. ngươi không phải nói ta sẽ ghét bỏ ngươi sao ta xác thật thực ghét bỏ ngươi cho nên giữa trưa ngươi liền tự giác xuống bếp đi phải hào hào biểu hiện nga hứa tú tú chính là cảm thấy hứa lẳng lặng nha đầu này quá khi dễ xa giao một ít nay đó việc như thế nào không biết xấu hổ làm cô em chồng một người gánh vác thế nào cũng nên làm hai người bình quán sao tỷ hứa lẳng lặng tức khắc tâm tắc gọi người hứa tú tú hướng về phía hứa lẳng lặng lộ ra một nụ cười sau đó không để ý tới hứa lẳng lặng oán niệm hạnh phúc tự mình ăn bữa sáng tống sa giao có chút thói quen hứa tú tú cùng hứa lẳng lặng ở chung hình thức nghe được hứa tú tú như thế phân phó đảo cũng không có ý kiến ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu hứa lẳng lặng biết hứa tú tú đây là hạ quyết tâm muốn nô dịch nàng vốn dĩ nàng còn tưởng dễ rủa phản bác một chút nhưng nghĩ vậy hai ngày nàng tam tỷ phu ra cửa vài thiên cũng chưa đã trở lại lại còn có nghe nói ép tỉnh rét thị phụ cận xuất hiện đại diện tích lũ lụt ngày hôm qua càng là liền đập lớn đều vỡ đê sự tình giống như rất nghiêm trọng Nàng liền tính không biết nàng tam tỷ phu cụ thể đang làm gì, nhưng nàng tam tỷ phu chính là quân nhân, hơi chút có điểm đầu ngẫm lại là có thể đủ. Biết, nàng tam tỷ phu đến tuột cùng làm gì đi. Nhà nàng tam tỷ bởi vì chuyện này, mấy ngày nay giống như đều rất lo lắng, cứ việc nàng vẫn chưa như thế nào biểu hiện ra ngoài, nhưng nàng suy nghĩ cặn cái sau, vẫn là thỏa hiệp, sau đó giống như là đấu bại gà trống giống nhau rũ xuống ngẩng cao đến đầu. Đúng lúc này, mụ mụ, đệ đệ mội mội tỉnh ngủ. Tông thần quang mơ mơ màng màng tình ngủ, ôm hắn tiểu gối đầu đi ra phòng ngủ, nhìn ngồi ở lầu một phòng khách ăn cơm hứa tú tú kêu to nói. Hảo, mụ mụ đã biết. Hứa tú tú lập tức buông trong tay thìa, đi vào phòng ngủ đi xem long phượng thai, đầu tiên là lưu loát kiểm tra rồi một chút long phượng thai nước tiểu ướt tình huống, thấy hai tiểu nhân đều đã nước tiểu qua, liền nhanh chóng đem tã cấp đổi mới chạy nhanh. Mụ mụ, muội sẽ kêu cà cà ta đâu. Tống thần quang ôm tiểu gối đầu nhắm mắt theo đuôi lại đi theo hứa tú tú đi vào phòng ngủ, ở hứa tú tú cấp long phượng thai thay đổi tá lập tức, tiểu gia hỏa ngạo kiểu thả tự hào cùng hứa tú tú nói. Vừa rồi bị long phượng thai hê hê a a đánh thức, tống thần quang mơ mơ màng màng chung liền nghe được tiểu bảo bối kêu to ca ca thanh âm, tuy rằng cũng không tiêu chuẩn, chỉ là một tiếng lạc, khả năng cũng chỉ là vừa khéo phát ra một cái cùng loại thanh âm, nhưng là tống thần quang lại phá lệ nhạc ca sau đó trực tiếp coi như tiểu bảo bối sẽ gọi ca ca Cả người Mỹ đến độ mau mạo phao. Thật sự. Hứa tú tú cũng rất là ngạc nhiên. Chúng ta tiểu bảo bối đều sẽ gọi ca ca lạc. Hứa tú tú đổi tác động tác dừng dừng. Sau đó có chút bướng bỉnh treo đùa nhéo nhéo tiểu ra hỏa mềm mại thí thí. Nhưng cởi đầu song sau phục lại có chút nhục trí. Tiểu không lương tâm. Này đều sẽ tiêu ba ba cùng ca ca. Như thế nào mụ mụ một từ chính là học không được. Ngươi là cố ý đi. Chan đầy oán niệm nói. Hứa tú tú tức giận oán giận nữ nhi bất công. nay đều sẽ tiêu ba ba cũng sẽ gọi ca ca chính là mụ mụ một từ khi nào mới có thể học được đâu mặc danh hứa tú tú cảm thấy chính mình càng thêm tâm tắc mụ mụ ngươi đừng khi dễ muội muội tống thần quang muội không rất nghiêm trọng nhìn đến hứa tú tú nhéo nhéo tiểu bảo bối thi thí tuy rằng biết muội muội hẳn là không đau rốt cuộc muội muội như cũ liệt cái miệng nhỏ cười ha hả nhưng là hắn lại vẫn là nhịn không được mở miệng nói một câu giữ gìn ý tứ quá mức rõ ràng tiểu tử túi ta khi nào khi dễ ngươi muội muội Hứa tú tú đốn rắc buồn mực, giơ tay gõ một cái bên cạnh buông gối đầu, sau đó không yên tâm nhìn chằm chằm nàng động tác thẳng nhìn tống thần quang đầu một chút. Tống thần quang thịt tay lập tức che lại bị gõ đầu dưa, sau đó phồng lên thịt má, ngươi vừa mới đều véo muội muội thí thí. Tống thần quang mở to mắt to mắt lên án, sau đó thịt má tiếp tục phồng lên, ba ba nói, muội muội lớn lên kiểu nộn, tay không tẩy đều không thể chạm vào nàng, cũng không thể chọc nàng, huống chi là véo nàng, bị khắp nhất định sẽ đau. Này nữ nhi nô cùng mội khống phụ tử lưỡng na nói là muốn bức điên nàng tiết tấu sao. Hành, vê đúp vê đúp vê đúp con ta đem nàng phủng ở lòng bàn tay được rồi đi. Hứa tú tú bị tống thần quang nghẹn nửa ngày sau, rốt cuộc mở miệng đáp lại một tiếng, sau đó phá lệ hộp máu bảo đảm. Ân. Tống thần quang nghe được hứa tú tú này mang theo oán khí nói, không giống như là ngày thường như vậy trấn an hứa tú tú, thậm chí còn phối hợp ư một tiếng, tựa hồ hắn muốn chính là kết quả này. Được rồi, đừng nhìn đi rửa mặt đánh răng ăn bữa sáng. Hứa tú tú xem tống thần quang như cũ không tính toán đi, liền ra tiếng thúc giục hắn. mụ mụ, ngươi trước đem muội muội ôm đến trong phòng khách đi, ta muốn xem muội muội ăn bữa sáng. Tống thần quang lại đôi mắt quay tròn đảo quanh sau đưa ra một cái yêu cầu. Hứa tú tú đang định cấp tiểu nguyệt lượng đổi mới tạ tay dừng lại, quay đầu nhìn nghiêm túc tống thần quang, tức khắc liền giận sôi máu. Tống thần quang tiểu tử này đây là sợ hắn một cái nhìn đăm đăm, nàng cái này đương mụ mụ ngầm sẽ khi dễ hắn muội muội sao? A, dùng đến như vậy để phòng nàng sao? Nàng chính là bọn họ thân mụ A, như thế nào làm đến nàng như là là dã thú vẫn là sao mà? Chương 274, sẽ an toàn trở về. Tống Thần Quang, ngươi hiện tại tốt nhất lập tức lập tức ngoan ngoan đi ra ngoài rửa mặt ăn bữa sáng, nếu không. Hừ hừ, Hứa tú tú chừng mắt nói ra uy hiếp yêu cầu, lại còn có cố ý không đem nói mãn, cho Tống Thần Quang một cái tràn đầy thâm ý uy hiếp ánh mắt. tống thần quang nhìn đến hứa tú tú này phó biểu tình tiểu gia hỏa có chút tự tin không đủ nhưng là nửa ngày sau vẫn là phồng lên gương mặt nhìn về phía hứa tú tú rõ ràng là không yên tâm trạng thái sau đó thập phần ủy khuất thả do dự nhìn hứa tú tú tiểu gia hỏa kiên trì nhậm là không tính toán ngoan ngoãn nghe lời hắc tống thần quang tiểu tử ngươi không nghe lời đúng không hứa tú tú tiếp tục chừng nàng thật là phải bị nhà mình nhi tử hoài nghi ánh mắt cấp khí tạc hứa tú tú chỉ cảm thấy chính mình trên đầu đầu tóc đều phải dựng thẳng lên tới nhưng là nhìn bướng bỉnh lại rất kiên trì tống thần quang hứa tú tú cuối cùng thỏa hiệp được cùng nữ nhi nô muội không đấu nàng cái này mụ mụ phân lượng rõ ràng là không đủ mụ mụ ta muốn xem muội muội mới ngoan ngoan ăn cơm hảo hành ta này đem tiểu bảo bối ôm đến phòng khách đi được rồi đi hứa tú tú nhận thua than nhẹ tống thần quang tựa hồ nhìn ra hứa tú tú bất đắc dĩ nhưng là tiểu gia hỏa chính là chuyên nghiệp bổ đao tay thiện nghệ tiểu gia hỏa nhắm mắt theo đuôi nhìn hứa tú tú đem muội muội ôm ra phòng ngủ Trong phòng khách, hứa tú tú đem tiểu bảo bối cẩn thận an trí hào sau, tống thần quang lúc này mới nhấp cái miệng nhỏ nói một câu nói, ta sẽ nỗ lực ăn cơm, nhanh lên lớn lên, đến lúc đó mội mội ta liền chính mình ôm. Tống thần quang ngạo kiều nói, mục tiêu cũng thập phần kiên định. Hành, vậy ngươi mau mau lớn lên đi. Hứa tú tú đã không có sức lực cùng tống thần quang tranh chấp, nàng thuận theo sờ sờ tiểu ra hỏa đầu dưa, sau đó lên lầu đi vào phòng ngủ, đem ngoan ngoãn nằm ở trên giường không xảo không nháo tiểu nguyệt lượng đã thay cho. Ôm tiểu nguyệt lượng cũng đi xuống lầu. Bữa sáng qua đi, một nhà tam tiểu hài tử bốn cái đại nhân lại lần nữa ăn không ngồi rồi lên, lần này mưa rền gió dữ thế tới rào rạt. bên ngoài có chút giọt nước địa phương đã trướng lão cao lao cao, phòng ở thấp bé thậm chí đều có một loại phải bị phao lạn cảm giác. Tỷ, này Vũ khi nào có thể đình A? Nóc tại trong nhà vài thiên, bên ngoài Vũ cũng không có ngừng nghỉ xu thế, trong TV đưa tin mơ mơ hồ hồ, khi thì rõ ràng, khi thì gián đoạn. Nhưng từ kia linh tinh đưa tin giữa cũng có thể nhìn ra được tới, lần này thủy thai thật là càng ngày càng nghiêm trọng, Z thị hổ lang quân khu quân nhân, công an, chờ đều đại diện tích xuất động chống lũ, thậm chí kêu gọi quảng đại thị dân tận lực đường ra cửa. Mà từ hôm trước rét thị đập lớn vỡ đê sau, sự tình càng thêm một phát khó có thể thu thập lên, loại này không khí, thậm chí làm cho bọn họ này đó an toàn ngốc tại trong nhà chưa từng ra cửa người đều bắt đầu lo lắng lên. Thật sự là từ ban công cửa sổ ra bên ngoài nhìn đến hình ảnh quá mức thấm người, đôi mắt xem tới được địa phương, cơ hồ đều đã bị thủy bào phủ. Hứa lặng lặng tuổi cũng không tính tiểu, nhưng lại cũng là lần đầu tiên gặp được như thế đại diện tích mưa xuống, này đều liên tục ba bốn thiên, ở liên tục đại diện tích mưa xuống đi xuống, sợ là ứng hoạn, thủy thai đều chỉ là việc nhỏ, sợ chính là phòng ốc chống đỡ không được sụp xuống, đồ ăn đỉnh không được sẽ đề cao đại diện tích tỷ lệ tử vong. Ta cũng không rõ ràng lắm Hứa tú tú tâm tình cũng thực phiên loạn, hứa lặng lặng hỏi chuyện kỳ thật cũng là nàng muốn biết đến, nàng thậm chí so bất luận kẻ nào đều hy vọng này mưa xuống nhanh chóng đình chỉ, trừ bỏ tống viễn hoàn an nguy ở ngoài, xuyên hương cát, nước canh chi đô vấn đề, còn có mấy ngày nay đại diện tích mưa xuống, này đó đối với nàng cái này thương nhân tới nói, đã kích pha đại, cho dù không có tạo thành nhiều ít tổn thất, nhưng là lại như cũ sẽ có ảnh hưởng, đây cũng là làm hứa tú tú đau đầu một, chút, một cái tỉnh. một cái nhị tuyến thành thị suy yếu suy bại đối với thương nhân tới nói là có cực đại ảnh hưởng cho nên chuyện này sau khi kết thúc hứa tú tú sợ là đến đầu nhập càng nhiều tinh lực có lẽ mới có thể miễn cưỡng đạt tới ban đầu trình độ ta tam tỷ phu có phải hay không ở phía trước chống lũ hai ngày này trong tivi đưa tin các loại tin tức hứa lặng lặng lại không nốc hiện tại nàng cũng coi như là rất có kiến thức tự nhiên có thể đoán được nàng tam tỷ phu hành tung đặc biệt là nàng tam tỷ phu chức vị sợ là thân ở địa phương càng thêm nguy hiểm Ân, Hứa tú tú gật đầu, bất quá, ta tin tưởng ngươi tỷ phu hắn nhất định sẽ an toàn trở về. Hứa tú tú tin tưởng vững chắc điểm này. Đúng vậy. Ta tam tỷ phu như vậy lợi hại, khẳng định sẽ an toàn trở về. Hứa lặng lặng phối hợp nàng tam tỷ gật đầu. Sau đó tỷ muội hai liền nhìn bên ngoài mưa to trầm mặc, ngoài miệng nói nhẹ nhàng khẳng định, nhưng là trong lòng lại vẫn là lo lắng không thôi. So sánh với hứa tú tú cùng hứa lẳng lặng bực bội bất an. Tống Sa giao cùng Tống Sa Minh tắt ngồi ở trên sofa treo đùa hiện giờ đã có thể nửa ngồi lòng phượng thai, Tống thần quang muội không nghiêm trọng, tiểu ra hỏa ăn qua cơm sáng, cũng đi theo ngồi ở một bên, trong tay tuy rằng cầm món đồ chơi ở khẩy, nhưng là ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm hắn ra tiểu thúc thúc, thấy nhà hắn tiểu thúc thúc rối tay đỡ một phen ngồi sau đó liên tiếp trượt chân muội muội, trong lòng bất an nắm, mắt. Thấy tiểu bảo bối mỗi ngã xuống một lần, Tống Sa Minh vui tươi hớn hở nâng dậy tới một lần, Tống thần quang mày liền càng là nhăn thượng một ít. sau lại có thể là cảm giác được hắn tiểu thúc thúc tựa hồ là cảm thấy xem muội muội ngồi ngã xuống ngồi ngã xuống cảm thấy hào chơi tức khắc liền thở phì phì chừng hắn tiểu thúc thúc ngươi có thể hay không đừng khi dễ ta muội muội ở tống thần quang trong mắt cùng muội muội có quan hệ hắn đều coi là khi dễ kia lên án ngự khí quả thực chính là chỉ trích gia hỏa này chính là liền nhà mình mụ mụ đều dám chỉ trích ở trách người tống xa minh cái này tiểu thúc thúc liền càng đừng nghĩ chiếm được hảo đi. tống sa minh nhìn tống thần quang kia mang theo kiếm laser ánh mắt đốn rác chột dạng hắn này không phải nhàm chán sao tẩu tử có tâm sự không giành phản ứng bọn họ tivi tín hiệu đức quãng hơn nữa nhìn đến đều là một ít thảm kịch hắn còn không bằng an tĩnh ngồi một lát chính là quăng ngồi cũng thật sự nhàm chán hắn liền dần dần đem lực chú ý đặt ở long phượng thai trên người thấy long phượng thai đều xếp hàng ngồi ở trên sofa có thể là cốt cách đều không đủ ngạnh duyên cớ mềm mại đến không được gỗ cản sủ cho nên ngồi không chống đỡ một lát liền mặt chiều hạ đổ Khởi điểm hắn chỉ là cảm thấy thú vị, này long phượng thai xếp hàng ngồi, một người đảo một bên, tiểu bảo bối tới gần hắn phương hướng, hắn liền thuận tay đem tiểu bảo bối phụ chính, sau đó tiểu bảo bối liền ở hắn ánh mắt truy đổi hạ, lại hoa lệ lệ nga xuống, tiểu gia hỏa còn Khanh khách cười ra tiếng tới, tựa hồ cảm thấy như thế còn khá tốt chơi, hắn liền hảo tâm tình trêu đùa hạ nàng, nhưng ở nhà hắn đại cháu trai tống thần quang trong mắt, như thế nào liền thành khi dễ. Ngươi không thấy được tiểu bảo bối chơi thật sự vui vẻ sao? Tống Sa Minh phản bác giải thích nói, Tống Thần Quang phòng lên gương mặt âm châm lắc đầu, không thấy được, ta chỉ nhìn đến ngươi khi dễ ta muội muội. Hắc, ngươi tiểu tử này, còn trợn mắt nói dối có phải hay không? Tống Sa Minh tức khắc chừng hắn, duỗi tay đi đạn tiểu gia hỏa trán tiểu gia hỏa ai nha một tiếng oán niệm trường này hắn tiểu thúc thúc. Chưa xong con tiếp. Chương 275, chúng ta tuổi đại. Hứa tú tú cùng Hứa lẳng lặng phục hồi tinh thần lại khi nhìn đến chính là trong phòng khách còn rất náo nhiệt bầu không khí. Hai người lo lắng thoáng chốc đi hơn phân nửa, tương đối mà nói, nhìn đến trong nhà như thế náo nhiệt, vẫn là có thể hơi chút hòa hoãn hòa hoãn hứa tú tú lo lắng cảm xúc. Khấu khấu khấu. Đúng lúc này, huyền quan chỗ đại môn truyền đến vài tiếng quy củ tiếng đập cửa. Trong phòng khách mấy cái đại nhân đều sửng sốt, này lớn nhỏ ngày mưa, có thể có ai tới gõ cửa đâu. Mụ mụ, có người ở gõ cửa. Trong phòng khách mấy cái người trưởng thành lẫn nhau đối diện, tựa hồ đối với tới gõ cửa người đều rất ngoài ý muốn. chỉ có Tống Thần Quang Thiên chân nhìn mấy cái đại nhân lên tiếng, nhắc nhở hắn mụ mụ. Đã biết. Hứa Tú Tú gật đầu cất bước tính toán đi mở cửa, kinh ngạc về kinh ngạc, có người gõ cửa đảo cũng sẽ không nói liền không cho mở cửa. tẩu tử, ta đi khai đi. Tống Sa Minh không biết như thế nào, đột nhiên cảm thấy hiện giờ nhà này duy nhất nam nhân, cần thiết có đảm đường, ngăn đón Hứa Tú Tú muốn đi mở cửa động tác, nhanh nhẹn từ trên sofa đứng lên đi tới huyền quan chỗ cấp ngoài cửa người mở cửa. Đại gia, đại nương ngài hảo Xin hỏi ngài tìm vị nào? Tống Sa Minh mở cửa, nhìn đến bên ngoài đứng chính là một đôi thượng tuổi lão nhân, nhìn qua diện mạo rất là hiền hòa, lại còn có tản ra một cổ văn nhân hơi thở. Tống Sa Minh là người đọc sách, đối với loại người này là bản năng tôn kính, toại lễ phép mỉm cười đặt câu hỏi. Tiểu tử, là cái dạng này. Ta và ngươi đại nương đâu? Là ở tại các ngươi cách vách hộ gia đình. Nói chuyện chính là cụ ông, hắn khách khí cùng Tống Sa Minh nói chính mình ra chỗ ở. Nga. Ngay hảo. Kia xin hỏi ngài nhị lão là có chuyện gì sao? Tống Sa minh theo lão nhân ngón tay khoa tay múa chân phương vị, thấy được lão nhân chỗ ở, sau đó khách khí dò hỏi. Chúng ta muốn hỏi một chút xem các ngươi già có không dư thừa lương thực dư, nếu là có thừa lương có không mượn thượng một ít, quay đầu lại chúng ta trả lại cho các ngươi, thật sự không được chúng ta ra tiền mua cũng đúng. Cụ ông là cái minh bạch người, lời nói cũng làm người thực thoải mái, này nếu là ngày thường tới đánh giao tiếp, lẫn nhau quen thuộc hắn đảo còn có thể thuyết phục chính mình nói lời này một ít. nhưng là bọn họ cứ việc là hàng xóm. Nhưng này hơn nửa năm thời gian cũng đều không có đánh quá cái gì giao tế, chỉ là ngẫu nhiên có ở đường đi thượng gặp được quá vài lần. Bọn họ nhị lao tuổi lớn, thích thanh tĩnh, hơn nữa có văn nhân thanh cao tồn tại. Mấy năm trước bởi vì văn hóa vấn đề, nhị lao bị phê đấu, cũng ăn không ít khổ nhìn thấu không ít người tâm. Hiện giờ nhật tử tuy rằng quá hảo, nhưng là đối này hàng xóm ý tưởng cũng đạm bạc không ít, càng là không có thâm giao tính toán. Ban đầu chuyển đến hải siêu hoa viên tới cư trú khi. Hứa tú tú liền đã từng có cố ý cầm chút lễ vật cấp hàng xóm, tới cửa khi, thấy nhị lao thái độ lãnh đạm, một bộ không quá tưởng nhiều hơn quen thuộc bộ dáng, Hứa tú tú sau lại cũng liền nghỉ ngơi quen thuộc ý tưởng, tóm lại này quê nhà hàng xóm, có thể hợp liền hợp, không thể hợp liền từng người nhẹ nhàng tự tại. Đối này, nhị lao cũng là cao hứng, nhưng trước mắt lại bởi vì sinh kế vấn đề, không thể không tới cửa cầu người, lao nhân đốn cảm thấy có chút hơi xấu hổ. Thật đúng là tới mượn lương thực. Sự tình đã nghiêm trọng đến nước này sao? Hứa tú tú đứng ở trong phòng khách, nhưng là huyền quan trô đối thoại lại như cũ nghe được rõ ràng, trong lòng không khỏi buồn trồn. Tống Sa Minh tuổi không lớn, đối việc này cũng không biết nên làm thế nào cho phải, thấy kia hai vị lao nhân đều diện mạo hòa ái, liền quay đầu nhìn về phía phòng khách hứa tú tú. Chúng ta tuổi lớn, trong nhà hài tử cũng đều ở bên ngoài cư trú, liền dư lại chúng ta lão nhân lao thái thái, chúng ta nhị lão ngày thường yêu cầu dùng đến đồ vật cũng không nhiều. Cho nên trong nhà an dùng liền mua sắm không nhiều lắm, đều là yêu cầu dùng đến lúc đó mới có thể ra cửa mua sắm. Nhưng mấy ngày nay bên ngoài liên miên mưa to, chúng ta tuổi đại cũng vô pháp ra cửa. Này không nguyên bản mấy ngày nay muốn ra cửa mua chút mễ nhưng bởi vì mưa to liền gắt lại, ai ngờ hôm nay thế nhưng. liên cạn lương thực, ngươi xem có thể hay không chức đều điểm cho chúng ta. Nói chuyện chính là lão thái thái, văn nhã mang theo mắt kính nàng làm người rất là hiền hòa, nhưng luôn luôn thanh cao ngạo cốt hai vị lão nhân. Ngày thường như là nay cái như vậy tới cửa tìm người hỗ trợ sự tình là thiếu chi lại thiếu, cho nên nói xong lời nói sau, lao thái thái liền lập tức đẩy mặt hổ thẹn chi ý. Đại gia, đại đương, đây là phải hỏi ta tẩu tử, trong nhà những việc này đều là ta tẩu tử xử lý. Tống xa minh ngữ khí thực tốt giải thích, quay đầu lại nhìn về phía đi ra hứa tú tú. Như vậy, đại gia, đại đương, chúng ta đều là quê nhà hàng xóm, hỗ trợ lẫn nhau là hẳn là, đều nói bà con xa không bằng láng giềng gần. Chúng ta đều là tiểu bối, về sau phiền toái đến ngài nhị lao sự tỉnh sợ là cũng không ít đâu. Ngài nhị lao chạy nhanh trước vào nhà tới ngồi một lát đi. ra đây liền cho các ngươi đều điểm gạo thóc ra tới. Tống sa minh quay đầu nhìn về phía nàng khi, hứa tú tú liền bức nện bước tới gần, phục lại nghe lao thái thái lời nói khẩn thiết lời nói, hứa tú tú tức khắc ý cười duyên duyên ý bảo hai vị lao nhân vào cửa. Đà tạ cô nương, lao thái thái nhớ rõ hứa tú tú, hứa tú tú cho nàng ấn tượng khá tốt. Rốt cuộc nhà nàng dọn lại đây khi, hứa tú tú là duy nhất một nhà chủ động cho nàng ra đưa thức ăn, chỉ là có thể là cảm giác được bọn họ nhị lao thái độ, ngay sau đó sau lại mới không hề tới cửa quấy giày. Hiện tại ngẫm lại, lao thái thái cảm thấy còn rất xin lỗi. Không cần khách khí. Hứa tú tú duỗi tay nâng lao thái thái trước vào nhà, đứng ở cửa tống xa mình cũng thập phần có nhãn lực kính nhi, lập tức duỗi tay nâng cụ ông cũng vào phòng. Lặng lặng, người đi đảo hai ly trả tới. Hứa tú tú nâng lão thái thái ngồi vào trên sofa, ngay sau đó phân phó một bên bốn nhà. Hảo lặng. Hứa lặng lặng lập tức xoay người đi vào phòng bếp đi châm trả. Hứa tú tú thấy lão thái thái cùng cụ ông đều ngồi vào trên sofa, toại mới đứng lên nói chuyện, đại gia đại đường, nhà của chúng ta dân cư nhiều, trong nhà tồn lương cũng không có nhiều ít, này thành thị không thể so ở nông thôn, gạo và mì thức ăn đều là bên ngoài mua sắm, vì ăn mới mẻ. Cho nên nhà của chúng ta cũng không có thêm vào quá bao lớn gạo và mì thực. Như vậy, ngài xem, ta trước cho ngài nhị lão đều cái 20 cân gạo, hai cân bột mì ngài xem thành sao. Hứa tú tú khách khí cùng hai vị lão nhân đánh thương lượng. Vê đút, vê đút, vê đút. Rốt cuộc này đại ngày mưa, cụ ông lão thái thái đi ra cửa mua sắm cũng không hiện thực. Hơn nữa trời mưa vài thiên, bên ngoài một ít siêu thị trầm mà cũng đã sớm không tiếp tục kinh doanh. Thật sự là lần này tình huống quá nghiêm trọng. Hứa tú tú trong nhà thức ăn chuẩn bị đến rất nhiều, giúp nhị lão một phen đảo cũng không có gì. Thành, như thế nào không thành? Lão thái thái lập tức cảm kích gật đầu. Bọn họ hai vợ chồng tuổi lớn, ăn không hết nhiều ít đồ vật, 20 cân gạo cũng đủ bọn họ căng cái 10 ngày nửa tháng. Hảo, ta đây này liền tìm cái túi cho ngài trang đồ vật đi. Hứa tú tú gật đầu xoay người đi lầu một cố ý trang hoàng một cái tiểu chữ vật gian chuẩn bị, thấy trong nhà có không ít la thím hỗ trợ cấp ướp dưa muối củ cải. thời tiết này. Quang ăn cơm trắng cũng gian nan liền lại xách một tiểu vại dưa muối cấp nhị lão này trang bị cháo trắng cơm cũng có thể đủ ăn với cơm chút chưa xong con tiếp chương 276, ta rời đi lâu lắm một giây nhớ kỹ vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc đại gia đại nương đây là ta cho ngài nhị lão đều gạo khóc này một vại là nhà ta xem hải tử la thím hỗ trợ ướp dưa muối nàng tay người hảo hương vị cũng không tồi nhà của chúng ta có không ít ta liền nghĩ cho ngài nhị lão cầm một vại Thời tiết này ra cửa mua đồ ăn gì đó đều khó, này một vại dưa muối nhưng vừa vặn có thể ăn với cơm đâu. Hứa tú tú sách theo đồ vật đặt ở phòng khách một bên, đồng thời cũng đem kia vại dưa muối đặt ở bên cạnh, nhưng đặt đồng thời cũng cấp nhị lao nói một chút. Cô nương, đa tạ ngươi cẩn thận hào ý, như vậy đều mau làm chúng ta này hai láo nhân không biết phải làm gì cho đúng. Nói chuyện khách sáo chính là đại nương, diện mạo hòa ái nàng cười tủm tỉm. Toại tựa hồ mới nhớ tới hứa tu tu đám người khả năng cũng không biết bọn họ phu thê hai người tên húy, cho nên liền mở miệng tự giới thiệu, nhìn ta, chỉ lo tới cửa đến quấy giày phiền thoái, đều quên mất tự giới thiệu, ta kêu tô nhã, đây là ta ái nhân Trịnh Bảo Xuyên, chúng ta đều là lao nhân lao thái thái, các ngươi đều còn nhỏ, đã kêu chúng ta đại gia đại nương liền thành. ân Trịnh Bảo Xuyên cũng ở tô nhã đại nương giới thiệu song sau nghiêm trang hướng tới hứa tu tu đám người thanh cụ một tiếng gật đầu. sau đó ánh mắt liền nhìn chằm chằm ngồi ở bọn họ sofa đối diện long phượng thai còn có tống thần quang thẳng tỏa ánh sáng tiết hảo đại gia đại nương ta cũng cho ngài nhóm nhị lao giới thiệu giới thiệu nhà ta vị này đâu là ta cô em chồng tống sa giao đây là ta chú em tống sa minh bọn họ hiện tại vừa vặn nghỉ hè tới Z thị chơi vị này chính là ta muội muội tên là hứa lẳng lặng trên sofa này ba cái còn lại là ta hài tử bọn họ hai là long phượng thai đây là tống thần quang ta đại nhi tử Ta kêu hứa Tú Tú, các ngài nhị lao có thể tùy ý xưng hô ta, Tú Tú, Tú nha đầu đều được." Hứa Tú Tú cười tủm tỉm giới thiệu, "Toại nghị đến Tống Viễn Hoàn, ta ái nhân hắn nay cái có việc ra ngoài không ở, hôm nào có cơ hội lại giới thiệu cho ngài nhị lao nhận thức." "Hành, dù sao chúng ta phu thê lớn tuổi, chúng ta đây đã có thể trực tiếp xưng hô các người tên." Tô Nhã nghiêm trang trêu ghẹo. "Hẳn là?" Hứa Tú Tú cười gật đầu. Trình Bảo Xuyên thì tại Hứa Tú Tú cùng Tô Nhã nói chuyện phiếm giữa an tĩnh. Ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm trên sofa ngốc manh Tam Hải Tử nửa ngày, sau đó sang sảng mở miệng, các ngươi cũng thật có phúc khi a. Trong nhà còn có Tam Hải Tử, ngày thường nhất định thực náo nhiệt đi. Nói, kia đôi mắt cùng khẩu khí đều mang theo một cổ hâm mộ hương vị.